Mời các bạn cùng nghe phần 9 của truyện căn cứ nông học số 9. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ chương đọc 160, Động vật dị biến. Quang não được sản xuất tại căn cứ Trung ương, có kèm theo chế độ cài đặt gốc một khi trung tâm phát đi tín hiệu cảnh báo, chỉ cần có tín hiệu thì bất kể ở đâu mọi người đều có thể nhận được. Tuy nhiên, do quy mô lớn, cảnh báo của Trung ương sẽ không dễ dàng phát ra, nói chính xác hơn, kể từ khi thành lập căn cứ cảnh báo như vậy chưa từng xuất hiện lần nào. Khi cả đoàn người còn đang đắm chìm trong niềm vui thí nghiệm có hiệu quả có thể dáng một đòn đả kích mạnh vào thực vật dị biến cấp A, đột nhiên cảm nhận được quang não chấn động, cúi đầu nhìn bằng cảnh báo chữ đỏ trên nền đen nhảy ra tất cả đều bàng hoàng. Xảy ra vấn đề rồi, Diệp Trường Minh là người đầu tiên phản ứng lại, một tay đỡ triệu ly nông, mọi người lên xe trở về căn cứ trung ương nghiêm đội trưởng xác nhận tình trạng máy bay. Trước khi đến, đội số 1 đã để lại 4 người ở sân bãi hà cánh để bảo vệ. Nghiêm lưu thâm ngay lập tức liên lạc với đội viên để xác nhận rằng máy bay bên kia không có vấn đề gì. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy nghiêm tĩnh thủy kéo triệu ly nông từ trong tay của Diệp Trường Minh, đỡ cô lên xe. Độ bán mai, lên xe này Diệp Trường Minh bảo cô ta đổi chỗ cho hàng Nguyệt Sinh. Tất cả các phương tiện nhanh chóng quay lại, đổ xô chạy đến sân bãi đã hạ cánh. Triệu ly nông ngồi ở hàng sau, sắc mặt tái nhật chán lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh tiếng tim đập rồn dập bao vây lấy cô. Vào giờ phút này, cô giống như một cỗ máy bị quá tải dữ liệu có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cô không biết nguồn gốc của thần giao cách cảm này, nhưng cô có thể khẳng định ở một nơi nào đó chắc chắn đã xảy ra vấn đề, cũng có thể là phát hiện được điều gì đó. Sau khi cô sản sinh ra loại ý thức này, linh hồn của cô như thoát ly khỏi cơ thể, góc nhìn của cô bị biến đổi một cách rõ rệt ý thức cô truyền động với tốc độ cao, khiến người muốn buồn nôn. Hình ảnh không đủ rõ ràng, các vật thể xung quanh đều quanh quần bởi quang phổ mờ có hai màu sắc khác nhau, một vùng ánh sáng xanh lục rộng lớn, xen lẫn với ánh sáng đỏ mờ nhạt ở phía xa, khi cô tiến về phía trước cô thấy một bức tường cao trên tường tất cả đều là một loạt ánh sáng đỏ, xét hình dạng của vòng tròn ánh sáng đỏ thì đó là con người. Triệu ly nông chịu đựng cơn buồn nôn do góc nhìn bị bóp méo ở tốc độ cao cố gắng hết sức để bình tĩnh và nhìn vào tình hình phía trước. Hàng dãy tòa nhà trong bức tường cao nối tiếp san sát nhau, đó là căn cứ Trung ương. Thông qua hình ảnh phản chiếu của bức tường cao bóng loáng, triệu ly nông thấy vô số con chuột dị biến kích thước khổng lồ, luồn ở phía dưới bức tường cao, nhe nanh điên cuồng gạm nhấm bức tường, phía trên bức tường cao là thủ vệ quân đang nổ súng. Cô vốn muốn nỗ lực để cho ý thức của mình chiếm giữ thực vật dị biến, giống như khi ở trong thế giới rừng cây hiểu rõ thực vật dị biến, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong đầu cô tựa hồ có một bàn tay khuấy động từng dây thần kinh gần như đông cứng lại. Trước mắt cô tối đen, cô ngửi thấy mùi tanh của bùn, ngoại trừ mùi của sinh vật trong bùn sen lẫn với mùi của đất còn có một loại dị hương kỳ lạ, không có cách nào diễn tả được càng giống mùi của thức ăn. Cô cảm thấy vô số bản thân xuyên qua và lan rộng dưới lòng đất rồi lại trồi lên. Sắp tới trên mặt đất triệu ly nông đã nhìn thấy vô số rễ mao mạch xung quanh mình cuối cùng nhận ra rằng mình đã trở thành rễ của một loại thực vật dị biến. Nhưng vừa mới ra khỏi đất cô liền cảm thấy có chút tê giải ngứa ran bởi vì một cái rễ bị thứ gì đó ăn mất. Cô thấy một con chuột có thân thể bình thường đang ăn phần dễ mềm đã dựng đứng, chỉ trong chốc lát nó bắt đầu phình to ra, lớp lông đen xám trên da của nó dần dần lan rộng và dựng đứng lên với một lớp màu xanh lục. Bộ lông vốn nằm xuống bắt đầu cứng lại và dày lên, giống như từng cây kim dày, mặc dù hình ảnh mơ hồ, nhưng có thể cảm nhận được ánh sáng lạnh từ trên cao. Sau khi nó trở thành một con chuột dị biến, giống như nhận được mệnh lệnh, nó lập tức quay đầu và lao về phía căn cứ trung ương. Triệu ly nông nhắm chặt mắt, mồ hôi ướt đẫm cô vẫn đang cố gắng kiểm soát ý thức của mình và di chuyển về hướng ngược lại. Cô muốn xem thứ thực vật dị biến mà cô đột nhiên cảm nhận được này rốt cuộc là thứ gì, nó đang điều khiển động vật dị biến tấn công căn cứ trung ương. Nam giác quan dường như hoàn toàn tách biệt ý thức của cô chạy dọc theo rễ cây sâu trong lòng đất với tốc độ cao, mọi thứ xung quanh bắt đầu hình thành trong tâm trí cô. Đây là cây tuyết tùng dị biến, nó tiến hóa để thao túng động vật dị biến sao. Triệu ly nông nắm chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, căn bản không khống chế được bản thân, thân thể không ngừng run dày, nghiêm tĩnh thủy bên cạnh suýt chút nữa không giữ được cô. Độ bán mái nhanh chóng kiểm tra các dấu hiệu thể chất của triệu ly nông, nhìn vào dữ liệu của thiết bị di động và nói, nhịp tim quá nhanh, những số liệu khác cũng không đúng lắm. Không có thiết bị y tế được hoàn thiện để chữa bệnh khi ở bên ngoài, chỉ có thể dựa vào những số liệu này, cô ta căn bản không có cách nào đưa ra phán đoán gì. Hơn nữa mấy lần triệu ly nông kiểm tra trước đó vẫn không tìm thấy bất kỳ vấn đề gì trái lại đặc biệt khỏe mạnh Cậu ấy bắt đầu co giật rồi Nghiêm tĩnh Thủy rõ ràng cảm thấy rằng triệu ly nông đang co giật Ngồi ở ghế phụ Diệp Trường Minh đang quay số liên lạc với căn cứ Trung ương Nghe vậy quay đầu lại nói, độ bán mai, theo dõi sự thay đổi của cơ thể cô ấy Nếu cần thiết thì tiêm thuốc an thần Không triệu ly nông nghiến răng ép ra một từ yếu ớt muốn từ chối Cô đang cố gắng chống đỡ, nhưng cơ thể cô không thể chịu đựng được như trước. Độ bán mái quay đầu bắt gặp ánh mắt của đội trưởng phía trước, sau đó cúi đầu nhìn triệu ly nông đang co giật đợi một lúc phát hiện tình hình vẫn không ngừng xấu đi, vội vàng lấy viên thuốc an thần từ trong túi thuốc ra, giữ lấy em ấy. Nghiêm tĩnh Thủy bình thường sức lực không nhỏ, lúc này khi giữ chặt triệu ly nông lại có chút khó khăn. May mắn thay, độ bán mai đã quen với những tình huống tương tự nên động tác rất nhanh chóng, một kim tiêm xuống, cử động của triệu ly nông đã chậm lại một chút nhưng vẫn chưa có tác dụng ngay lập tức. Kỳ lạ độ bán mai còn chưa kịp suy nghĩ, lại lấy ra một cây kim khác tiêm lên người cô lần nữa. Sau hai mũi tiêm tay chân của triệu ly nông cứng đờ ý thức trở lại, cô bàng hoàng mở mắt ra, nhìn thấy bên trong nóc xe, nhưng rất nhanh ngay sau đó người lại hoàn toàn chìm vào bóng tối. Căn cứ trung ương Bất kể là thượng nội thành, trung nội thành hay hạ nội thành, tiếng chuông cảnh báo đều điên cuồng vang lên, càng lúc càng lớn, mọi người đều theo theo biển báo chạy đến nơi trú ẩn, nhưng bọn họ yên ổn quá lâu, biển báo nơi trú ẩn từ lâu đã trở thành vật trang trí, chỉ có thể vội vã theo đám người chạy loạn khắp nơi. Tuy nhiên, có quá nhiều chuột dị biến. Cho dù căn cứ trung ương nghiêm ngặt đề phòng thực vật dị biến, nhưng trước sau vẫn không thể ngăn cản một số thứ, ví dụ như chuột. Những con chuột từng ẩn náu trong nhiều góc tối ẩm ướt khác nhau Bây giờ sau khi dị biến thì diễu võ dưa ngoai trên đường phố, đám người nhốn nháo trong mắt chúng giờ đây giống như Mỹ thực biết di chuyển. a một người đàn ông cao lớn cầm sẵn một cây gậy dài gõ vào đầu chuột dị biến, lại bị con chuột dị biến trên mặt đất nhào tới, sau khi người đàn ông ngã xuống, chỉ trong vài giây, mặt đất chỉ còn lại một mảnh vài vụn cùng một vũng máu cùng với âm thanh rít lên như vỡ phổi của người đàn ông đã biến mất. Một con chuột dị biến khác có lông màu xanh lục sông vào đám đông hỗn loạn, trực tiếp vẽ ra một con đường máu, dường như nó cảm thấy rất thú vị, chạy tới chạy lui trong đám đông, lần lượt mang theo những dòng máu và tiếng kêu thảm thiết. Một cuộc tập kích của lũ chuột dị biến nhằm vây quét con người đã bất ngờ xảy ra. Tình hình này đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực hạ nội thành, nhưng ngay cả khi lên thượng nội thành cũng không có cách nào may mắn tránh khỏi, thậm chí tình hình trong quân doanh cũng không lạc quan, lũ chuột dị biến xuất hiện trên diện rộng, thậm chí còn phá hủy không ít máy bay và các phương tiện trong quân đội. Không được bắn, đây là bên trong phòng máy, đuổi chúng ra trước khi động thủ, mở rộng phòng tuyến, đánh đuổi bọn chúng trước. Những lời tương tự bên trong quân doanh không ngừng vang lên tiếng súng nương theo nhưng lại không được dày đặc lắm. Trước tiên phái các đội ngũ đến các nhà xưởng quan trọng trong căn cứ Trung ương cần phải bảo vệ và thông báo cho các căn cứ cảnh giác cao độ Diệp Trấn Sơn đứng ở trung tâm chỉ huy và nhanh chóng ra lệnh cử hai nhánh dị sát đội hiệp trở với thủ vệ quân đi lên thượng nội thành Trung nội thành cùng với hạ nội thành, mở rộng lối đi đến nơi trú ẩn. Tướng quân, bên ngoài thường cao cũng có số lượng lớn chuộc dị biến đang công kích. Theo tốc độ này, bức thường cao phòng tuyến sẽ sụp đổ trong vòng 5 giờ nữa. Diệp Trấn Sơn mặt không thay đổi có bao nhiêu người ở đó, mang theo vũ khí chạy đến đó tiếp ứng. Tướng quân căn cứ Trung ương đã bị tấn công yêu cầu khẩn cấp tăng cường dị sát đội nhân viên truyền tin quay đầu hô to. Ở căn cứ Trung ương không còn nhánh dị sát đội nào. Quai hàm của Diệp Trấn Sơn bảnh ra, ông đứng đó một lúc truyền thông tin của tôi đến Diêu Thành, bảo ông ta phái tân dị sát đội đến vài phút sau cái chán của nhân viên truyền tin đã lấm tấm mồ hôi lạnh tướng quân số của diêu tướng quân không thể nào liên lạc được tiếp tục gọi đã sử dụng liên lạc ưu tiên cao nhất nhưng vẫn không có ai trả lời nhân viên truyền tin cắn răng nói liên lạc ưu tiên có thể loại bỏ đi các liên lạc khác không tồn tại cuộc gọi trùng diệp trấn sơn quay đầu xài bước về phía nhân viên truyền tin cúi người nhấn vài nút quay số liên lạc của trung tâm quân doanh nơi diêu thành đang ở rất nhanh đã thông tôi là diệp trấn sơn diêu thành ở đâu Diêu tướng quân hôm nay nghỉ ngơi còn chưa liên lạc được với ngài ấy nhân viên truyền tin ở trung tâm quân doanh bên kia hiển nhiên cũng hoảng hốt. Diệp Trấn Sơn dùng sức nhắm mắt lại, sau đó nói, để người phụ trách tới, lập tức phái tân dị sát đội đến Viện nghiên cứu Nông học Trung ương. Viện nghiên cứu có một nhánh dị sát đội công thêm các thủ vệ quân, so với những nơi khác thì tính an toàn cao hơn, bọn họ vẫn còn có thời gian. Ôi! Ngụy Lệ đang đi trên hành lang, mấy nghiên cứu viên xông tới, suýt nữa xô ngã cô ấy, không thèm xin lỗi chạy thẳng vào phòng thí nghiệm và đóng cửa lại. Ngụy Lệ không hiểu sao cảm thấy có gì đó không ổn, xuyên qua cửa kính đi tới chỗ bọn họ, hỏi các người đang làm gì vậy? Không ai để ý đến cô ấy, vội vã tránh xa cửa lớn của phòng thí nghiệm. Mãi cho đến khi thông tin cảnh báo vang lên trên cổ tay cô ấy, Ngụy Lệ mới biết đã phát sinh chuyện gì. Cô ấy lập tức chạy về phòng thí nghiệm của mình, Tiểu Lệ vẫn ở trong đó. Đan Vân gọi tới, hãy ở yên trong phòng thí nghiệm, đừng ra ngoài, một lúc nữa sẽ có cứu viện đến. Còn mẹ thì sao? Ngụy Lệ hỏi khi đóng cửa phòng thí nghiệm, mẹ sẽ đi gặp các nghiên cứu viên cao cấp khác, đừng lo lắng cho mẹ, hãy tự chăm sóc bản thân Đan Vân vội vã nói xong thì cúp máy. Ngụy Lệ gãi đầu, cô ấy cũng không lo lắng cho mẹ mình lắm, cô ấy là một bình khí xui xẻo, còn mẹ cô ấy là một ngôi sao may mắn. Cô ấy phải nói với cha mình để cho cha trốn đi. Vì vậy ngụy Lệ đã dùng một tay bắt lấy tiểu lệ từ trong dương thí nghiệm, sau đó gọi cho cha, vào lúc này hẳn là ông đang ở nhà. Ba, ba đang ở đâu? ngụy Lệ nhìn màn hình quang não hỏi, bên kia tối đen như mực. Ở lối đi chú ẩn, nơi này không có người nào bóng đen ở trong màn hình quang não đông đưa, người chung quanh phản ứng quá chậm ba phải hô rất nhiều lần mới có mấy người đi theo. Con cũng phải trốn cho kỹ đấy người đàn ông ở phía đối diện hỏi, mẹ con bên kia có cách xa con lắm không? cách đây mấy tòa nhà ngụy lệ ôm lấy tiểu hoàng kê nói con không sao cả đã trốn vào phòng thí nghiệm chỗ này có kính cường lực bảo vệ vẫn tính là an toàn đối phương trầm mặc đột nhiên nói mau rút lại lời vừa nói ngụy lệ a chip coi chừng phía sau ngụy lệ nhanh chóng quay đầu lại liền nhìn thấy một con dán nhảy ra từ lỗ thông gió nó đột nhiên phồng lên đôi cánh màu nâu rộng bằng cánh tay người lớn bóng sáng loáng lao tới về phía cô ấy Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Ngụy Lệ phút chốc xoay người tránh đi. Con rán cao bằng người lao thẳng vào bàn thí nghiệm phát ra một tiếng rầm. Đây mới chỉ là bắt đầu, đàn rán dày đặc bỏ xuống từ lỗ thông hơi và dọc theo tường lẫn trên mặt đất bất cứ nơi nào chúng đi qua đều để lại dấu vết gạm nhấm. Ngụy Lệ tắt quang não, vội vàng nhảy lên một bàn thí nghiệm khác tránh những con rán trên mặt đất nhưng con rán dị biến đã rang rộng đôi cánh và lắc lư bay lên. À hát hát. hát. Ngụy Lệ Hoàng không biết đường đi ôm Tiểu Lệ ở trong phòng thí nghiệm chạy khắp nơi. Chíp chíp chíp chíp, Tiểu Lệ bị kẹp chặt không thoát ra được khi con rán lớn bay tới, nó cúi đầu dùng sức mổ vào tay cô ấy. Ngụy Lệ cảm thấy đau theo bản năng buông tay. Trong nháy mắt khi con Tiểu Hoàng cây nhảy xuống, thân thể nó dần phình to ra, đảo mắt còn biến to hơn cả con rán kia một vòng. Khi nó nhấc một bên cánh lên, đầu nó bắt đầu điên cuồng mổ. Một cái mổ liền tạo ra một cái lỗ. Bên trong còn có một chất lỏng màu xanh lục chảy ra. Ngụy Lệ sững sờ kinh ngạc khi nhìn thấy gà tiểu lệ dị biến thành gà đại lệ. Bên tai lại truyền đến âm thanh sột soạt, bầy dán nhỏ vẫn đang gặm sạch mọi thứ. Chíp chíp chíp chíp, tiểu lệ vừa mới ngẩng đầu lên chíp chíp một chuỗi niệm môn ngữ của gà thì phía bên kia phòng thí nghiệm đột nhiên có động tĩnh. Răng rắc răng rắc, nghe vậy, Ngụy Lệ quay đầu nhìn về phía bên kia của phòng thí nghiệm nơi có năm chiếc lồng lớn chứa đầy các loại gà thí nghiệm. Cô ấy đã từng lấy máu của tiểu lệ và tiêm vào những con gà thí nghiệm đó, chúng có những biến đổi khác nhau về hình dạng, rụng lông, cơ thể to ra hoặc đầu bị biến dạng, mỏ dài ra nhưng chúng đều ngoan ngoãn một cách đáng ngạc nhiên từ đầu đến cuối không có khuynh hướng công kích con người. Mà hiện tại những con gà thí nghiệm kia lại trực tiếp gặm lồng sắt hai mắt tỏa sáng giống như quỷ đói mấy trăm năm đói khát. Răng rắc răng rắc, những thanh thép đặc chế kia tựa như biến thành khoai tây chiên giòn trong miệng của bọn chúng, cắn ba hai phát liền thành bột, năm con gà trong lồng lao ra, điên cuồng mổ những con rán trên mặt đất bọn chúng so với đàn rán khi nãy thanh thế còn phô trương hơn, nơi nào bọn chúng đến thì sẽ trở nên sạch sẽ, không còn xác một con rán nào còn sót lại. Ngụy Lệ ngồi sổm trên ghế, không nhịn được nói mẹ kiếp. Cô ấy đã nói tại sao dáng vẻ của những con gà thí nghiệm này rõ ràng số liệu không đúng lắm, nhưng chúng không có khuynh hướng công kích con người, hóa ra chúng bị áp chế. Tiểu lệ cắn chết nó đi. Ngụy Lệ xuyên qua kính nhìn ra bên ngoài, thấy bên dưới vô cùng hỗn loạn, lập tức từ trên ghế đứng dậy, chúng ta đi cứu những người khác. Chương 161: Cái chết của Diêu Thành. Con rán dị biến cao bằng người, trên đầu có đầy lỗ thủng, nhưng khi ngụy Lệ nói, nó vẫn bị nguồn âm thanh thu hút và muốn lao tới tấn công cô ấy, nửa đầu của nó đã ngẩn lên, những chiếc xúc tu trên đó đột nhiên duỗi ra, đâm thẳng tới cô ấy. Ở thời điểm sinh tử, ngụy Lệ vô thức né sang một bên, nhưng phạm vi tấn công của các xúc tu quá rộng, cô ấy hoàn toàn không thể tránh được, cô ấy vẫn bị các xúc tu của con rán dị biến quấn lấy, thậm chí quấn chặt quanh cổ cô ấy, cô ấy đột một bị kéo xuống và đập vào một đàn rán nhỏ trên mặt đất vào lúc đó ngụy lệ cảm thấy rõ ràng rằng đàn dán nhỏ bên dưới cô ấy đã đập ra nước xanh xanh vàng vàng ra đầu cô ấy tê dại lúc này thật sự muốn ói nhưng những xúc tu vẫn cố gắng lôi cô ấy đi qua tiểu lệ ngụy lệ đỏ bừng mặt dùng hai tay kéo xúc tu ở trên cổ hét lớn tiểu lệ giờ khắc này đã biến thành gà đại lệ một cước dẫm lên đầu con dán dị biến quay lại và cắn mạnh vào gốc xúc tu của nó răng rác xúc tu đứt lìa khỏi gốc Ngụy lệ bên kia thoát khỏi đau đớn vì ngạt thở, lập tức từ dưới đất bò dậy. Hơn nửa người dính đầy thi thể rán nhỏ, cô ấy liền vội vàng phổi từ trên xuống dưới, quay đầu thì nhìn thấy Tiểu lệ đứng lên đầu của con rán dị biến, từng bước từng bước sậm chân nhảy nhót từ trên đầu nhảy xuống đuôi, rồi từ dưới đuôi nhảy lên trên đầu, dữ dội đến mức sàn của cả phòng thí nghiệm thậm chí mơ hồ nhún xuống dưới. Đừng dẫm nữa, Ngụy lệ đẩy cánh cửa phòng thí nghiệm ra quay vào gọi Tiểu lệ ra ngoài thôi. Cô ấy xông ra ngoài trước còn chưa chạy được hai bước thì vội vàng thắng gấp hai chân thẳng tắp ngã xuống cổ họng phát ra một tiếng kêu nhẹ nhàng oa. Một con chuột dị biến màu xanh xám đang ngồi xổm ở cuối hành lang, miệng đầy máu tươi gần như ngay lúc ngụy lệ kêu lên một tiếng, phút chốc ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ chót chằm chằm nhìn cô ấy, ngay sau đó tự hồ có một bóng xám lướt qua, há to miệng lao về phía cô ấy. Ngụy Lệ định quay lại ngay lập tức, nhưng kết quả là cô ấy đã va trúng tiểu lệ ngay trực diện, trực tiếp ngã ngửa ra đất gáy đập vào trên tường phát ra một tiếng hoành. Mắt cô ấy tối sầm lại, những lời cuối cùng trong đầu cô ấy trước khi bất tỉnh là trời muốn diệt ta. Tiểu Lệ liếc nhìn Ngụy Lệ trên mặt đất, cúi đầu dùng mỏ quắp lấy cô ấy, sau đó một chảo đánh bay con chuột dị biến đang xông tới, dẫn theo một đàn gà dị biến chạy xuống cầu thang, theo không gian càng lúc càng trở nên rộng rãi hơn, kích thước của chúng cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Dưới lầu, hơn mười mấy nghiên cứu viên bị nhốt ở bên ngoài tòa nhà thí nghiệm từng thủ vệ quân được phân công trải qua mấy đợt công kích chỉ mới di chuyển một đoạn mà đạn dược trong tay bọn họ cũng gần như cạn kiệt một số nghiên cứu viên trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Xung quanh chuột dị biến vọt tới càng ngày càng nhiều, nếu như không có cứu viện sợ rằng sẽ chết ở chỗ này. Bùm, bùm, bùm, mặt đất rung truyền một hồi, chẳng lẽ có đại quân nào tới sao? Những người bị bao vây xuyên qua khe hở nhìn về hướng đó, quả nhiên nhìn thấy một đàn gà dị biến đang lao tới, con dẫn đầu có bộ dạng rất hoàn hảo, nhưng con hoàng kê quá khổ lại ngậm một người trong miệng, thòng xuống đung đưa, không biết còn sống hay đã chết. Tình hình như thế khiến người không rét mà run, càng thêm nhiều người trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lần này, bọn họ coi như xong. Đừng phân tâm, nơi này cách nơi chú ẩn gần nhất chỉ có 700 mét. Khang lập đỡ lấy một nghiên cứu viên đang phân tâm sắp ngã kiên trì chút nữa. Tôi tới không được nghiên cứu viên hai chân nhũn ra, nếu không phải được khang lập đỡ căn bản không đứng dậy nổi. Khi đàn gà dị biến ngày càng đến gần càng có nhiều thủ vệ quân hết đạn và nỗi tuyệt vọng lan tràn. Bùm bùm, con thủ lĩnh đại hoàng kê kia còn muốn lớn hơn con chuột dị biến, một cước đá bay một con chuột dị biến, rồi chạy về phía trung tâm đám đông. Mọi người theo bản năng nín thở gần như cảm nhận được mùi tử khí. Xin chào, một giọng nữ đột nhiên phát ra từ con đại hoàng kê. Mọi người không khỏi trợn to hai mắt, gà dị biến có thể nói chuyện sao? Vừa xuống đến tầng 2, ngụy Lệ đã giật mình tỉnh giấc, nhưng cô ấy cũng không buồn động đậy, cứ buông thỏng tay chân xuống thủy ý lắc lư. Khi đến gần nhóm các nghiên cứu viên, cô ấy quay đầu lại và vẫy tay với họ, đặc biệt là khang lập người mà cô ấy biết. Cô ấy không biết giờ phút này bộ dáng của mình kỳ quái như thế nào, giống như người chết đột nhiên ngẩn đầu cười vẫy tay với bọn họ, bất kể nhìn thế nào cũng giống như một màn kinh dị. Mọi người trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, sắc mặt tái nhợt ngay cả những thủ vệ quân chặn vòng ngoài đều dựng cả tóc gáy. "Này, đừng bắn vào gà của tôi." Ngụy Lệ quay đầu lại và chỉ vào một thủ vệ quân, "Bọn chúng không hại người." "Cô không chết ư?" Một thủ vệ quân hỏi. "Hả, tôi còn sống khỏe mạnh." Ngụy Lệ đưa tay ra và vỗ nhẹ vào mỏ dưới của tiểu lệ, tiểu lệ đặt chị xuống. Mọi người nghi ngờ nhìn Đại hoàng kê đang tiến đến gần họ, sau đó phi một tiếng phun Ngụy Lệ ra ngoài. "Mọi người" Khang Lập nhanh chóng bước tới đỡ Ngụy Lệ lên con gà này xảy ra chuyện gì. Sau này sẽ giải thích Ngụy Lệ sợ vào cái gáy bị u của mình chỉ vào hướng con chuột dị biến nói tiểu lệ, giết hết bọn nó đi. Ngay sau đó, Khang Lập nhìn thấy một đàn gà dị biến đang lao về phía những con chuột dị biến xung quanh chiến đấu với nhau, đặc biệt là đại hoàng kê có hình dáng hoàn hảo, vô địch đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn đàn gà dị biến nhanh chóng đẩy lùi đàn chuột dị biến xung quanh toàn bộ viện nghiên cứu nông học trung ương vẫn tiếp tục nổ súng, nhưng chỉ có một góc này sau trận gà bay chuột nhảy nhót dần trở nên yên tĩnh lại. Kính trên tầng 3 của một biệt thự biệt lập ở thượng nội thành bất ngờ bị vỡ, một người đàn ông mặc quân phục nhảy ra khỏi đó và lao xuống bể bơi trong sân, nước hồ bơi ngay lập tức nhuộm một màu đỏ tươi, một tay bị thương rất nặng giữ chặt thành bể bơi cố gắng leo lên Tuy nhiên, ai đó đã chờ sẵn ở đây, bước đi chậm rãi, dùng chân dẫm lên tay ông ta. Người Diêu Thành bị đau, thò đầu ra khỏi nước, mở đôi mắt đỏ bừng, nhìn thấy người bên bể bơi, nghiến răng hỏi, "Là ai?" Trong khi ông ta vừa hỏi, một bàn tay ẩn ở trong nước mò cây dao găm giấu ở trên chân ông ta. "Hả?" Người kia nhìn Diêu Thành lắc lắc đầu, cười giả lả, "Tôi có thể nhìn được." Diêu Thành lập tức quyết đoán rốt cây dao găm ra, giật lấy cánh tay bị dẫm lên, lại xoay người, tóm lấy người trên bờ kéo xuống, mũi dao găm đã sẵn sàng đâm xuyên cơ thể. Thật bất ngờ ông ta lại không kéo được đối phương. Đã nói rồi tôi có thể nhìn thấy người trên bờ xòe tay ra, một sợi dây leo màu xanh lục đột nhiên từ trong lòng bàn tay rũ xuống trước khi tiếp đất nó nhanh chóng vạn vẹo, dung hợp thành một con chuột dị biến. Nhưng con chuột dị biến này lại là một loại dây leo thuần túy, nhanh chóng lao vào bể bơi cắn gần hết người Diêu Thành. Diêu Thành ở lầu ba đã dùng hết đạn, năm đó ông ta cũng từng đảm nhiệm vị trí đội trưởng của dị sát đội, nhưng thời gian đã quá lâu, bây giờ thân thủ xa lạ căn bản không chống đỡ được bao lâu. Lúc này, một bóng người với tốc độ cực nhanh lao về phía người trên bờ, họng súng đã chạm vào thái dương của đối phương. phốc là âm thanh đâm vào máu thịt. Một ngón tay của người đứng trên bờ dị hóa thành một cành dây leo sắc nhọn, đâm thẳng vào cổ hỏng của người vừa lao vào thậm chí chân đối phương không hề dịch chuyển. Tần dị sát đổi, người đứng trên bờ rút ngón tay ra, một cước đá người ra xa. Nước trong hồ cuồn cuộn dữ dội, màu đỏ càng ngày càng đậm. Một lúc lâu sau, dây leo tiêu tán hình chuột hai thi thể bị cắn xé mổ bụng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Người trên bờ ngồi sổm nhìn chằm chằm một hồi, sau đó thu lại dây leo, nắm chặt lòng bàn tay, sau đó đứng dậy thự nhủ, nên đến nhà tiếp theo. Biệt thự rất nhanh khôi phục lại yên tĩnh, nếu như bỏ đi máu tươi khắp nơi, phản phất mọi thứ đều bình thường. Mãi cho đến một giờ sau, một máy bay trực thăng bay lượn trên cổng biệt thự, mấy tên thủ vệ quân phía trên nắm dây thường trượt xuống, lao vào biệt thự. Tướng quân trong phủ diêu tướng quân xảy ra chuyện. Một người hướng màn hình quang não bên kia hô to tay trái xoay một vòng, để đối phương nhìn rõ ràng hơn. Trong và ngoài biệt thự đều là xác của chuột dị biến và vệ sĩ của Diêu Gia, mùi hôi thối nồng nặc. Nhanh chóng tìm Diêu tướng quân Diệp Trấn Sơn đứng ở trung tâm chỉ huy, mặt không biến sắc nói. Là liên vũ vừa mới đến không lâu, đứng bên cạnh Diệp Trấn Sơn, nhìn chằm chằm vào màn hình do thủ vệ quân truyền về, vẻ mặt khó coi trên thượng nội thành có nhiều chuột dị biến như vậy. Diêu ra dường như bị đàn chuột dị biến vây công. Trong ngoài toàn bộ căn cứ Trung ương đều có rất nhiều diệp chấn sơn quay đầu lại tân dị sát đội có đến viện nghiên cứu không. Bởi vì không tìm được siêu thành chỉ có thể thông báo cho La Liên Vũ tạm thời khống chế tân dị sát đội. La Liên Vũ không đồng ý ngay lập tức mà lựa chọn đến đây. Cũng may là tòa nhà ghen cách quân đội không xa, không mất nhiều thời gian. Sắp tới rồi La Liên Vũ cúi đầu nhìn tin nhắn trên quang não. Chúng ta cần bao lâu để dọn sạch lũ chuột dị biến? Diệp Trấn Sơn quay lại và hỏi quân nhân bên cạnh, mấy vị quân nhân trao đổi với nhau một lúc một người trong số họ đứng dậy và nói theo xu hướng hiện tại sẽ mất ít nhất một giờ để dọn sạch bên trong. Diệp Trấn Sơn gật đầu, định nói điều gì đó thì thủ vệ quân phái đến biệt thự của Diêu Thành bên kia đã truyền đến âm thanh. Tướng quân phát hiện thi thể của Diêu Tướng quân. Diệp Trấn Sơn kinh ngạc quay đầu lại cái gì? chương 162, thời gian không còn nhiều. Toàn bộ trung tâm chỉ huy lập tức im lặng, ngay cả Diệp Trấn Sơn cũng nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm. Chuột dị biến đột nhiên xuất hiện đối với căn cứ trung ương có ảnh hưởng rất lớn, nhưng Diêu Thành có vệ sĩ và vũ khí riêng, lại còn ở trong biệt thự của mình cho nên ông ta hẳn là thuộc nhóm người an toàn nhất. Ở chỗ này thủ vệ quân lúc trước hướng máy ảnh về phía hai thi thể bên trong bể bơi trần chờ một chút có lẽ gặp phải một con chuột dị biến lợi hại. Toàn bộ bể bơi bị máu nhuộm đỏ. Không có một chút trong suốt khó có thể tưởng tượng hai người chảy ra nhiều máu như vậy, toàn bộ lồng ngực của Diêu Thành đều trống rỗng, như là bị một thứ gì đó ăn sạch trong khi thi thể khác bị hủy hoại nặng nề hơn, trên người không có một chỗ nào là thịt lành. Đây là một đội viên của tân dị sát đội La Liên Vũ nhìn cái xác kia với vẻ mặt khó coi, bà ta không ngờ rằng tân dị sát đội đều xảy ra chuyện. Tìm Kim gen trên người cậu ta Diệp Trấn Sơn ra lệnh cho thủ vệ quân ở đầu kia trên màn hình quang não. Thủ vệ quân đi xuống nhặt thi thể lên tìm kiếm trên người đối phương một hồi, thậm chí còn đi xuống đáy bể để kiểm tra trên người dính đầy máu tướng quân, chỉ còn có một nhân tố tăng trưởng. Không có Kim gen đội viên tân dị sát đội này hơn nửa là đã dùng qua, nhưng vẫn chịu chết thảm như vậy. Diệp Trấn Sơn ngay lập tức quay sang một bên yêu cầu nhân viên truyền tin liên lạc với tất cả dị sát đội được phái đi ra ngoài, nhắc nhở mọi người cẩn thận, trong căn cứ Trung ương có đàn con chuột dị biến cấp cao, một đội viên tân dị sát đội đã hy sinh. Cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên một sinh vật dị biến có thể giết người đã tiêm kim gen. Chuột dị biến không dễ đối phó như trong tưởng tưởng. Toàn bộ căn cứ trung ương rơi vào vòng vây công của lũ chuột dị biến. Quân đội điều động toàn bộ quân lực để bảo vệ người dân từ các khu trong nội thành tiến vào nơi trú ẩn. Tướng quân, bên ngoài thường cao xuất hiện một loại thực vật dị biến cấp A mới. Diệp Trấn Sơn nhìn hình ảnh được gửi về từ tiền tuyến. Sắc mặt tái xanh ông không có chút hoài nghi nào, một khi lũ chuột dị biến phá hủy bức tường cao bên ngoài, những thực vật dị biến cấp A đó sẽ lập tức lan tràn kéo vào. Cho dù có bao nhiêu thủ vệ quân cũng không thể ngăn nổi số lượng chuột dị biến, quân đội của bọn ở ở Trung ương, vẫn có đủ đạn dược nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, tình hình sẽ chỉ càng ngày càng tồi tệ hơn. Lúc này, nhân viên truyền tin nhận được tin nhắn từ đội số 0. Bọn họ đang gấp rút trở về. Diệp Trấn Sơn hỏi nhân viên truyền tin cười tất cả hình ảnh của những thực vật dị biến cấp A bên ngoài căn cứ cho Diệp Trường Minh, mọi chuyện cẩn thận. Toàn bộ căn cứ Trung ương gần như bị những thực vật dị biến ở bên ngoài tường cao bao vây, bọn họ căn bản không thể bay vào được. Cậu tỉnh rồi à, trong cabin, Hà Nguyệt Sinh là người đầu tiên phát hiện triệu ly nông đã mở mắt. Độ bán ngoài đột ngột đứng dậy, xài bước đi tới kiểm tra đồng từ của cô, xác nhận Triệu Ly Nông đã thật sự tỉnh táo thì không khỏi sửng sốt thuốc trong cơ thể cô chuyển hóa quá nhanh. Sau hai mũi tiêm trước đó, Châu cũng ngủ 3 ngày 3 đêm, nhưng trước khi bọn họ bay về căn cứ Trung ương thì Triệu Ly Nông đã tỉnh dậy. Triệu Ly Nông chống tay ngồi dậy, xuyên qua đám người nhìn Diệp Trường Minh căn cứ Trung ương hiện tại thế nào. Mọi người đều cho rằng cô đang hỏi về chuyện nhận được cảnh báo trên toàn khu vực lúc đó, nhưng bọn họ không biết rằng cô đã thấy cảnh tượng lũ chuột dị biến vây công. Diệp Trường Minh phát ra video vừa nhận được thực vật dị biến cấp A mới xuất hiện bên ngoài căn cứ Trung ương, lũ chuột dị biến một khi tạo ra khe hở chúng sẽ tiến vào. Những thực vật dị biến này giống như là có ý thức thậm chí không muốn lãng phí tiêu hao mà xông tới. Triệu ly nông ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào những thực vật dị biến trong màn hình một lúc, sau đó bật quang não và liên lạc với nghiêm thắng biến, người vẫn còn ở trong viện nghiên cứu. Tiểu triệu, nghiêm thắng biến và các nghiên cứu viên cao cấp khác tập trung tại phòng họp cao nhất đứng trước cửa sổ kiều sát đất nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên dưới. Nghiêm tổ trưởng, thuốc lòng cải tiến đối với thực vật dị biến cấp A có hiệu quả triệu ly nông cũng không nói nhảm, trong phòng thí nghiệm đều có chuẩn bị tài liệu, còn một đoạn thời gian nữa chúng tôi mới tới được đó, mọi người có thể bắt đầu chế tạo, đưa tới dùng trên tường cao. Tất cả các bước đều được cô ghi lại một cách rõ ràng, tài liệu trong phòng thí nghiệm đã đầy đủ, chỉ cần làm theo là được nghiêm thắng biến là người phát minh ra thuốc lòng nên tính là người hiểu rõ nhất các thí nghiệm của cô. Đúng như dự đoán, nghiêm thắng biến đã đồng ý. Còn có hai ống thuốc lỏng triệu ly nông từ trong ba lô lấy ra, đưa cho Diệp Trường Minh. Mấy người họ buộc phải hạ cánh sớm bên ngoài căn cứ Trung ương, toàn bộ cánh trước của máy bay bị hư hại, mọi người phải ra khỏi cabin. Diệp Trường Minh cất thuốc lỏng đi, để lại một nửa số người bảo vệ triệu ly nông, anh cùng nghiêm lưu thâm và những người khác rời đi, đi đến phía trước để mở đường. Bên ngoài bức tường cao của căn cứ Trung ương đã bị thực vật dị biến bao quanh, bọn họ chỉ có thể từ bên ngoài mở đường mới có thể đi vào rất nhanh, Diệp Trường Minh dẫn đầu đội ngũ biến mất. Nhìn từ bên ngoài, toàn bộ căn cứ trung ương đã bị che khuất, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy những thân cây cao lớn rậm rạp, Triệu Ly Nông đứng bên cạnh chiếc xe đột nhiên ngồi sổm xuống, vươn tay ấn xuống đất. "Tiểu Triệu, có chuyện gì?" Hà Nguyệt Sinh kinh ngạc hỏi. Nghiêm Tĩnh Thủy ở một bên nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Tôi đang tự hỏi dễ của thực vật dị biến cấp S có thể kéo dài bao xa, Triệu Ly Nông không cảm nhận được, vì vậy cô rút tay lại và đứng dậy. Nhiềm tĩnh thủy sờ sờ cánh tay của mình, đây là căn cứ trung ương, dễ của những thực vật dị biến cấp S kia không có khả năng lan tràn tới đây chứ. Ấm, tiếng nổ mạnh phía trước đã thu hút sự chú ý của mọi người, hẳn là thủ vệ quân trên tường cao thả đạn dược để thanh trừ lũ chuột dị biến. Triệu ly nông nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt nhất thời đại biến, nguy rồi, triệu phong hòa. Căn cứ trung ương hỗn loạn, báo động yêu cầu mọi người xuống hầm trú ẩn, nhưng chân của triệu phong hòa không thể đi được. Triệu ly nông ngay lập tức liên lạc cho triệu phong hòa, nhưng một lúc lâu không ai trả lời, sắc mặt cô trở nên tái nhợt cô lấy tay che đi vầng chán đau đớn của mình quét nhìn xung quanh, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía trước. Triệu ly nông khó khăn nhắm mắt lại để bình tĩnh tâm tình, trên mặt không có bao nhiêu biến hóa thừa thải, chỉ là ngón tay hơi hơi run rẩy mới có thể lộ ra chút manh mối. Có thể sẽ không xảy ra vấn đề gì, trong tiểu khu có một chỗ trú ẩn, chỉ cần đi xuống cầu thang rẽ vào một góc là tới. Cô đã từng đầy triệu phong hỏa đi ngang, còn từng đề cập qua. Hai ống thuốc lỏng đã sử dụng. Chi Minh Nguyệt ở lại đây quay đầu nói, bọn họ đã tiến vào, đang đối phó với lũ chuột dị biến. Chờ khi thực vật dị biến cấp A ở hướng này khô héo, chúng ta lập tức xông tới. Căn cứ theo các thử nghiệm trước đây, sẽ cần thời gian để thuốc lỏng cải tiến phát huy tác dụng. Không ngờ trong thời gian chờ đợi trên tường cao đột nhiên có đạn pháo liên tiếp bắn chúng vào thực vật dị biến cấp A. Mãi cho đến tận khi thuốc lòng cải tiến bắn chúng thực vật dị biến bắt đầu rơi vào trạng thái kết trái khô héo. Lên xe đi thôi. Chi Minh Nguyệt nhận được mệnh lệnh từ đội trưởng ở phía trước lập tức cùng các đồng đội khác cùng bảo vệ 3 người triệu ly nông sông tới. Dọc theo đường đi, xác của chuột dị biến nằm rải rác khắp nơi, xung quanh bốn phía đều là ổ gà, người gần nhất là Diệp Trường Minh đang chậm rãi rút thanh đao từ thân thể chuột dị biến ra quay đầu nhìn bọn họ. Nghiêm tổ trường tới rồi, triệu ly nông thò đầu ra ngoài cửa kính xe, nhìn các thực vật dị biến ở chung quanh cử động của bọn chúng đã trở nên chậm rãi, rơi vào trạng thái nở hoa dị thường. Không phải nghiêm tổ trưởng Diệp Trường Minh tránh sang một bên, dùng mặt sau thanh đao đẫm máu gõ vào đầu xe, ra hiệu bọn họ đi vào, bên kia cửa mở các người đi vào trước đi. Xe địa hình lao về phía cửa, Diệp Trường Minh và những người khác ở phía sau tạo phần kết có đội số 0 và đội số 1 ra tay áp lực bên ngoài bức tường cao đã giảm đi rất nhiều. Sư là Ngài Triệu Ly nông xuống xe, nhìn thấy người đợi bên trong, bờ vai thả lỏng không chút dấu vết. Giang tập vẫn đang mặc một bộ vest chỉnh tề, một tay chống gậy, nhìn thấy triệu ly nông, ông ta nói, nghiêm tổ trưởng có chút phiền phức nhất thời không đến kịp, sản xuất thuốc lỏng này vẫn là chuyên môn của tòa nhà gen bên kia. Triệu ly nông mím môi cuối cùng trong mắt cũng dẫn ra được chút ý cười. Lên xe đi, trước tiên sẽ đưa các người đi đến tòa nhà gen, tạm thời ở chỗ đó an toàn, khu vực phụ cận đã được quét dọn sạch sẽ cũng không xa lắm. Giang tập dẫn theo triệu ly nông lên một chiếc xe màu trắng Hà Nguyệt Sinh vốn muốn đi cùng, nhưng bị người của giang tập chặn lại và đưa cậu lên một chiếc xe khác. Cậu nhìn nghiêm tĩnh thủy không có chút cảm giác gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Thuốc lòng cải tiến hình như rất có ích với thực vật dị biến cấp A. Giang tập ngồi ở ghế sau nghiêng đầu nhìn triệu ly nông bên cạnh không hổ là sương muội. Chỉ hữu dụng với cấp A thôi triệu ly nông thấp giọng nói thực vật dị biến cấp S và cấp A căn bản không cùng cấp bậc. Từng bước một đi lên giang tập nhìn triệu ly nông cười nói, em vẫn còn trẻ. Triệu ly nông sững sờ, nhìn về phía gương mặt giả nua của sư huynh, em càng muốn cùng các sư huynh. Giang tập cười nói, cho nên sư huynh mới tới đón em. Nhìn con đường lộn xộn ngoài cửa sổ, triệu ly nông không thể không nói với giang tập, sư huynh, em muốn tìm một người trước. Tìm người, triệu phong hòa, giang tập suy nghĩ một chút, bên ngoài quá nguy hiểm, sư huynh phái người tới, em chờ tin tức. Bên ngoài lũ chuột dị biến hoành hành, triệu ly nông thật sự không thể giúp được gì, chỉ có thể gật đầu nói vâng Tòa nhà gen được bảo vệ nghiêm ngặt, có người canh gác bên trong lẫn bên ngoài, mấy người bọn họ được đưa đến phòng chờ ở tầng 1 để nghỉ ngơi. Mối quan hệ của bọn họ từ khi nào trở nên tốt như vậy? Hà Nguyệt Sinh nhìn thấy triệu ly nông cùng ông già tên kỳ chiếu cùng bước vào phòng, cau mày lên tiếng hỏi. Nghiêm tĩnh thủy đẩy người ra khỏi phòng chờ, kỳ lão yêu nhân tài. Hai người bọn họ hình như rất thân thiết Hà Nguyệt Sinh nói. nghiêm tĩnh thủy bối rối, đây chính là kính giả yêu trẻ. Hà Nguyệt Sinh không nói nên lời quên đi. Bên trong phòng chờ, đây là triệu ly nông cầm khung ảnh trên đầu giường lên, bên trong có một bức ảnh có 5 người mặc áo khoác trắng đứng đó, người ở giữa khoảng 60 tuổi, mái đầu bạc trắng, sắc mặt nghiêm túc, có những nếp nhăn sâu giữa hai lông mày giáo sư. Giáo sư và mấy người sư huynh ở trong phòng thí nghiệm trên nguyên đảo trục chỉ có thiếu một mình em giang tập bất đắc dĩ, khi đó tính khí của giáo sư đã xấu đi rất nhiều. Triệu ly nông chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mặt kính của khung ảnh trong bức ảnh sắc mặt của sư huynh sư thì tuy rằng u ám, nhưng vẫn tính là còn trẻ, hẳn là thời điểm xảy ra dị biến sớm nhất. Em nghỉ ngơi thật tốt trước đi giang tập lấy khung ảnh từ trong tay cô đặt lên tủ đầu giường, sau này có thời gian sẽ kể cho em nghe chuyện gì xảy ra sau đó, sư huynh an bài người đi tìm triệu phong hỏa trước. Được, triệu ly nông nhìn giang tập rời đi, mình ngồi ở mép giường, khóe mắt thoáng nhìn thấy trên tủ đầu giường, lại nhấc khung ảnh lên, lộ ra bức ảnh, nhìn chằm chằm một hồi cô dựa vào thành giường ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Có lẽ ban ngày có suy nghĩ cô ở trong mơ cũng nhìn thấy giáo sư. Triệu ly nông trò không muốn nghiên cứu trồng trọt vậy thì muốn làm gì? Giáo sư đội một chiếc mũ dơm, ngồi ở trên đồng ruộng hỏi cô. Đều được khi đó triệu ly nông chân lấm tay bùn thân thể bẩn thỉu trên mặt lấm tấm mồ hôi cầm mũ dơm quạt gió, ngăn nắp xinh đẹp một chút là tốt nhất. Giáo sư đánh giá cô từ trên xuống dưới một lúc trò. Không được, tại sao? Triệu ly nông vẫn tự biết mình thông minh, nếu đổi chuyên ngành khác thì sẽ cùng học rất khá. Giáo sư không trả lời câu hỏi của cô mà nói thời gian không còn nhiều nữa Triệu ly nông không hiểu thời gian nào Giáo sư nhìn cô chằm chằm một lúc đang định nói chuyện thì điện thoại vang lên Tay thầy bẩn giáo sư yêu cầu cô lấy điện thoại từ trong túi ra Triệu ly nông liếc nhìn màn hình di động là vợ của thầy Cô nhấn loa ngoài lập tức có một giọng nữ không còn trẻ nữa vang lên khi nào anh về Còn có cả giọng trẻ con sen vào ông ơi cháu nhớ ông Ngày mai sẽ bay về giáo sư đứng dậy, đứng cạnh con mương nhỏ cạnh bờ ruộng để rửa tay, lúc này mới cầm điện thoại di động lên, tắt loa ngoài, đặt ở bên tay nói vài câu, sau đó quay sang nói với triệu ly nông tiểu triệu, nơi này giao cho trò. Trong mơ, một chân cô đứng dưới ruộng, lấm lem bùn đất, nhìn giáo sư tiêu sái rời đi, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Triệu ly nông đột nhiên mở mắt ra, ngơ ngác nhìn hư không, một lúc sau mới định thần lại, phát hiện mình ngồi ở cạnh đầu giường ngủ say, trên chán toát ra mồ hôi lạnh. Cô đưa tay lên lau mồ hôi, cục mắt suy nghĩ, lúc đó giáo sư muốn nói gì. chương 163, nơi trú ẩn. Rõ ràng những chuyện đã xảy ra trong trí nhớ của cô chỉ mới mấy năm, nhưng rất nhiều chuyện khi hồi tưởng lại giống như bị phủ một lớp bụi sám, trở nên mơ hồ. Triệu ly nông cúi đầu quét qua quang não, cô đã ngủ hơn một giờ cũng không có nhận được tin tức gì về triệu phong hòa. Chỉ có vài tiếng còi hú cùng tiếng súng từ cửa sổ đóng kín truyền đến. Không cần nhìn cũng biết tình hình bên ngoài hỗn loạn cỡ nào cô không thể nghỉ ngơi được nữa, liền đứng dậy đi ra ngoài, muốn đi loanh quanh vài vòng cho đầu óc tỉnh táo. Hành lang được thắp sáng rực rỡ, nhưng sau khi đi quanh vài hành lang, bất ngờ nhìn thấy một khu rừng nhiệt đới trước mặt, khiến người sững sốt tại chỗ. Không khí ẩm ướt rồi rào, rong rêu và lá khô mềm mại, thác nước nhỏ từ trên cao chảy xuống, tựa hồ không có ẩn chứa bất kỳ nguy cơ gì, chỉ có hệ sinh thái rừng xanh. Khi triệu ly nông bước trên mặt đất đầy rêu trong nháy mắt cô đã nhận ra có gì đó không ổn, mặt đất quá cứng, không có cảm giác mềm mại của rêu, giống như nhựa hơn, cô đưa tay chạm vào cây thông xanh gần nhất, phát hiện cây thông là cây giả bằng nhựa sơn xanh, đi lên phía trước thậm chí còn có cả hình chiếu của động vật. Thác nước là có thật nhưng nó được tạo ra một cách nhân tạo bằng cách tận dụng sự tranh lệch độ cao. Nước từ trên cao chảy xuống bắn tung tóe phát ra tiếng nước bắn rầm rầm, vừa tới gần, thính giác của cô đã bị tiếng nước chảy hoàn toàn chiếm lĩnh, xương lạnh cùng giọt nước bắn tung tué trên mặt. Đầu thác nước bên kia có người, xuyên qua làn xương nước triệu ly nông nhìn thấy Hà Nguyệt Sinh đứng đó để gửi tin nhắn cho ai đó, cô gọi tên cậu nhưng tiếng thác nước quá lớn nên Hà Nguyệt Sinh không nghe thấy, vẫn quay lưng lại với cô. Cô suy nghĩ một chút không gọi nữa mà vòng qua thác nước mà đi tới. Liên lạc với người nhà à? Triệu Ly Nông đi tới phía sau Hà Nguyệt Sinh, nhìn thấy cậu đang dùng quang não để gửi tin nhắn cho ai đó, liền lên tiếng hỏi. Cả người Hà Nguyệt Sinh run lên, vội vàng tắt quang não quay đầu lại cậu đến lúc nào. Vừa đến Triệu Ly Nông quay đầu nhìn thác nước nhỏ phía sau, giải thích nói tôi ở bên kia gọi cậu nhưng cậu không nghe thấy. Hà Nguyệt Sinh gượng cười, tôi không nghe thấy, vừa rồi sợ hết hồn, cậu sao cũng ra đây. Muốn ra ngoài đi dạo Triệu Ly Nông chỉ vào đầu cô có chút hỗn loạn. Gần đây thân thể của cậu có chuyện gì sao? Hà Nguyệt sinh hỏi, đây không phải là lần đầu tiên. Tiếng thác nước vẫn còn hơi lớn, hai người cùng nhau đi đến bên cạnh đứng dưới một gốc cây giả. Tôi cũng không biết tại sao Triệu Ly Nông không có nói dối. Cô thật sự không biết tại sao mình cùng thực vật dị biến có thần giao cách cảm. Nhưng cô lại thay đổi thân thể. Chính bản thân cũng đã khó mà tin nổi. Thực vật dị biến cao cấp có thể ảnh hưởng suy nghĩ của động vật. Lần này lũ chuột dị biến e rằng cũng có bóng dáng của thực vật dị biến cấp S. Nguyên bản cấp A sẽ chỉ chiếm cứ khu vực cố định, nhưng hiện tại thực vật dị biến cấp S có ý thức tự trù mở rộng, thậm chí nó không cần tự ra tay. Hà Nguyệt Sinh quay đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của triệu ly nông bên cạnh bất đắc dĩ cười, vừa rồi ai nói đầu óc hỗn loạn, bây giờ lại bắt đầu nghĩ đến chuyện này. Triệu ly nông ngẩn đầu nhìn cành cây già phía trên, tôi chỉ sợ hiện tại mới là bắt đầu. Thực vật dị biến cấp A đã bị khống chế hữu hiệu thực vật dị biến cấp S không nhiều kim gen cùng nhân tố sinh trưởng cũng đang phát triển Hà Nguyệt Sinh vươn ngón tay lên đếm, mặc dù lũ chuột dị biến rất khó khăn, nhưng không phải là không thể làm quét sạch nó, đều sẽ ổn thôi. Triệu ly nông thu hồi ánh mắt hy vọng là vậy. Bất quá, tôi cảm thấy cậu cùng với nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên kia quan hệ thân thiết quá mức bình thường Hà Nguyệt Sinh đột nhiên nói. Triệu ly nông lúng túng, nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên nào? Hà Nguyệt Sinh duỗi một ngón tay, chỉ xuống tòa nhà này, Kỳ Chiếu. Cô phản ứng một lúc, sau đó nhớ ra rằng Sư Huynh hiện tại tên là Kỳ Chiếu, là nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên. Giữa hai người có một bầu không khí mà không ai khác có thể xen vào Hà Nguyệt Sinh nhún vai, nghiêm nỗ lực nói rằng là do tôi ảo giác. Triệu Ly Nông đột nhiên cảm thấy hơi trột dạ. quan hệ giữa hai người tự nhiên không giống với những người khác. Sư Huynh đối với cô mà nói là người có ràng buộc sâu sắc với cô trên thế giới này có một ý nghĩa hoàn toàn khác. Chúng tôi là con duyên cô khô khan giải thích, Hà Nguyệt sinh dường như không quan tâm đến lý do mà chỉ thuận miệng nói cậu liếc nhìn cổ tay của triệu ly nông quang não của cậu sáng kìa. Triệu ly nông cúi đầu nhìn là sư huynh gọi đến cô vội vàng mở ra. Đã tìm được người cô ấy đang ở nơi trú ẩn bên trong tiểu khu đội số không cùng với đội số một còn ở bên ngoài căn cứ thanh trừ lũ chuột dị biến, đêm nay không cách nào qua được giang tập ở bên trong màn hình quang não nói em muốn đi gặp triệu phong hòa anh phái người đưa em đi. Cô ấy bị thương, không tiện di chuyển. Triệu ly nông nghe vậy cả kinh, bị thương sao? Có nghiêm trọng không? Giang tập lắc đầu tay chân bị thương một chút đã phái người giúp cô ấy băng bó em đừng lo lắng. Được phiền phức ngài triệu ly nông thật sự không thể kêu giang tập bằng kỳ lão, mặc dù giang tập rõ ràng đã già nhưng trong ký ức của cô vẫn là người sư huynh trẻ tuổi kia. nghiêm tĩnh thủy ở đằng kia biết triệu ly nông sẽ rời đi nên cũng đi theo. Tôi ở trên đường cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, bọn họ nhất định không thể mạnh hơn tôi nghiêm tĩnh thủy từ trong phòng chạy ra nói. Người của Giang tập phái tới rất nhanh đã đến, mang theo một túi đồ ăn còn nóng hồi đưa cho Triệu Ly Nông, bảo cô ăn trên đường đi. Quan tâm như vậy, Hà Nguyệt sinh liếc nhìn, phát hiện không có phần của mình. Triệu Ly Nông lén lút nhét hộp thức ăn nóng gói trong giấy bạc cho cậu, lại đưa tay cắt một túi đồ ăn vặt cùng một cái hộp hoa quả đưa cho nghiêm tĩnh thủy, chỉ giữ lại một miếng bánh mì cho mình. Ba người vốn tưởng rằng sẽ lái xe đến đó, không ngờ sau khi được dẫn lên mái nhà, trên mái nhà đã có một máy bay trực thăng đậu sẵn, xung quanh là những người bảo vệ triệu ly nông đi đến nơi trú ẩn, trên người bọn họ không có biểu tượng của quân đội, hẳn là vệ sĩ riêng của giang tập. Bọn họ bay về hướng trung tâm nội thành, trên đường tình huống so với bên ngoài căn cứ cũng không tốt hơn, khắp nơi đều là sát chuột dị biến, còn có không ít nhà cửa sụp đổ. Không thấy được thi thể con người, chỉ có vết máu đỏ sẫm khắp nơi, điều này có nghĩa là những người kia có khả năng đã chui vào trong bụng của lũ chuột dị biến rồi. Có nhiều vấn đề với các trạm phát tín hiệu trong nhiều nơi trú ẩn, vì vậy sau khi vào không có cách nào để liên lạc với bên ngoài vệ sĩ riêng ngồi bên cạnh lên tiếng nói, người của chúng tôi đã đi vào tìm kiếm một chuyến cho nên mới tìm được người. Từ tòa nhà gen đến trung tâm nội thành lái xe mất hơn 2 tiếng đồng hồ, bọn họ có thể nhanh như vậy, có lẽ đã dùng máy bay trực thăng cảm ơn Triệu Ly Nông nghiêm túc nói, toàn bộ căn cứ Trung ương rơi vào hỗn loạn quân đội trước hết nhất định phải bảo đảm cho các nghiên cứu viên cao cấp và gia đình của họ Triệu Ly Nông không thuộc trong số đó, nếu không phải vì sư huynh giang tập cô sẽ không thể gặp Triệu Phong hỏa sớm như vậy. Vệ sĩ riêng xua tay, đó là công việc của chúng tôi. Máy bay trực thăng bay vào khu dân cư và đắp xuống bãi đậu máy bay trên nóc một tòa nhà vẫn còn trong tình trạng tốt triệu ly nông được mấy người che chờ từ mái hiên đi xuống, trên đường gặp phải vài con chuột dị biến, nghiêm tĩnh thủy phản ứng đủ nhanh, nhưng trong đội ngũ còn có một người khác nhanh hơn cô ấy. Chắc chắn là tiêm kim gen rồi nghiêm tĩnh thủy dùng thanh trùy thủ lau vết máu trên tay áo, sau đó rút lui về nói nhỏ với triệu ly nông, cô ấy không tin vệ sĩ riêng bình thường có thể phản ứng nhanh hơn mình. Hà Nguyệt Sinh đứng một bên cũng hạ giọng tôi đã nói kỳ lão đối với tiểu triệu không bình thường. Triệu Ly nông ho khan một tiếng, nhắc nhở anh ta có thể nghe được các cậu nói chuyện. Sau khi tiêm kim gen vào tính lực sẽ tốt hơn so với người thường. Hai người ở hai bên trái phải lập tức ngậm miệng từng người ánh mắt láo liêng. Cũng may, vệ sĩ riêng phía trước không có quay đầu nhìn lại chuyên tâm đối phó khả năng tồn tại nguy hiểm phía trước. Đoàn người đi xuống từ tòa nhà dân cư này mà không gặp bất kỳ rủi ro nào, đi theo các biển báo chạy đến nơi trú ẩn đã được xây dựng trong nhiều năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên sử dụng nơi chú ẩn. Nơi trú ẩn nằm dưới lòng đất các khu vực xung quanh được lấp đầy bằng vật liệu đặc biệt để ngăn chặn thực vật dị biến xâm nhập nhưng có những chỗ trong nơi trú ẩn không được kín cũng xuất hiện một vài thứ cũng như có chuột một khi vừa bước vào liền gặp phải chuột dị biến, gây thương vong nghiêm trọng. Triệu ly nông vừa bước vào đã ngửi thấy một bầu không khí ẩm mốc, trên mặt cô không có nhiều thay đổi, chỉ bước nhanh hơn, đi về phía sâu hơn. Trên tường xung quanh có đèn khẩn cấp không sáng nhưng đủ soi đường, càng đi vào trong tiếng người càng lúc càng rõ. Cho đến khi rẽ vào khúc cua cuối cùng, độ sáng của đèn tăng mạnh lên. Triệu ly nông đưa tay lên hơi che mắt giảm tốc độ và chậm rãi đi vào, bên trong có những người trong tiểu khu đang đứng hoặc ngồi vẫn còn kinh sợ. hầu hết những người bị thương đã được điều trị và băng bó, một vài thủ vệ quân đứng ở phía trước cầm súng tuần tra xung quanh. Ở đây vệ sĩ riêng dẫn mấy người triệu ly nông đi vào bên trong, đi ngang qua thủ vệ quân tuần tra trên quang não bọn họ liền sáng lên biển báo. Ly nông Triệu Ly Nông nhìn về hướng phát ra giọng nói quen thuộc quả nhiên nhìn thấy Triệu Phong Hòa đang ngồi trên xe lăn, một bánh xe lăn bà ấy đang ngồi đã bị xẹp lép tóc rối loạn, một thân bẩn thỉu, xem ra đã chịu khổ không ít. Tay của mẹ Triệu Ly Nông bước nhanh xuyên qua đám người, ngồi sổm trước mặt Triệu Phong Hòa, sắc mặt có chút khó coi, đẳng cấp của cô còn chưa cao, không thể để cho người ta thời thời khắc khắc đều chiếu cố Triệu Phong Hòa. Chỉ là bị đứt tay thôi Triệu Phong Hòa chỉ vào cánh tay của mình, ghé sát vào Triệu Ly Nông nhỏ giọng nói, bọn họ phun thứ gì đó cho mẹ, vết thương rất nhanh liền lại, người bên cạnh đều không ai có. Triệu Ly Nông thở dài một hơi nhẹ nhõm, mỉm cười và giải thích đó là nhân tố tăng trưởng. Trong lòng cô lại một lần nữa cảm ơn sư huynh giang tập. Không phải con nói đi ra ngoài sao, sao lại trở về rồi? Triệu Phong Hòa nắm tay Triệu Ly Nông, lo lắng hỏi, nhiệm vụ thế nào rồi? Triệu ly nông ngồi sổm xuống, sửa sang lại mái tóc rối bù của bà, đã xong rồi. Vậy thì tốt triệu phong hòa ngẩn đầu lên, nhìn qua vai triệu ly nông, bắt gặp ánh mắt của Hà Nguyệt Sinh ở phía sau, bọn họ đều là bạn của con sao. Triệu ly nông lấy từ trong túi ra một sợi dây chun, đem tóc tán loạn trên vai triệu phong hòa buộc lên, cô quay lại nhìn hai người phía sau, ừm, bọn họ cùng con ra ngoài để thử nghiệm. Đừng lo lắng cho mẹ, mẹ không sao triệu phong hòa đầy cô cứ làm những gì con cần làm đi. Triệu ly nông buông tay ra, bên ngoài có chuột dị biến, còn cũng không thể làm gì, ở lại đây với mẹ nhiều hơn một chút. Hai người mặt đối mặt nói chuyện, nghiêm tĩnh thủy nhìn hai bên, quay người đi theo các vệ sĩ riêng đang tàn ra để kiểm tra an toàn xung quanh nơi trú ẩn, đảm bảo không có vấn đề nào khác. Hà Nguyệt Sinh vẫn đứng tại chỗ, không ai chú ý đến cậu. Chỗ sâu nhất của nơi chú ẩn, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi nhưng vẫn có bóng tối không thể chiếu sáng, cậu dựa vào tường, hình chiếu ở dưới ánh đèn cực kỳ dài, yên lặng nhìn hai người trước mặt, một người ngồi trên xe lăn bị hỏng, một người khác lại ngồi sổm trước mặt đối phương, hơi ngẩn đầu lên và nói điều gì đó. Trên thực tế hai người họ không giống nhau chút nào. Triệu ly nông mũ quan quá thanh tú, đối phương cũng chỉ là tướng mạo bình thường. Dưới ánh đèn, đối phương dường như lơ đãng quét mắt tới, nhưng Hà Nguyệt sinh lại theo bản năng đứng thẳng người lên. chương 164, cậu ấy không biết ngài. Triệu Ly Nông ở bên cạnh để bồi tiếp Triệu Phong Hòa, mặc dù nhân tố tăng trưởng cho Triệu Phong Hòa tốt hơn thuốc trị thương thông thường, nhưng tốc độ hồi phục của bà ấy không nhanh bằng những người trẻ tuổi, ngoại trừ vết cắt trên cánh tay, vết thương trên chân thật sự nghiêm trọng hơn. Vốn dĩ Triệu Ly Nông chỉ muốn thu dọn quần áo của bà, lại phát hiện chân của Triệu Phong Hòa còn bị thương. Chẳng trách lúc trước sư huynh giang tập nói bà ấy không tiện di chuyển. Không sao, mẹ không thấy đau triệu phong hòa thấy sắc mặt triệu ly nông sau khi vén ống quần của bà ấy lên thì thay đổi sắc mặt vội nói, sắp ổn rồi. Triệu ly nông nhíu mày không cảm thấy đau bởi vì hai chân không có cảm giác nhưng vết thương của triệu phong hòa đã dùng nhân tố tăng trưởng vẫn còn một vài vết cắt sâu. Triệu phong hòa giải thích có quá nhiều người, và mẹ đã ngã khi đẩy xe lăn, vì vậy mẹ bị thương. Vết thương này chắc là một vết thương xuyên thấu Hà Nguyệt Sinh đi tới, hơi khom người để nhìn vào chân của Triệu Phong Hòa chỉ vào phần sâu nhất hình tròn nói, không giống như vết thương do chuột dị biến gây ra. Triệu Phong Hòa ngước nhìn Hà Nguyệt Sinh, sau đó nắm lấy tay Triệu Ly Nông và lo lắng giải thích là mẹ ngã chỗ có thanh thép lộ ra ngoài, vết thương đã được xử lý tốt rồi. Một cú ngã bình thường sẽ không xuyên qua bắp chân, Triệu Ly Nông có thể biết Triệu Phong Hòa không nói thật rất có thể là vì không để cô lo lắng, bà ấy cố ý nói nhẹ một chút. Triệu Ly Nông nhẹ nhàng kéo ống quần của Triệu Phong Hòa xuống, mẹ không có chuyện gì là được. Chân của ngài trước đây làm sao bị thương? Hà Nguyệt Sinh đứng bên cạnh đột nhiên hỏi, thấy Triệu Ly Nông cao mày và nhìn sang, cậu giải thích chỉ là nhìn thấy teo cơ không quá nghiêm trọng, nói không chừng còn có hy vọng chữa trị. Triệu Ly Nông sừng sốt cô chưa từng hỏi qua vết thương ở chân của Triệu Phong Hòa, một là sợ trước khi nguyên thân đã biết nguyên nhân, hai là không muốn vạch trần vết thương của người khác. Triệu Phong Hòa đang ngồi trên chiếc xe lăn bị hỏng rồi cười nói, đó là bởi vì mỗi buổi tối tôi thường xoa bóp vận động cho nên cơ thịt mới không bị teo nghiêm trọng. Triệu Ly Nông nhìn xuống chân của bà ấy, sau này con sẽ đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra. Cô nghĩ có thể đi tìm sư huynh Giang tập hỏi một chút, hoặc cô cũng có thể hỏi dịp đội trưởng, lần trước cô đến bệnh viện kiểm tra, bên kia có vẻ rất tốt. Được Triệu Phong Hòa có chút nhẹ nhõm nhìn Triệu Ly Nông, đều nghe lời con. Hà Nguyệt Sinh đứng đối diện một tay bông thõng xuống chân, co quóc động đẩy, nhưng lực chú ý của Triệu Ly Nông vẫn đặt trên người Triệu Phong Hòa, không phát giác ra bất cứ điều gì. Một thủ vệ quân tiến vào phát đồ hộp những người tị nạn bên trong lần lượt đứng dậy di chuyển lên phía trước Triệu Ly Nông thấy người phía sau không ngừng tiến lên nên muốn đẩy Triệu Phong Hòa ra rìa. Tôi ôm ngài ấy qua bên kia cậu giữ xe lăn đi Hà Nguyệt Sinh thấy vậy, nói với Triệu Ly Nông. Anh cúi xuống bế triệu phong hòa đang ngồi trên xe lăn lên, đi về phía bên cạnh triệu ly nông lập tức cúi xuống giữ lấy chiếc xe lăn bị hỏng, nhưng đám đông đang ủa đến, trong nháy mắt phía trước đã có thêm nhiều người, cô muốn đi đuổi theo, nhưng mọi người cứ chen vào giữa, khiến bọn họ càng ngày càng cách xa nhau. Khóe mắt Hà Nguyệt Sinh liếc thấy triệu ly nông càng lúc càng xa mình, cậu tránh đám người xô đẩy qua lại, vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn về phía trước, ngài thật biết giả vờ. Người trong ngực phát ra một tiếng cười, nhưng lại nói, chỉ cần đưa ra một chút gợi ý trong thời gian ngắn như vậy liền có thể thành công cải tiến được thuốc lỏng, đến cùng không khổ là triệu ly nông. Hà Nguyệt sinh sắc mặt khó coi, rốt cuộc là ngài muốn cậu ấy làm gì? Là cậu nên suy nghĩ rõ ràng xem mình nên làm cái gì tôi chỉ bảo cậu bảo vệ cô ấy triệu phong hòa tựa đầu trên vai Hà Nguyệt Sinh, nghiêng mặt sang nhìn triệu ly nông đang ở trong đám người phía sau lộ ra nụ cười dịu dàng, nhưng lại lạnh nhạt nói, đã bảo cậu nhiều lần là không được tiết lộ tin tức cho cô ấy, cửa hàng kia tôi đã đóng rồi, sau này đừng nghĩ lại mở nữa. Chẳng qua tôi cảm thấy cậu ấy có quyền được biết Hà Nguyệt Sinh ôm người trong ngực bước nhanh đến một bên, tự diễu nói, ngài để cho tôi ở bên cạnh cậu ấy còn chưa đủ, lại còn phái người theo dõi hai chúng tôi. Sự thật đã chứng minh cậu vốn không an phận, hết lần này đến lần khác tìm album và poster cố ý thu hút sự chú ý của Triệu Ly Nông, cho nên tôi đành phải đánh lạc hướng sự chú ý của cô ấy Triệu Phong Hòa chậm rãi nhướng mày, bất quá, không nghĩ tới Giang Tập lại chủ động nhảy ra, nhìn thấy sư muội thật sự là không nhịn được. Hà Nguyệt Sinh cúi đầu nhắc nhở, Giang Tập rất quan tâm đến cậu ấy, lần trước đã đích thân đến phòng họp cao nhất và mang theo Triệu Ly Nông ra ngoài. Triệu Phong Hòa khẽ khịt mũi, quan hệ giữa Giang Tập và cô ấy từ trước đến giờ vẫn luôn tốt nhất, trước đây hai người luôn làm việc cùng nhau, nếu có thể gặp lại cố nhân tự nhiên sẽ quan tâm. Hà Nguyệt Sinh nhìn đôi mắt không có chút ý cười của Triệu Phong Hòa, cậu ấy không quen biết ngài. Gặp qua một lần Triệu Phong Hòa nhìn Triệu Ly Nông đang đi qua đám đông, cố gắng đi về phía họ, cô ấy không thể nhớ được. Đúng vậy, bất qua cậu ấy chỉ là một nghiên cứu viên Hà Nguyệt Sinh hơi nheo đôi mắt phượng, đôi mắt thon dài, thần sắc lạnh lùng, làm sao có thể nghĩ ngài vì tiếp cận cậu ấy, ngay cả chân của mình cũng có thể phế. Triệu Phong Hòa đang muốn nói cái gì đó, quay mặt sang một bên, nhìn thấy Triệu Ly nông cách đó không xa đang chạy tới, không có đáp lại lời nói của Hà Nguyệt Sinh, nhìn người bước nhanh đi tới, sắc mặt lại dịu đi xuống. Con đi lấy đồ hộp triệu ly nông đặt xe lăn xuống đất nhìn triệu phong hòa tới ngồi trên đó quay người chỉ vào hàng dài xếp hàng trước mặt. Không sao, mẹ không quá đói bụng triệu phong hòa vươn tay kéo triệu ly nông, con nói chuyện với mẹ là được rồi. Triệu ly nông do dự một chút xuyên qua ánh đèn đánh giá sắc mặt của triệu phong hòa, bà ấy quanh năm vẫn gầy gò, mặc đã tốt hơn so với lần đầu tiên gặp mặt gò má trên mặt vẫn cao và nhô ra cách đây không lâu lại bị thương, phòng trừng mất rất nhiều máu, sắc mặt rất tái nhợt. Mẹ ăn chút gì đi Triệu Ly nông còn muốn đi lấy đồ ăn. Hà Nguyệt Sinh bên cạnh đối diện với ánh mắt của Triệu Phong Hòa đang ngồi trên xe lăn, dừng một chút rồi nói tôi đi cho, hai người đợi ở đây. Nói xong, cậu xoay người chen vào xếp ở cuối hàng người. Đây, nghiêm tĩnh Thủy đang tuần tra xung quanh từ phía trước chen vào, vẫy tay mấy lần với Hà Nguyệt Sinh từ trong túi áo mình lấy ra hai đồ hộp cậu muốn lấy thức ăn cho mẹ của tiểu Triệu. Tôi đã lấy, cậu sao vậy? Nhiêm tĩnh tùy kinh ngạc nhìn Hà Nguyệt Sinh, mặc dù đèn trên đầu nhấp nháy vài lần, nhưng cô ấy vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu tối sầm lại mà không rõ lý do. Hà Nguyệt Sinh lấy đầu hộp từ trong tay cô ấy, nhưng khuôn mặt lại biến thành một nụ cười trêu chọc thường ngày, nghiêm nỗ lực hiện tại cậu đã học được cách đi cửa sau. Nghiêm tĩnh Thủy A một tiếng, bọn họ vừa vào tôi đã chú ý tới cho nên đợi ở hàng đầu lấy. Vẫn là cậu linh hoạt Hà Nguyệt Sinh xoay người, nơi chú ẩn không có vấn đề chứ. Nghiêm tĩnh Thủy bị phân tâm, hiện tại thì không, những nơi đáng lẽ phải che chắn vẫn còn nguyên vẹn, bây giờ chúng ta chỉ đợi lũ chuột dị biến phía trên được dọn dẹp sạch sẽ thì có thể đi không biết ngụy Lệ thế nào rồi, chị ấy vẫn nên còn ở trong viện nghiên cứu. Với vận may của chị ấy, có lẽ đã đụng phải chuột dị biến rồi Hà Nguyệt Sinh nhún vai, bất quá, ngụy Lệ mặc dù là một bình khí xui xẻo, nhưng viện nghiên cứu có nhiều thủ vệ quân như vậy, sẽ không có vấn đề lớn, nhiều nhất là bị một số vết thương. Ngụy lệ bị mỏ của con đại hoàng kê quắp lấy cả người giống như hít máu gà, liên tục hét lên mở đường về phía trước, sau khi dẫn đầu một nhóm nghiên cứu viên đi tới nơi trú ẩn, hẳn là đã nghiệm cứu người, lại tiếp tục hô bảo đại hoàng kê chạy loanh quanh khắp viện nghiên cứu. Sau khi con tiểu hoàng kê trở nên lớn hơn, nó có thể vùng cánh hạ gục những con chuột dị biến đang lao tới, thỉnh thoảng nhảy lên người thân con chuột dị biến, móng vuốt gà của nó hung hãn chộp lấy đầu chúng, thân hình to lớn của nó cực kỳ linh hoạt. Quả nhiên ngụy Lệ vừa bật camera, vừa một mình lẩm bẩm lầu bầu, đích thân động vật dị biến giải quyết động vật dị biến sẽ nhanh hơn. Trong phòng họp cao nhất các nghiên cứu viên cao cấp đang quan sát màn hình theo dõi bên trong lẫn ngoài toàn bộ viện nghiên cứu, rất nhanh đã phát hiện ra bất thường trong một góc trong viện. Đàn vân tào văn diệu nhìn chằm chằm màn hình giám sát nào đó trong viện, một đàn gà dị biến đang chạy loạn khi nhìn thấy người trong miệng đại hoàng kê đầu đàn kia lập tức đồng cảm nói con gái của bà xảy ra chuyện rồi. Cô ấy cả ngày ăn thịt gà, sợ rằng không ngờ tới một ngày lại bị gà ăn thịt bành bác bình khoanh tay đi tới nói. Ngụy Lệ ỷ vào có đan vân chống lưng trong viện nghiên cứu cực kỳ thô lỗ và không có phép tắc thường xuyên đắc tội với các nghiên cứu viên cao cấp bành bác bình vô cùng ghét cô ấy. Làm sao ông lại có thể nói như thế? Lý Trân Trương cảnh cáo bành bác bình, khóe miệng bành bác bình nhếch lên, viện trưởng, bây giờ ông có thể giả làm người tốt rồi. Lý Trân Trương bất quá chỉ vừa nghĩ đến con gái của mình, đột nhiên cảm động lây mà thôi, ông ta nhìn về phía Đan Vân, tôi sẽ phái người xuống để cứu cô bé ngay bây giờ. Đan Vân nhìn thấy người trên màn hình giám sát trái tim cũng lỗi nhịp. Người vẫn còn sống nghiêm thắng biến đứng trước cửa sổ sát đất nhìn. Mọi người vừa nghe xong, lại nhìn về phía Đại Hoàng Kê đang quắp Ngụy Lệ bên trong màn hình giám sát kết quả thấy cô ấy dơ một tay lên, hùng hổ hét lên. Những người khác nhìn Ngụy Lệ tràn đầy năng lượng trong miệng Đại Hoàng Kê. Con gà dị biến này nghe lời cô ấy, Tào Văn Diệu nhìn Ngụy Lệ trong màn hình giám sát và sửng sốt. Đàn Vân cúi đầu gọi cho cho Ngụy Lệ, Ngụy Lệ bên trong màn hình giám sát nhìn cổ tay một chút cuối cùng cũng ngừng hô khẩu hiệu kết nối với quang não, cô ấy dơ tay chào hỏi, chào mẹ. Con đang làm gì vậy? Nghiêm thắng biến đang đứng trước cửa sổ sát đất đi tới, Đàn Vân thấy thế thì chia sẻ cuộc gọi công khai. Đàn gà dị biến này là do cháu nuôi à? Nghiêm thắng biến hỏi việc ngụy lệ nuôi gà là chuyện mà mọi người đều biết, đặc biệt là trong viện nghiên cứu. về cơ bản khi gặp ai cô ấy cũng tuyên truyền tiểu lệ là do cháu nuôi ngụy lệ chỉ vào đàn gà có hình thù kỳ lạ đi theo sát phía sau tiểu lệ, những con gà kia là gà thí nghiệm. Cô ấy còn chưa nói được mấy câu, đã có mấy con chuột dị biến lao về phía cô ấy, đại hoàng kê bắt đầu chạy và camera rung lắc dữ dội, camera liên lạc bị rung lắc đến mức không thể nói chuyện bình thường, cuối cùng đan vân chỉ có thể tắt quang não quan sát tình hình của ngụy lệ trên đường thông qua màn hình giám sát. Nhiêm thắng biến giơ tay kiểm tra thời gian, sau đó nhìn vào khoảng không trên bầu trời tay phải nhanh chóng gõ nhẹ tìm đến một liên lạc và gọi. Lúc này, có một chiếc máy bay trực thăng đầu tiên bay qua viện nghiên cứu, mục đích của bọn họ là giải quyết nguy hiểm xung quanh tòa nhà của phòng họp cao nhất mà súng đã được gắn trên cửa cabin. Ngụy Lệ phía dưới nghe thấy tiếng động của máy bay trực thăng, phí sức lực ngẩn đầu lên thì thấy hỏng súng đen ngòm đang chĩa vào cô ấy và Tiểu Lệ lập tức vung tay hét lên cố gắng thu hút sự chú ý của phía trên tần dị sát đội trên máy bay trực thăng cũng rất ngạc nhiên khi thấy người trong miệng đại hoàng kê vẫn còn có thể sống sót động đẩy, anh ta hơi di chuyển khẩu súng của mình, đổi thành nhắm vào trên thân thể của đại hoàng kê. chương 165, trường bối. Thấy tình hình không ổn, ngụy Lệ nhanh chóng đứng dậy, tóm lấy cổ đại hoàng kê, nhanh chóng thoát ra khỏi miệng và lăn lên người nó, cố gắng dùng bản thân chặn hướng của họng súng, không ngừng vẫy tay và hét lên, đừng bắn. Đội viên của tân dị sát đội ngồi ở cửa khoang đã bóc cò súng, nhìn thấy hướng của hỏng súng, nhưng vẫn hơi muộn. Một loạt đạn sượt qua cánh của đại hoàng kê cuối cùng rơi xuống đất bắn tung tué những khối xi măng vỡ vụn trên mặt đất. Cánh của đại hoàng kê lập tức bị chảy xước, nhưng hồi phục nhanh chóng, nó ngước nhìn lên không chung, há miệng thè lưỡi muốn móc trực thăng xuống. Ngụy lệ gấp đến nỗi toát mồ hôi hột vội vàng gọi tiểu lệ, để nó đừng nhúc nhích chỉ sợ máy bay trực thăng phía trên bị kéo rơi xuống, người ở cửa khoang sẽ làm tiểu lệ bị thương. Dừng tay, không nên động vào đàn con gà dị biến này đội trưởng ở khoang phía trước trên máy bay trực thăng nhận được tin tức quay đầu hướng khoang của đội viên ở cửa nói. Nhưng bọn chúng đang bao vây tòa nhà này đội viên đứng ở cửa khoang nhìn tòa nhà phía trước nhiệm vụ quan trọng nhất của họ lần này là bảo vệ nghiên cứu viên cao cấp. Đội trưởng, bay lên mái nhà trước rồi từ sân thượng đi xuống. Này đội trưởng vừa đọc tin tức liền lắc đầu tạm thời không cần để ý đến cô ấy, đi thôi. ngụy Lệ phía dưới ngẩn đầu nhìn họ thu hồi súng đi, máy bay trực thăng dần dần bay cao và bay đi cô ấy thở vào nhẹ nhõm cả người nằm ngoài trên thân đại hoàng kê, đội ngũ cứu viện đến rồi tiểu lệ chúng ta trốn trước để tránh né khó khăn. Đàn Vân trong phòng hội nghị cao nhất nhìn thấy máy bay trực thăng bay về phía bọn họ. Tay chống trên bàn họp cuối cùng không còn căng thẳng nữa, lại nhìn ngụy Lệ trong màn hình giám sát trong mắt nén lửa giận con bé lại thật sự nỗ lực dùng cơ thể mình chặn hỏng súng. Nếu giờ khắc này ngụy Lệ xuất hiện trước mặt Đan Vân, cô ấy chắc chắn sẽ bị mắng cho tơi tà. Đứng trước cửa sổ sát đất nghiêm thắng biến im lặng tắt đi quang não, trên màn hình quang não vẫn còn những tin nhắn của ông gửi cho đội trưởng đội cứu Việt. Căn cứ Trung ương bị một lũ chuột dị biến tập kích từ bên trong, biến cố xảy ra bất ngờ toàn bộ căn cứ đều thương vong nặng nề, đặc biệt là khu vực hạ Nội Thành, may mắn là quân đội đóng tại căn cứ Trung ương, quân đội phản ứng nhanh chóng. Diệp Trấn Sơn Đích Thân chỉ huy trước hết điều động đội số 1 bảo vệ những cơ sở quan trọng trong căn cứ, sau đó cử các đội ngũ khác đến nội thành bảo vệ cư dân tiến vào nơi trú ẩn đến buổi chiều, những cư dân bình thường của các tiểu khu trong nội thành cơ bản không còn ở trên mặt đất chỉ còn lại những đội quân tuần tra vẫn tiếp tục ra vào. Tiếng súng và tiếng đạn pháo vang lên từ buổi tối đến khuya ngày thứ 2, mãi cho đến 10 giờ sáng ngày thứ 3, nơi trú ẩn ở các khu vực nội thành nhận được tin tức nguy cơ đều được loại trừ, mọi người có thể ra ngoài. Trên mặt đất rất nhiều tòa nhà đã bị phá hủy, nếu như tiểu khu bị hư hại, mọi người có thể có thể điền vào đơn xin hỗ trợ cơ sở cứu viện tạm thời, chúng tôi sẽ thống nhất bố trí. Thủ vệ quân đứng trước cửa nơi trú ẩn cao rộng hô to, những người ở bên trong gần ba ngày nhìn lẫn nhau, cuối cùng cũng có người có dũng khí đi ra ngoài trước. Kỳ lão nói rằng các người có thể đến tòa nhà gen hoặc thượng nội thành một người vội vã từ bên ngoài đi vào, đi thẳng đến trước mặt triệu ly nông và nói nhỏ tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ có thể vào ở bất cứ lúc nào. Triệu Ly nông quay đầu nhìn Triệu Phong Hòa ở phía sau, chúng ta hãy đến tòa nhà Gen đi. Tòa nhà Gen là nơi gần quân khu nhất so sánh với thượng nội thành sẽ càng an toàn hơn. Nghe vậy, người kia xoay người lại gật đầu với những người phía sau, một lúc sau có người mang theo một chiếc xe lăn mới tiến vào, đẩy nó đến trước mặt Triệu Phong Hòa. Hà Nguyệt Sinh đút hai tay vào túi, nhìn bọn họ ân cần thay cho Triệu Phong Hòa một chiếc xe lăn mới, thậm chí còn mang theo một chiếc chăn mỏng, cậu không khỏi chậc lưỡi tiến lại gần Triệu Ly Nông, bọn họ thật là chu đáo mà. Loại đối xử đặc biệt này, người tinh tường đều có thể nhìn thấy. Triệu Ly Nông ho nhẹ một tiếng, tôi cũng cảm thấy như vậy. Cô phải tìm cơ hội nói chuyện với Sư Huynh Giang Tập một chút, không nên quá lộ liễu cô không muốn người khác chú ý đến mối quan hệ giữa cô và Sư Huynh Giang Tập. Dưới sự bảo vệ của thủ vệ quân, những người bên trong lần lượt rời khỏi nơi trú ẩn, triệu ly nông đứng sau lưng triệu phong hòa, đẩy bà ấy đi ra ngoài, nghiêm tĩnh Thủy và Hà Nguyệt Sinh cũng đi theo phía sau, còn những người được giang tập cử đến thì đứng rải rác xung quanh, không gần không xa đi theo sau, nhưng có thể đến gần triệu ly nông bất cứ lúc nào. Trong nơi chú ẩn đã bật đèn khẩn cấp, không có một tia sáng, khi mọi người đi ra ngoài, nhìn thấy tia sáng đầu tiên, sẽ khó tránh khỏi bị trói mắt. Triệu Ly Nông giữ xe lăn quan sát động tác của người phía trước đưa một tay ra trước che mắt Triệu Phong Hòa tay còn lại đẩy xe lăn. Tia nắng chiếu qua làm cô phải nheo mắt lại nhưng cô rất nhanh liền quen thuộc sau đó Triệu Ly Nông chậm rãi rời tay khỏi mắt Triệu Phong Hòa. Ánh mắt Hà Nguyệt sinh từ bàn tay buông thõng của Triệu Ly Nông chuyển sang khuôn mặt bất động trên xe lăn của Triệu Phong Hòa. Sau đó cậu lấy từ trong túi ra một viên kẹo trái cây cứng chậm rãi nhét vào miệng cắn một cái phát ra tiếng lạo xào. Nhiềm tĩnh Thủy bên cạnh quay đầu lại và nhìn cậu một cách khó hiểu, luôn cảm thấy rằng Hà Nguyệt sinh lộ ra một luồng không kiên nhẫn. Sau khi rời khỏi nơi trú ẩn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy xác của chuột dị biến, trong không khí luôn thoang thoảng mùi máu tanh, vài tòa nhà trong tiểu khu đã sụp đổ, máy móc cỡ lớn lần lượt tiến vào đào bới, hẳn là quân đội muốn người bị trôn bên dưới, bất quá hy vọng không lớn lắm. Máy bay trực thăng dừng ở phía trước cơ sở cứu hộ tạm thời, còn cách xa một chút người của Giang tập phái tới giải thích với Triệu Ly Nông, đi trước dẫn đường, chúng ta đi xe đến đó trước đi. Bọn họ đi theo sau, dừng lại ở chiếc xe đang dừng lại ở lối vào của nơi trú ẩn không xa lắm, rất nhanh đã lái về phía trước. Triệu Ly Nông nhìn qua cửa sổ, hai bên đường đã có người từ nơi trú ẩn đi ra, họ trông có vẻ hoảng loạn, quần áo sụp sạch nhiều người chỉ có một chiếc giày hoặc thậm chí là đi chân trần. Trong vòng chưa đầy 3 ngày, vô số người mất nhà cửa. Cơ sở cứu hộ tạm thời được thiết lập ở một quảng trường rộng rãi cách tiểu khu 5km, đã có thủ vệ quân dựng lều chờ các nạn dân đăng ký vào ở. Mấy người triệu ly nông ra khỏi xe, phải băng qua quảng trường để đi đến trực thăng, nơi đó hẳn là sân bãi tạm thời, không ngừng có máy bay trực thăng vận tải tới lui còn có một số máy bay vòng đến sân bay khác. Trên quảng trường có tổng cộng 10 cơ sở cứu hộ tạm thời, ở mỗi cơ sở đều có hàng dài người xếp hàng để đăng ký và nhận đồ tiếp thế, mấy người triệu ly nông không xếp hàng mà chỉ đi ngang qua, đầy triệu phong hòa đi qua một cơ sở cứu hộ, đột nhiên cô nhìn thấy một người đang kho người bưng đồ, vô cùng quen mắt cậu. Triệu ly nông, mắt người đó sáng lên khi nhìn thấy cô, đã lâu không gặp. Triệu phong hòa liếc nhìn thiếu niên gầy gò đang ôm hộp đồ dùng, lại nhìn triệu ly nông, lông mày hơi cao lại, bà ấy không biết người này là ai. Người này là, Triệu Phong Hòa như Thủy Ý hỏi. Bạn học à, sắc mặt Triệu Phong Hòa khẽ biến, nhưng rất nhanh liền hiểu ra, sinh viên đến từ căn cứ nông học số 9. Quả nhiên Triệu Ly Nông gật đầu chỉ về phía Hà Nguyệt Sinh, sau đó nhìn về phía thiếu niên gầy gỏ trước mặt. Vâng, tụi con đều là sinh viên ban C. ID của đối phương chính là mạng sống quan trọng, lúc trước khi ở trong nhóm là người đầu tiên xem tài liệu Triệu Ly Nông gửi đến cũng là người đầu tiên trả điểm lại cho cô. Vương Thiên, sao cậu lại tới đây? Hà Nguyệt sinh hỏi, căn cứ Trung ương xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các căn cứ đều đang trợ giúp Vương Thiên giải thích nói, căn cứ nông học số 9 của chúng ta cũng mang đến một lô lương thực đã chế biến, viện trưởng nói cần người đến giúp đỡ, cho nên tôi cũng đến đây. Từ sau khi căn cứ số 3 và số 8 xảy ra chuyện, những căn cứ còn lại đều đặt trong tình trạng báo động cao, bên trong tuần tra 3 ngày một lần, 15 ngày tuần tra trọng điểm một lần, nhưng chẳng ai nghĩ đến căn cứ Trung ương sẽ xảy ra chuyện trước. Vương Thiên ngẩng đầu chỉ chỉ chiếc máy bay vận tải đang bay phía xa, chiếc máy bay đó là chiếc máy bay vận tải của căn cứ nông học số 92. Năm qua chúng tôi đã khai khẩn đất hoang và phân phối lại, trồng được không ít loại, thu hoạch cũng không thể. Hạt giống đã được sàng lọc tỷ lệ dị biến giảm đi rất nhiều cộng với kỹ năng phòng ngừa và điều trị các loại bệnh cây trồng của các sinh viên nông học. Trong 2 năm qua căn cứ nông học số 9 đã phát triển cực kỳ mạnh mẽ, tỷ lệ thương vong đã đạt mức thấp nhất trong lịch sử. Triệu ly nông ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay vận tải đang bay vòng vòng, có lẽ sắp hà cánh xuống một sân bãi ở xa, máy bay bắt đầu giảm độ cao cô mơ hồ có thể nhìn thấy dòng chữ màu đỏ in ở khoang ngoài của máy bay có nội dung vật tư cứu viện của căn cứ nông học số 9. Căn cứ của chúng ta có bao nhiêu người đến? Triệu ly nông hỏi, vương Thiên có khoảng 400 người, họ đã đến vào lúc 2 giờ sáng ngày hôm qua, tất cả họ đều đến để giúp đỡ tôi đã được phân công ở đây vào buổi sáng, không nghĩ tới có thể gặp được hai cậu. Khoảng thời gian này, hẳn là thời kỳ gieo trồng cao điểm Hà Nguyệt sinh hỏi cậu ta các cậu lại đây như thế, không có vấn đề gì sao? Không sao, có bạn học sẽ giúp Vương Thiên vui vẻ nói, bây giờ căn cứ nông học số 9 đã khác với ban đầu khi chúng ta mới đến, hơn nữa đều sắp tốt nghiệp nên không sao. Triệu ly nông kinh ngạc cậu không tham gia vượt cấp sát hại cán bộ chồng trọt. Sẽ thi vương thiên xua tay, nhưng là tôi muốn ở lại căn cứ nông học số 9 cho đến khi tốt nghiệp, lĩnh hội đầy đủ nội dung, không vội trở thành cán bộ trồng trọt. Sau khi tài liệu ghi chép và giải thích của nghiêm tĩnh Thủy và triệu ly nông được gửi ra ngoài, ngày càng có nhiều nghiên cứu viên sơ cấp đang ẩn danh trên diễn đàn. Căn cứ nông học số 9 đã bước vào trạng thái phát triển dã man, Chu viện trưởng đã nhận thấy điều đó, nhưng không ngăn cản trái lại để lại không gian cho các sinh viên. So với các căn cứ khác chỉ chuyên về một loại cây trồng, rất nhiều sinh viên muốn tìm hiểu sâu về thí nghiệm trồng trò trước nên ở lại căn cứ nông học số 9 để học. Dù sao hiện tại cũng đủ ăn cũng không cần quá lo lắng cây trồng mình gieo trồng đột một dị biến. Đương nhiên, nếu như đụng phải thực vật dị biến bạo phát giống như tình hình ở căn cứ số 8, vậy chỉ có thể nói mạng không tốt. Ôm một hộp vật tư, vương thiên cười với mấy người triệu ly nông, tôi đi qua trước giúp đỡ một chút, nếu có thời gian có thể trở lại căn cứ nông học số 9, rất nhiều học đệ học muội muốn gặp cậu. Triệu ly nông hai tay đẩy xe lăn, nhìn bóng lưng của cậu ta rời đi, khẽ thở ra một hơi, tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Máy bay trực thăng dừng lại trước tòa nhà Gen, một nhóm người trong số họ xuống cabin chuẩn bị tiến vào tòa nhà, xa xa đã nhìn thấy mấy đội xe địa hình lái tới. Là biển số xe của anh trai tôi nghiêm tĩnh tùy nhìn qua đó vài lần, dừng lại và nói là đội số 0 và đội số 1 còn có không quen biết. Là kỳ lão vệ sĩ riêng bên cạnh vừa xuống đồng thời bổ sung. Triệu Ly Nông cũng dừng lại quay đầu nhìn về phương xa. Triệu Phong Hòa ngồi thẳng lưng trên xe lăn, không ai chú ý đến hai bàn tay ẩn dưới lớp chăn mỏng của bà ấy đang nắm chặt lấy nhau, gân xanh nổi lên. Khi máy bay trực thăng chờ họ cất cánh rời đi, đoàn xe ở xa đang tiến lại gần hơn. Tiếng phanh xe nối đuôi nhau vang lên, đoàn xe lần lượt dừng lại. Anh Nghiêm Tĩnh Thủy vẫy tay, hét với chiếc xe phía trước. Ngoại trừ đoàn xe của Kỳ lão vẫn còn sạch sẽ nguyên vẹn, bánh xe của đội số 0 và đội 1 dính đầy vết máu và vết bùn, tệ hơn nữa là phần đầu xe đã bị móc hơn một nửa, miễn cưỡng mới có thể lái tới được. Mấy đứa từ đâu đến? Nghiêm Lưu Thâm nhảy xuống xe địa hình, ngẩng đầu nhìn máy bay trực thăng vừa mới bay đi, hỏi. Nghiêm Tĩnh Thủy tùy ý giải thích đi một chuyến đến trung tâm nội thành. Triệu Ly Nông ở bên cạnh đánh giá những người vừa bước xuống, mặc dù họ trông có vẻ mệt mỏi, nhưng tất cả họ vẫn ở đó, chỉ có hư hại trên đồng phục tác chiến cho thấy họ đã bị thương. Đội số 0 và một đoàn xe khác lứt qua xe của đội số 1 chia ra hai bên dừng lại. Diệp Trường Minh đẩy cửa phụ lái ra chân dài từ trên bước xuống, một bên mặt có vết thương chưa kịp chữa trị, ngước mắt nhìn Triệu Ly Nông đang đẩy xe lăn cách đó không xa. Triệu Ly Nông gật đầu với hắn, nhanh chóng chuyển ánh mắt sang phía khác. Diệp Trường Minh híp mắt lại, phát hiện Triệu Ly Nông nhìn sang bên kia lúc đôi mắt nhướng lên, hiển nhiên tâm tình giao động cô rất vui vẻ. Theo hướng nhìn của Triệu Ly Nông, anh quay lại, nhìn thấy phía bên kia kỳ lão đang chống gậy chậm rãi bước xuống xe. Cô là mẹ của Tiểu Triệu. Giang tập đến gần, nhìn thấy Triệu Phong Hòa đang ngồi trên xe lăn, liền chào hỏi, những ngày tới cứ ở chỗ này trước có nhu cầu gì cũng có thể nói với bọn họ. Được triệu phong hòa theo bản năng quay đầu lại nhìn triệu ly nông trên mặt thoáng bối rối, ly nông, đây là... Ngài ấy là triệu ly nông nhất thời không biết nên giới thiệu như thế nào. Tôi là kỳ chiếu giang tập vươn tay, tự giới thiệu tôi và đứa nhỏ tiểu triệu này có duyên, tòa nhà này vốn là của tôi, các người ở đây không cần gò bó. Kỳ chiếu triệu phong hòa sửng sốt một lúc, sau đó vẻ mặt của bà ấy biểu hiện có chút phấn khích, ngài thật sự là kỳ chiếu. Trước đây tôi đã nghe cha tôi nhắc đến ngài. Giang tập nhìn triệu ly nông đang đứng sau xe lăn, sau đó nhìn triệu phong hòa đang ngồi trên xe lăn cười nói triệu hiền. Tôi nhớ ông ấy, vẻ mặt của triệu phong hòa hết sức vui vẻ, vội vàng nắm lấy tay giang tập tính ra, ngài chính là trưởng bối của tôi. Giang tập gật đầu, xác thực tôi cùng tiểu triệu là có duyên, cô có thể gọi tôi một tiếng ông nội. Triệu ly nông ho nhẹ, khẽ mở mắt nhìn chằm chằm giang tập ra hiệu cho ông ta đừng cố gắng chiếm tiện nghi của mình, sư huynh chính là sư huynh tại sao lại còn ông nội. Giang tập mỉm cười, đừng đứng ngoài nữa, hãy vào trước. Bọn họ đi về phía trước, đội số 0 và đội số 1 tụt lại phía sau. Đi thôi, Diệp đội trưởng nghiêm lưu thâm đi đến một bên, đặt một tay lên vai Diệp trưởng minh, lên lầu tắm trước đi tôi hôi quá. Mấy ngày nay bọn họ ở bên ngoài đối phó với lũ chuột dị biến, còn có thêm đám thực vật dị biến cao cấp hầu như không dừng lại, may mắn là kỳ lão xuất hiện đúng lúc ngoại trừ khẩn cấp sản xuất ra thuốc lỏng cải tiến còn mang theo một nhóm vệ sĩ riêng đến đó. Ánh mắt Diệp Trường Minh liếc nhìn triệu ly nông và kỳ chiếu trước mặt, không biết có phải ảo giác hay không, bầu không khí giữa hai người này hình như không giống với những người khác. Diệp Trường Minh tránh đi cánh tay của nghiêm lưu thâm, ánh mắt rừng ở trên người hai người thật lâu. Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com, trường 166, Mẹ Nuôi. Căn cứ Trung ương hỗn loạn gần 3 ngày, sau khi phần lớn chuột dị biến trong và ngoài bị quân đội tiêu diệt mọi người cuối cùng cũng được xả hơi. Đám người diệt trường minh canh giữ phía bên ngoài, xác nhận không có lũ chuột dị biến nào mới, thực vật dị biến cao cấp cũng bị tiêm thuốc lỏng cải tiến làm khô héo, bọn họ chờ nhánh thủ vệ quân mới đến thay thế, mới quay trở về căn cứ. Tòa nhà gen rất gần, đội số 0 và đội số 1 vốn tiện đường hộ tống kỳ lão trở lại, nhưng bên ngoài tòa nhà, bọn họ đụng độ mấy người triệu ly nông vừa trở về, vừa lúc cùng nhau đi lên lầu. Tầng này trước kia từng là nơi tôi sống giang tập rảnh rỗi, giới thiệu với mọi người. Bây giờ nó đã được đổi thành tòa nhà gen, nhưng các tầng trên vẫn chưa kịp sửa lại, đúng lúc các người có thể ở đây nghỉ ngơi một lúc bên ngoài quá hỗn loạn. Mấy ngày trước 3 người triệu ly nông ở lại đây trong một thời gian ngắn, biết được tầng này lớn như thế nào, bên trong phòng được trang bị rất tốt còn có một khu vườn nhiệt đới nhân tạo. Phòng ở đây hẳn là đủ cho mọi người ở, sau khi vào ở thì có thể trang trí lại giang tập quay đầu nói với người của đội đội số 0 và đội số 1, sau này tôi sẽ cho người bổ sung kim gen và nhân tố tăng trưởng cho các cậu nghiêm lưu thâm từ phía sau hét lên cảm ơn kỳ lão. Giang tập hỏi cậu sẽ ở đây chứ? Có thể ở trong bao lâu? Bên phía quân đội tạm thời vẫn chưa có mệnh lệnh mới diệp trường minh nhìn về phía triệu ly nông bên kia, lên tiếng nói chúng tôi trước sẽ bảo vệ mấy vị nghiên cứu viên. Giang tập một tay cầm gậy và mỉm cười, vừa hay, hai vị đội trưởng đang ở đây tôi cũng yên tâm một chút. Ban đầu, nghiêm tĩnh Thủy và Hà Nguyệt sinh ở hai bên trái phải, sống cạnh phòng của Triệu Ly Nông, lần này quay lại, chỗ ở cũng không có thay đổi, cô đẩy Triệu Phong Hòa vào cửa phòng đối diện, còn những người khác cũng tìm phòng riêng để ở. Có gì thì mẹ cứ gọi con Triệu Ly Nông nói với Triệu Phong Hòa ngồi trên xe lăn, còn ở phía đối diện cũng có thể sử dụng quang não liên hệ với con. Trước đây cô đã thiết lập báo động khẩn cấp trên quang não của Triệu Phong Hòa, người liên lạc chính là cô, nhưng Triệu Phong Hòa chưa từng báo với cô, dù cho lần này bị thương khi chạy trốn đến nơi trú ẩn, trước sau bà vẫn không liên hệ với cô. Triệu Phong Hòa vỗ nhẹ vào tay Triệu Ly Nông và mỉm cười, mẹ biết rồi. Chân của mẹ Triệu Ly Nông nghĩ có thể tìm cơ hội cho bà ấy đi kiểm tra, sư huynh giang tập sẽ có thể giúp đỡ. Chân của mẹ năm đó đã kiểm tra rất nhiều lần, sớm đã vô dụng, xoa bóp rèn luyện chỉ là để không quá xấu thôi Triệu Phong Hòa nghiêm túc nói, Ly Nông còn còn bận việc của mình, đừng dành quá nhiều thời gian cho mẹ. Hiện tại có nhân tố tăng trưởng, nếu tương lai kỹ thuật y học có đột phá chữa khỏi chân cho mẹ cũng không phải là không thể Triệu Ly Nông được Hà Nguyệt sinh nhắc nhở tự cảm thấy mình nên chú ý nhiều hơn đến chân của Triệu Phong Hòa. Hai chân Triệu Phong Hòa được đắp một tấm chăn mỏng. Một tay giấu ở dưới, dùng sức siết chặt tay, vẻ mặt trở nên âm trầm, ly nông, trước đừng nhắc tới chuyện này, mau đi nghỉ ngơi đi. Triệu ly nông sừng sốt trong lúc nhất thời cho rằng mình đã chạm vào vết sẹo trong quá khứ của triệu phong hòa, cô mím môi, được rồi, mẹ nghỉ ngơi trước. Cô lùi ra ngoài, khi đi tới cửa phòng, cô xoay người lại nhìn triệu phong hòa bên trong, bà ấy mới ngoài 40, tóc đã bạc hơn một nửa, sắc mặt tái nhợt gầy yếu như xương gió tang thương. Triệu Ly Nông không tránh khỏi cảm giác tội lỗi vô hình trong lòng. Vẻ mặt u ám của Triệu Phong Hòa trong phòng đã biến mất, khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng, nói với cô, đi đi, mẹ nghỉ ngơi một lát. Điều này làm cho cảm giác tội lỗi trong lòng Triệu Ly Nông tăng lên một cách khó hiểu quả nhiên, chuyện về đôi chân vẫn không dễ dàng nhắc đến. Sau khi cửa đóng lại tiếng bước chân ngoài cửa cũng càng xa, một lúc lâu sau Triệu Phong Hòa vẻ mặt không chút cảm xúc đầy xe lăn đến gần cửa thay đổi mật mã, sau khi xác nhận cửa đã khóa, hai tay chậm rãi lăn xe lăn vòng qua cửa phòng. Triệu Phong Hòa đến bên cạnh cửa sổ, xoay xe lăn hướng về phía cửa ánh mắt lạnh lùng, nhóc con cố ý lừa mình. Sau đó, bà ấy lấy hai mũi tiêm từ trong túi dấu trong lớp quần áo lót kéo ống quần lên, mỗi chân tiêm một mũi. Ngay khi tiêm xong, sắc mặt triệu phong hòa tái nhợt khó coi cơn đau đớn ở hai chân truyền đến não, mấy phút sau, hai chân dần dần mất đi chi giác. Bà mở quang não, nhập một loạt mã theo yêu cầu trên bảng điều khiển màn hình quang học dữ liệu màn hình quang học hình quang màu xanh ban đầu đều biến mất lại lần nữa xuất hiện tất cả các giao diện đều thay đổi. Không lâu sau, một yêu cầu kết nối sáng lên, xử lý xong rồi sao? Triệu phong hòa sau khi kết nối, nhìn về phía người bên kia màn hình, lên tiếng hỏi. Ánh sáng bên kia màn hình quang não không tốt, hẳn là ở dưới lòng đất, dưới ánh đèn lờ mờ trên khuôn mặt trẻ tuổi lộ ra hai lúm đồng tiền, giết nhiều hơn mấy người. Triệu Phong Hòa nghe vậy nhíu mày, đã bảo phải có chừng mực. Quá lâu rồi, nhịn không được người đối diện nghịch mấy sợi dây leo nho nhỏ mọc ra từ đầu ngón tay, mấy ngày nay không liên lạc với ngài còn tưởng ngài đã xảy ra vấn đề rồi. Triệu Phong Hòa ấn Thái Dương ở nơi trú ẩn, hai ngày nay Triệu Ly Nông vẫn ở bên cạnh. Cô ta vẫn như trước người đối diện mỉm cười, trên mặt có hai lúm đồng tiền to và sâu, luôn thích quản việc không đâu. Hiện tại trên danh nghĩa vẫn là mẹ của cô ta chăm sóc mẹ là chuyện đương nhiên triệu phong hòa tùy ý dựa vào xe lăn. Tuy nhiên, triệu ly nông người này, nhìn bên ngoài thì thật sự không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng trên thực tế rất trọng tình cảm. Người đối diện biểu môi, mẹ nuôi, Hà Nguyệt Sinh có biết thân phận của con không? Đoán được một nửa, nhưng không biết thân phận của con triệu phong hòa nhắc nhở con đừng xuất hiện trước mặt thằng nhóc đó. Hai người lại trò chuyện vài câu, bên ngoài cũng không có người biết. Sau khi triệu ly nông ra ngoài, cô nhìn thấy Giang Tập đang đợi ở góc hành lang, cô quay lại và đi đến đó, nhìn xung quanh để xác định rằng không có ai khác ở đó, mới mở miệng, sư huynh. Giang Tập nghe thấy cô gọi mình, giả vờ thất vọng, bây giờ anh có thể trở thành ông nội của em đó. Triệu ly nông bất đắc dĩ, sư huynh giang tập ở trong lòng em vẫn là bộ dạng lúc trước. Được rồi giang tập dơ cây gây lên chọc vào bắp chân của cô, sư huynh nghe nói em còn chưa ăn gì, đi chúng ta đi ăn riêng một bữa. Ở đây, tầng này có một phòng ăn, đã để bọn họ nấu nướng rồi, em có thể ăn một bữa thật ngon, lại nghỉ ngơi một lúc giang tập dẫn cô về phía trước, anh nhận được tin viện nghiên cứu đã gần như được dọn dẹp sạch sẽ, nghiêm thắng biến có lẽ sẽ sớm tìm em, tiểu từ kia đúng là ánh mắt rất tốt trực tiếp với ý em. Triệu ly nông đi theo sau ông ta, ngược lại không giải thích chuyện gì đã xảy ra trước đó, để đỡ làm ông ta tức giận. Phòng ăn vẫn theo chủ đề rừng nhiệt đới xanh tươi, khắp nơi đều có hình chiếu của nhiều loại thực vật và cây cối, vô cùng chân thực, chỉ cần sờ tận tay là có thể biết được thật hay giả. Nhiều người không muốn đến phòng ăn này giang tập nhìn vào nhà hàng và nói, mặc dù biết là giả, nhưng sợ rằng đang ăn cơm sẽ có thực vật dị biến xuất hiện, bọn họ đều có phản ứng căng thẳng. Sư huynh không sợ sao. Triệu Ly nông bước vào phòng ăn, đưa tay chạm vào một cái cây, nhưng bàn tay lướt qua thân cây. Giang tập cười hỏi, em không sợ sao? Triệu Ly nông lắc đầu, không sợ. Đôi mắt của Giang tập hiện lên sự hoài niệm, người phía sau đều đã quên, trước khi dị biến thực vật tốt đẹp bao nhiêu. Hai người đi tới chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống, đầu bếp bên kia nhanh chóng chuẩn bị mấy món ăn và đưa tới. Ánh mắt Triệu Ly Nông rơi xuống bàn tay của Giang Tập trên bàn đối diện, chúng nhăn nheo và thậm chí còn có một vài vết đổi mồi, nhưng móng tay sạch sẽ và gọn gàng, bề mặt móng nhẵn nhụi, được chăm sóc cẩn thận. Cô thu hồi ánh mắt cụp mắt xuống và nghiêm túc ăn món mì trước mặt. Chương 167, thượng nội thành hỗn loạn. Sớm nghe nói nơi này không giống những nơi khác, cửa phòng ăn đột nhiên truyền đến tiếng cười vừa phải, Triệu Ly Nông đang ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ quay đầu lại, liền nhìn thấy Nghiêm Lưu Thâm đang cười nói đi ở phía trước. Bên cạnh anh ta là Diệp Trường Minh, phía sau là các đội viên của đội số 0 và đội số 1, cả nhóm vừa mới tắm rửa xong, thay quần áo thường ngày do ở đây cung cấp dấu vết của trận chém giết đẫm máu trước đó đều đã biến mất nhìn như một nhóm sinh viên đại học trẻ tuổi. Này, nghiên cứu viên tiểu triệu cũng ở đây à? nghiêm lưu thâm là người đầu tiên nhìn thấy triệu ly nông, nhiệt tình bắt chuyện xong, lại rời ánh mắt sang, nhìn thấy Giang Tập ở đối diện kỳ lão. Giang Tập cũng không khách khí cật đầu với bọn họ tới dùng bữa sau. Ngồi thoải mái đi, các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên rõ ràng có địa vị cao cặt thậm chí các nghiên cứu viên cao cấp trong viện nghiên cứu cũng tôn trọng họ ba phần, nhưng những nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên này vẫn phải nhượng bộ với kỳ chiếu một bước. Mặc dù nghiêm lưu thâm đã quen tự do tự tại nhưng khi đối diện với một vị tiền bối đã trải qua toàn bộ quá trình trước và sau dị biến, trong lòng vẫn cực kỳ tôn trọng, lập tức thu lại nụ cười tùy tiện trên mặt ngay cả bước chân vô thức mà đi chậm lại. Ngược lại, Diệp Trường Minh ở bên cạnh vẫn không dừng, anh đi thẳng đến chiếc bàn phía sau hai người, gọi một tiếng kỳ lão xong thì ngồi xuống, những đội viên khác cũng tản ra ngồi xung quanh. Triệu Ly nông hơi nghiêng đầu, liền có thể nhìn thấy Diệp Trường Minh đang ngồi xuống, tóc của anh còn hơi ướt, toàn bộ tóc rối trên chán đều bị hất ra sau, lộ ra vầng chán nhãn nhụi lông mày cùng ánh mắt sắc bén, nhưng biểu hiện của anh rất bình tĩnh. Rất nhiều thực vật dị biến cấp A đột nhiên xuất hiện bên ngoài bức tường cao, cũng may thuốc lòng cải tiến lần này phát huy tác dụng rất lớn giang tập thu hồi ánh mắt, nói với Triệu Ly Nông ở đối diện, hiện tại chỉ cần thu dọn sạch sẽ tập trung xử lý những hạt giống rơi vãi kia. Trên mặt Triệu Ly Nông không có bao nhiêu vui mừng, nếu như lần này xuất hiện loài chim dị biến quy mô lớn, chỉ sợ tình huống sẽ càng thêm tồi tệ. Em nói không sai, nhất định phải chú ý phòng hộ ở trên không trung giang tập gật đầu. Trong khi hai người đang trò chuyện, Bữa ăn của hai nhánh dị sát đội đằng kia cũng được dọn ra. Ánh mắt Diệp Trường Minh rơi vào phía trước, không giống như đồ ăn bọn họ gọi, đồ ăn trên bàn hai người đều là tự nấu. Trên bàn đồ ăn đều là món ăn thanh đạm, ngay cả món thịt cũng phần lớn là hấp ít dầu mỡ, rất hợp khẩu vị của Triệu Ly Nông. Rõ ràng là Kỳ Chiếu đã chuẩn bị trước, lại nhìn sang Triệu Ly Nông, so với sự tôn trọng của người khác đối với Kỳ Lão, cô trái lại bớt đi mấy phần căng thẳng gò bó, có thêm chút thoải mái hơn ngày thường. Hai người này rất quen thuộc với nhau, đã xảy ra chuyện nghiêm lưu thâm ở bàn bên cạnh nhìn liếc mắt nhìn quang não của mình, nói với Diệp Trường Minh. Quang não của Diệp Trường Minh cũng rung lên hai lần, một là từ quân đội, một là từ nghiêm thắng biến, cùng lúc đó anh nhìn thấy kỳ lão trước mặt mình cũng dơ tay bấm vào quang não. Trong phòng ăn, Giang Tập và Diệp Trường Minh đều nhìn quang não của mình, một lúc sau đồng thời nhíu mày. Vào ngày thứ ba sau khi căn cứ Trung ương bị tập kích quân đội bắt đầu kiểm đếm và đăng ký tình hình thảm họa sau khi đầy lùi lũ chuột dị biến thượng nội thành là nơi các đại gia tộc sinh sống, bình thường có đều có vệ sĩ riêng, trung nội thành cũng có đội ngũ phụ trách an toàn nơi công cộng, chỉ có hạ nội thành vốn hoàn cảnh hỗn loạn, lần này thương vong chính là nghiêm trọng nhất. Nhưng không ai nghĩ tới kiểm kê chưa tới một nửa, quân đội đã phát hiện tình hình thượng nội thành ngoài ý muốn lại tệ hại hơn. Quang não của Triệu Ly Nông cũng rung lên, cô nhìn xuống, là tin nhắn của nghiêm thắng biến yêu cầu cô đến viện nghiên cứu. Tướng quân Diêu Thành đã bị giết, bốn trong số các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên đã chết, còn một vài vị nghiên cứu viên nghỉ ngơi ở nhà đều bị diệt toàn ra nghiêm lưu thâm nhìn vào tin tức trên quang não, nói với mọi người, quân đội nghi ngờ trên thượng khu còn ẩn giấu nhiều động vật dị biến, muốn chúng tôi thập tức lên thượng nội thành tìm kiếm tránh để tổn hại thêm. Đội trưởng, chúng ta thì sao? Chi Minh Nguyệt ở đối diện hỏi Diệp Trường Minh, sau khi Diệp Trường Minh trả lời tin nhắn, anh ngước mắt lên và nói, đi lên thượng nội thành. Chi Minh Nguyệt và cô nhạc nhìn nhau, nhanh chóng nhét hai quả trứng gà vào túi. Xung quanh bàn ăn đồng thời vang lên tiếng va chạm của bát đũa, hai đội viên dị sát đội vội vàng dùng bữa có người gấp thức ăn trên đĩa, rót một ly nước lớn, trực tiếp nuốt xuống. Diệp Trường Minh đứng lên, đi tới chỗ triệu ly nông, tôi đưa em đến viện nghiên cứu. Triệu Ly Nông ngẩn đầu nhìn hắn các anh không cần lên thượng nội thành tìm kiếm sao. Khu vực tìm kiếm của đội số không khác với đội số một đôi mắt của Diệp Trường Minh hơi rũ xuống, dựa vào ưu thế chiều cao của mình, anh có thể dễ dàng nhìn thấy ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào một nửa khuôn mặt của Triệu Ly Nông, nhuộm một bên lông mi vàng óng của cô trói mắt đến không ngờ. Vậy hai người cùng nhau tới đó đi giang tập ở đối diện đã tắt quang não cầm quả táo trước mặt lén lút đưa cho Triệu Ly Nông trên đường ăn cảm ơn Triệu Ly Nông tiếp nhận theo thói quen muốn gọi sư huynh, nhưng sau một khắc lại nuốt xuống hai chữ này tôi đi trước. Những người khác có thể lầm tưởng rằng ông ta đang nói chuyện với Diệp Trường Minh. Bởi vì Giang tập ngẩn đầu nhìn Diệp Trường Minh, nhưng ánh mắt lại nhìn Triệu Ly Nông. Nghiêm tĩnh Thủy và Hà Nguyệt Sinh trong phòng cũng vội vã ra ngoài sau khi nhận được tin của Triệu Ly Nông, cả nhóm xuống lầu bước lên xe, lái xe đến viện nghiên cứu. Triệu Ly Nông ngồi ở xe sau, sau khi giải thích tình hình cho Triệu Phong Hòa, cô lấy từ trong túi ra quả táo mà Giang Tập đã nhét cho cô. Vốn dĩ muốn ăn trong xe, nhưng khi Triệu Ly Nông nhìn ngón tay mình, lại có chút thất thần. Cô chưa bao giờ để móng tay dài, chỉ cần trên kẽ móng mọc ra một lớp màu trắng, cô sẽ lập tức cắt bỏ, đây là một thói quen. Bởi vì một khi móng tay mọc ra, khi đi làm đồng, trong các kẽ móng tay sẽ luôn có bùn đất tẩy rửa rất phiền phức, bọn họ đều quen thường xuyên cắt móng tay. Bây giờ cô nhớ tới tay của sư huynh, móng tay không cắt đi, trên mu bàn tay còn có dấu vết lấm tấm không giấu được. Mặc dù bây giờ khi giao tiếp với sư huynh cùng so với trước đây không có bao nhiêu khác biệt rốt cuộc vẫn có một vài thứ không giống nhau. Hai người đã không thể cùng nhau vùi đầu vào thí nghiệm trên đồng ruộng, lấy tuổi tác và thể trạng của sư huynh có lẽ không thể ở trong phòng thí nghiệm lâu được. Thời gian đã mất không bao giờ bù đắp được, cậu lấy táo ở đâu vậy? Hạ Nguyệt Sinh đang ngồi ở giữa xe sau đột nhiên quay đầu lại hỏi. Triệu Ly nông lấy lại tinh thần ở trong phòng ăn cậu muốn ăn không? Hạ Nguyệt Sinh không chút do dự gật đầu tôi đói bụng. Triệu Ly nông thản nhiên đưa cho cậu quả táo. Nhà Hạ Nguyệt Sinh dùng tay bẻ đôi quả táo đưa lại cho cô một nửa, một nửa còn lại của cậu lại bẻ ra. Khuế cùi chỏ vào nghiêm tĩnh Thủy vẫn đang chú ý đến động tĩnh bên ngoài cửa sổ xe lại đưa cho cô ấy nửa kia. Cả ba ngồi ở phía sau cùng chia sẻ một quả táo. Diệp đội trưởng, những người ở thượng nội thành nên có vệ sĩ riêng, huống hồ diêu tướng quân xuất thân từ dị sát đội tại sao lại xảy ra chuyện. Hà Nguyệt sinh cắn một quả táo tựa như lơ đã hỏi Diệp Trường Minh ở phía trước. Diệp Trường Minh ngồi ở ghế phụ lái, liếc nhìn kính chiếu hậu của xe thấy triệu ly nông đang ngẩng đầu lên, anh nói, trong đó có ba gia tộc ở cùng một khu vực đều xảy ra chuyện. Quân đội hoài nghi có động vật dị biến cao cấp đang lẩn trốn gây nên hiện nay có khả năng vẫn ở trên thượng nội thành. Hà Nguyệt Sinh trầm ngâm cũng là chuột dị biến à. Hiện tại, xét theo vết thương, trên thi thể người chết đều có vết móng vuốt. Diệp Trường Minh nhắc nhở, viện nghiên cứu nhất định sẽ chú ý chuyện này, sau khi các người đến đó, hẳn là có thể biết được tin tức cụ thể. Đội số không đưa mấy người triệu ly nông đến viện nghiên cứu, Diệp Trường Minh đã đưa họ đến cửa phòng họp cao nhất, sau khi xác nhận rằng họ đã vào mới xoay người rời đi, dẫn đội đến nhà của các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên gặp nạn. Đến rồi sao? Nhiêm thắng biến ngồi trước bàn họp ngẩng đầu lên và nói với triệu ly nông đã bước vào kỳ lão trước đã sản xuất một loạt thuốc lỏng cải tiến, ngài ấy nói nó rất hiệu quả, lần này công lao của cô không nhỏ. Triệu ly nông nghe ông ấy nói thế, khóe mắt lại rơi vào trên người Ngụy Lệ đang đứng chắp tay, lẳng lặng dựa vào tường như một con gà cúi đầu xuống, còn tiểu hoàng kê vẫn đứng yên trên vai của cô ấy. Cô thầm nghĩ, mới mấy ngày không gặp chú gà con này hình như đã tăng cân rồi. Tiểu hoàng kê trên vai Ngụy Lệ cảm giác được có người đang nhìn mình, liền mờ to đôi mắt đen láy. vừa nhìn thấy triệu ly nông thì lập tức xương cánh che cả đầu tựa hồ gặp phải ước chế huyết thống. Tất cả các nghiên cứu viên cao cấp trong phòng hội nghị cao nhất đều có mặt là liền vũ hai ngày trước ở quân khu cũng đã đến còn có một ít nghiên cứu viên trung cấp bao gồm La Phiên Tuyết, Khang Lập và một số người khác. Khiến triệu ly nông có chút bất ngờ chính là trong phòng hội nghị lần này có không ít nghiên cứu viên chăn nuôi. Điều bất ngờ nhất vẫn là, người lên tiếng lại là Chu Thiên Lý ông đứng ở phía trước nhất chủ trì cuộc họp. Một lũ chuột dị biến xuất hiện ở căn cứ Trung ương, gây ra tổn thất nặng nề, nhưng ngoài ý muốn chúng ta phát hiện được có động vật dị biến có thể giúp đỡ nhân loại. Sau khi Chu Thiên Lý nói xong, mấy người triệu ly nông vừa mới đứng sang một bên đã vô thức nhìn sang nghiên cứu viên chăn nuôi ngụy lệ ở phía đối diện. Nghiêm thắng biến vốn đang ngồi, thấy thế thì nhau mắt có vẻ như mấy người này đều biết rằng con gà này khác với tất cả. Ngay sau đó, Chu Thiên Lý, dưới sự chứng kiến của tất cả các nghiên cứu viên, đã công bố video giám sát về Ngụy Lệ và đàn gà dị biến, ngoại trừ các nghiên cứu viên đã xem trước đó, những người khác đều náo động ổ lên. Không ai có thể hiểu tại sao Ngụy Lệ có thể ra lệnh cho những con gà dị biến, đặc biệt là các nghiên cứu viên chăn nuôi, bọn họ nhìn chằm chằm vào Ngụy Lệ và đàn gà của cô ấy đến mức có thể tạo thành mấy lỗ thủng. Nếu không phải cân nhắc vì có các nghiên cứu viên cấp cao trong phòng hội nghị, Bọn họ tuyệt đối sẽ vọt tới trước mặt Ngụy Lệ, trên mặt của một số nghiên cứu viên chăn nuôi đã chất đầy nghi vấn. Đã đến lúc chúng ta thay đổi phương hướng nghiên cứu, Chu Thiên Lý nhìn nghiên cứu viên chăn nuôi có mặt ở đây, nếu không thể hoàn toàn ngăn chặn dị biến, có lẽ chúng ta có thể sử dụng động vật dị biến. Chu viện trưởng, Ngụy Lệ vẫn đang cúi đầu, giơ tay ngắt lời, ngập ngừng nói, thật ra em không biết tại sao tiểu Lệ lại nghe lời của em. Từ trên đường trở về căn cứ, cô ấy đã biết Tiểu Hoàng kê rất đặc biệt, không phải ngụy lệ không nghiên cứu qua, mà là cô ấy không phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ là chiết xuất máu của nó ở một nồng độ nhất định đem tiêm vào những con gà khác, điều này đã khiến những con gà đó bị dị biến. Nghe nói con gà này là do em ấp từ trong trứng, đây hẳn là một nguyên nhân quan trọng Chu Thiên Lý nói, chúng ta phải thử nghiệm tất cả các phương diện ảnh hưởng. Về phương diện động vật Chu Thiên Lý là một chuyên gia, phần lớn cuộc họp là về một số phương hướng phát triển của động vật dị biến trong tương lai. Sau đó, chính Lý Trân Trương đã thông báo với mọi người về cái chết bất ngờ của các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên. Các nghiên cứu viên trung cấp bên trong phòng hội nghị lần đầu tiên nghe tới đã nhất thời khiếp sợ 10 nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên phụ trách tuyển chọn các nghiên cứu viên cấp cao trong vòng 3 ngày đã có 4 vị chết đi. Một số người nhạy bén đã ngửi thấy mùi thay đổi của viện nghiên cứu. Ở thượng nội thành có khả năng còn có động vật dị biến cao cấp hiện tại quân đội vừa mới phái đội ngũ đến tìm kiếm, mọi người tạm thời ở lại bên trong viện nghiên cứu, đừng đi lung tung lý chân chương nói, ở trong thượng nội thành hiện nay, nơi an toàn nhất chính là viện nghiên cứu. Có người sốt ruột thấp giọng nói, người nhà tôi còn ở bên ngoài. Ngay cả nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên cũng gặp nạn, những nơi khác trong thượng nội thành cũng không an toàn. Các nơi khác trên thượng nội thành cũng đã tăng cường tuần tra nghiêm thắng biến nói, viện nghiên cứu tương đối an toàn hơn, chờ quân đội hoàn thành công tác tìm kiếm và dọn dẹp sạch sẽ, mối nguy hiểm sẽ được giải trừ. Ở phía bên kia, đội số không đã đến nhà của một nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên, đang tìm kiếm dấu vết xung quanh. Đây là lần đầu tiên tôi vào nhà của nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên côn nhà cúi người, vươn tay sờ sờ vết máu khô trên mặt đất, ngay cả mặt đất cũng khí thế vô cùng. Trong hộ này đã chết 56 người, chỉ đứng sau hộ của diêu tướng quân Điều Tề thiếu điều khiển máy bay không người lái để tìm kiếm xung quanh biệt thự có diện tích gần 300 mét vuông. Không có người sống sót sao? Diệp Trường Minh đứng ở hành lang xoay người lại hỏi. Điều Tề thiếu chỉ vào quang não, đang so sánh lại với số liệu 3 phút sau, điều tề thiếu đầu tiên là lắc đầu, sau đó dừng lại, đội trưởng, có hai người mất tích, nhà này tuần trước có hai bảo mẫu mới, họ vẫn chưa đăng ký, nhưng ngày bị tập kích bọn họ đã đến đây làm việc. Đội số không nhanh chóng tản ra, Diệp Trường Minh ngẩng đầu nhìn màn hình giám sát ở cuối hành lang, có dấu vết của vết đạn, hình như đã bị vệ sĩ riêng vô tình làm hỏng, Đồng Hưng, đi điều chỉnh tất cả màn hình giám sát ở đây. Chương 168: Ước chế huyết thống căn biệt thự này không nhỏ, có ba tầng, có một tầng hầm rất lớn. khi đồng hưng tìm đến phòng giám sát thì mùi hôi thối nồng nặc. có một vệ sĩ riêng ngoài trên cửa sổ. trên mặt vệ sĩ riêng có hai vết móng vuốt dày cục toàn bộ khuôn mặt gần như bị hủy hoại. có vẻ như khi đi tới cửa sổ xem xét tình hình đã bị chuột dị biến làm bị thương. vết thương chí mạng nằm trên cổ, vết móng vuốt phát ngang trực tiếp cắt đứt động mạch chủ. đồng hưng buông tay, nhìn vết máu bắn tung tóe quanh cửa sổ, thở dài, quay người kiểm tra phòng giám sát. Toàn bộ phòng giám sát dường như đã bị thứ gì đó tàn phá, rất nhiều thứ đã bị chảy sức và hư hỏng, anh ta chỉ có thể cố gắng tìm kiếm những thứ có thể còn sót lại trong đống đổ nát. Âm thanh của tả hoa đột nhiên vang lên từ bộ đàm, đồng thời còn có xen lẫn một số tiếng hét chói tay và hỗn loạn theo sau. Bên đó tình huống thế nào? Diệp Trường Minh buông camera quan sát hỏng hóc trong tay ra từ lầu 2 nhảy xuống, nghiêng mặt nhìn bộ đàm trên vai hỏi. Tìm thấy một người sống sót ở góc đông nam của tầng hầm tả hoa nói tinh thần nhất định bị kích thích trạng thái không tốt. Độ tuổi từ 40 trở xuống ở căn cứ trung ương có rất nhiều, hầu như cả đời chưa từng ra ngoài, xác suất nhìn thấy thực vật dị biến cực thấp đột nhiên bị tập kích dẫn đến kích thích cũng không có gì lạ. Diệp Trường Minh đứng ở lầu một quay người ngẩn đầu nhìn về phía biệt thự lớn kiên cố, độ bán mai đi xem một chút để điền tề tiếu đối chiếu thân phận. Anh đã đi một vòng, có 6 camera giám sát đều bị hư hao ở các mức độ khác nhau. Đồng Hưng, tình hình phòng giám sát thế nào? Diệp Trường Minh hỏi vào kênh nội bộ trên bộ đàm. Hơn một nửa phòng giám sát đã bị phá hủy, nhưng vẫn còn một số video giám sát được ghi lại hai tay của Đồng Hưng nhanh chóng thao tác chính là đang kiểm tra video giám sát, không thấy chuột dị biến, đội trưởng em sẽ gửi video cho anh. Diệp Trường Minh vội vàng xem qua, trong video giám sát tương đối đầy đủ, có thể nhìn thấy một số người ngã xuống, khắp người đầy vết máu, trùng hợp là trong tất cả các video đều không có dấu vết của chuột dị biến. Anh vừa đi vòng quanh tất cả các khu vực giám sát, một vài camera giám sát bị hư hỏng là khu vực giám sát khó có thể né tránh được. Diệp Trường Minh đăm chiêu, xoay người đi về phía tầng hầm góc đông nam. Người sống sót được tìm thấy ở đó được điều thể thiếu xác định là một trong những bảo mẫu mới được tuyển vào tuần trước. Người 40 tuổi, giới tính nữ, sinh ra ở căn cứ Trung ương, chưa từng rời đi thường hoạt động ở Trung Nội Thành và Thượng Nội Thành. Góc tầng hầm này là phòng điều trị mạch máu, nhỏ hẹp âm u tả hoa đi tới đi lui hai lần mới nhận ra có người trốn trong đó. Khi Diệp Trường Minh đi xuống anh thấy tả hoa đang đỡ người sống sót đang hôn mê. Đội trưởng độ Bán Mai xoay người giải thích chị ta quá xúc động, em đã cho chị ta uống thuốc an thần, tạm thời ngủ thiếp đi chị ta hơi mất nước nhưng không bị thương. Diệp Trường Minh khẽ gật đầu, hỏi chị ta kêu cái gì? Chuột tả hoa khẳng định chị ta hẳn là nhìn thấy chuột dị biến, liền sợ hãi, không ngừng gọi chuột xanh. Lần này toàn bộ căn cứ Trung ương bị tập kích lông chuột dị biến có màu xanh. Diệp Trường Minh cao mày camera giám sát trong toàn bộ biệt thư kém đến mức một cách trùng hợp không phát hiện ra dấu vết của bất kỳ động vật dị biến nào, nhưng người sống sót lại nhìn thấy chuột dị biến. Còn có một bảo mẫu mới tuyển Diệp Trường Minh nhìn điền tề tiếu ở bên cạnh nói có tìm được không? Điều tề tiếu lắc đầu có một số thi thể không hoàn chỉnh phải thông qua so sánh các loại đặc điểm mới có thể nhận dạng còn lại đều cần thông qua kiểm tra mới có thể xác định người cụ thể. Anh ta chỉ có thể xác nhận có bao nhiêu thi thể, so sánh những người có đặc điểm đặc thù. Nhưng cũng có thể không còn dấu vết điều tề tiếu nói thêm. Không cần anh ta giải thích những người khác ở đây cũng biết nguyên nhân. Chuột dị biến có thể thuận lợi trốn thoát, có lẽ thi thể đã bị cắn xé và nuốt chừng vào trong bụng của nó. Tìm kiếm một lần nữa, đi đến nhà tiếp theo Diệp Trường Minh nhìn tả hoa đang hỗ trợ người sống sót, giao trị ta cho quân đội, sau khi bình tĩnh lại thì dò hỏi. Lần tìm kiếm này, quân đội đã dành chọn một tuần để tra xét toàn bộ thượng nội thành, dĩ nhiên không bao giờ bọn họ tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của động vật dị biến cấp cao cuối cùng, bọn họ quyết định mở rộng phạm vi đến chung nội thành và hạ nội thành thì sẽ thanh trừ nguy hiểm to lớn ẩn giấu trong bóng tối. Đội số 0 và đội số 1 đã kiểm tra cẩn thận nhà của một số nghiên cứu viên có liên quan đến vụ việc nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề tìm thấy dấu vết của động vật dị biến trong camera giám sát như thể động vật dị biến cố tình tránh né camera giám sát. Nhưng cuối cùng, các kỹ thuật viên đã sử dụng các phương tiện đặc biệt thông qua một hình ảnh phản chiếu của tấm kính trong camera giám sát phát thảo ra một thứ gì đó rất khác. Là chuột dị biến quân nhân đã từng xử lý qua chuột dị biến khẳng định mấy con chuột dị biến kia chính là như vậy. Cái bóng phản chiếu trên tấm kính sau khi được xử lý qua có thể nhìn thấy đường viền màu tối thô lớn, nhưng không thể phân biệt chi tiết. Hầu như trong nháy mắt khi nhìn tới ai cũng có thể nhận ra đó chính là kích thước của một con chuột cộng với lời khai của những người sống sót miễn cưỡng mới chấn định được. Ngay cả khi camera giám sát trùng hợp bị hỏng thì sự kiện tấn công nhiều vị nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên và tướng quân Diêu Thành ở Thượng Nội Thành đã gần như kết thúc. Diệp Trường Minh luôn cảm thấy vấn đề camera giám sát quá trùng hợp mặc kệ có phải là động vật dị biến nhạy cảm với camera hay không, anh đều lưu lại nghi hoặc vẫn không buông bỏ. Trong thời gian này, cậu cứ xem lại những video giám sát khi Diệp Trường Minh gửi tất cả các video giám sát bao gồm cả những video do đội ngũ đầu tiên tìm được đều gửi hết cho Đồng Hưng, nếu có gì bất thường thì cho tôi biết. Đồng Hưng ngay lập tức đồng ý. Toàn bộ căn cứ trung ương được bao phủ trong một đám mây mù. Vì Diêu Thành xảy ra chuyện, một phần đáng kể các đội ngũ trong quân đội cần được tổ chức lại. Một số nghiên cứu viên cao cấp được các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên đã chết chống lưng, rõ ràng cũng cảm thấy bất lực. Trong số đó, La Liên Vũ là phiền phức nhiều nhất. Trong những nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên lần này gặp chuyện có một vị là La Gia thêm vào người vẫn luôn hợp tác với bà ta là Diêu Thành cũng bị sát hại. Những ngày qua có rất nhiều tài nguyên âm thầm bị đoạt đi, mỗi đêm bà ta đều sức đầu mẻ chán, căn bản không được nghỉ ngơi tốt. Vốn cho rằng giống như đan vân vậy, mất đi toàn bộ căn cứ đã là kết quả tồi tệ nhất, nhưng không ai nghĩ rằng dưới mũi họ, ngay cả ở căn cứ trung ương cũng có thể xảy ra chuyện. Lần này, nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên có quyền lên tiếng cao nhất là diêu lão, bởi vì tạm thời đến một khách sạn suối nước nóng tư nhân ở Thượng Nội Thành, một nhà diêu gia không có ở trong biệt thự mới tránh thoát được một kiếp nhưng khi nghe tin diêu thành qua đời, có người nói ông ta đã nôn ra máu và nhập bệnh viện. Diêu lão có hai người con trai, Diêu Thành ở quân khu đã thăng tiến đến chức tướng quân, Diêu Hứa Chí là nghiên cứu viên cao cấp, đáng tiếc con cái của bọn họ không làm được gì nhiều, thay vào đó là Diêu Nhượng xuất thân từ chi phụ lại tự mình tham gia vào dị sát đội, nhưng sau lưng anh ta không có tài nguyên. Là liên vũ vẫn cần phải quan tâm đến các thí nghiệm cao về kim gen và nhân tố tăng trưởng, đôi khi bà ta đến viện nghiên cứu, nhìn thấy triệu ly nông và ngụy lệ, những người đang được chú ý nhiều nhất lại nhìn la phiên tuyết rất nhanh sẽ trở thành ngoài lề thì bà ta có một loại dự cảm xấu không thể giải thích được. Là gia không thể bị diệt vong trong tay con bé, so với những người ở trên suy tính tranh cướp khắp mọi mặt những ngày qua cuộc sống của triệu ly nông khá yên bình, ngoại trừ việc ngụy lệ thường xuyên lướt đến đây bọn họ mỗi ngày đều muốn làm thí nghiệm trên tiểu hoàng Kê Ngụy Lệ ngồi xổm trong phòng thí nghiệm của mấy người Triệu Ly Nông, vậy mà còn muốn lôi kéo chị đến thảo luận, vấn đề gì đều có quá phiền phức. Thí nghiệm mỗi ngày đều lấy máu sao? Vậy thì tiểu lệ không phải bị rút cạn à? Hà Nguyệt Sinh đứng ở trước bàn thí nghiệm quay đầu lại hỏi. Không nhất thiết phải mỗi ngày Ngụy Lệ dùng một tay chống nửa mặt yếu ớt nói, chị để tiểu lệ lớn lên thêm một chút, bọn họ mới đến lấy máu. Sau đó tóc của cô ấy đã bị tiểu lệ mổ rơi mất một mảng lớn Cô ấy chỉ đơn giản là cống hiến hết mình cho khoa học Mấy người chưa thấy nhóm người kinh nhìn tiểu lệ hai mắt phát sáng ra Sao đâu ngụy Lệ lắc đầu các nghiên cứu viên chăn nuôi Bọn họ căn bản giống như một bầy dã thú Ít nhất tiểu lệ còn ở bên cạnh chị Thậm chí còn có thể vinh váo đi dạo Hà Nguyệt Sinh Chỉ chỉ tiểu hoàng kê trên vai cô ấy Đổi lại là người khác không biết có thể giữ được nó hay không ngụy Lệ đứng dậy Đắc ý nói, mẹ chị là đan tổ trưởng, dưỡng của chị là diệp tướng quân, bọn họ dám cướp đồ của chị sao? Nghiêm tĩnh Thủy rời mắt khỏi kính hiền vi, ngước nhìn lên ngụy lệ, nguyên nhân chính là các nghiên cứu viên cao cấp khác tập trung vào thực vật trong khi các nghiên cứu viên chăn nuôi do chu viện trưởng đứng đầu không làm chuyện quá đáng. Ngụy Lệ gãi mặt cũng đúng, so với các nghiên cứu viên chăn nuôi, rất nhiều nghiên cứu viên khác trong viện nghiên cứu khi nhìn thấy chị đều trốn tránh, sợ Tiểu Lệ trên vai chị sẽ đột một dị biến làm tổn thương người khác. Nó có phải là đang sợ em không? Khi Triệu Ly nông thu dọn ba lô, đột nhiên hỏi mấy người bọn họ. Ai? Hà Nguyệt Sinh nhìn theo tầm mắt của cô Tiểu Lệ. Khóe mắt Ngụy Lệ nhìn Tiểu Hoàng Kê đang gục đầu trên vai cười mấy tiếng, chẳng lẽ nó không sợ nghiêm nỗ lực chĩa súng vào mông nó sao? Triệu Ly nông nghiêng mặt sang một bên, Nghiêm Tĩnh Thủy bắt gặp ánh mắt của cô, lập tức hiểu ý, đi về phía Ngụy Lệ và đưa tay lấy Tiểu Hoàng Kê đi. Tiểu Hoàng Kê lập tức lấy cánh che đầu, đôi chân gầy guộc run rẩy lẩy bẩy, trông rất sợ hãi. "Chị biết rồi," Ngụy Lệ nói, "nó sợ Nghiêm nỗ lực." Chẳng biết từ lúc nào, Triệu Ly nông đi tới em quên mất nó tựa hồ hiểu được tiếng người. Cô đưa tay ra lấy Tiểu Hoàng Kê từ lòng bàn tay của Nghiêm Tĩnh Thủy. Đôi chân ban đầu run rẩy của Tiểu Hoàng Kê triệt để bất động. Triệu ly nông vươn một ngón tay chọc chọc vào nó, phát hiện nó đã cứng ngắc. Thật là đang sợ cậu Hà Nguyệt Sinh nhìn thấy cảnh này cũng đi tới, Nhướng mày có chút giống như trong sách trước đây viết gọi là ước chế huyết thống. Ước chế huyết thống thường chỉ những người cùng chủng tộc, những người có huyết thống cao quý có thể khắc chế những người có huyết thống bình thường, khiến họ không tự chủ được sợ hãi điều này xảy ra không chỉ với con người, mà còn với động vật. Cậu nghĩ tới cái gì? Hơi hơi nâng cầm thuận miệng nói tôi nhớ rồi quả thật nó từng chạm vào máu của tiểu triệu. Khi nào, nghiêm tĩnh thủy ở bên cạnh cau mày, sao tôi không nhớ. Phải nói là gián tiếp chạm qua Hà Nguyệt Sinh chỉ vào tay phải của triệu ly nông ở căn cứ nông học số 9, khi chúng ta đụng phải cây lục bình kia, nó đã làm gãy một cây lục bình, trên đó có dính máu của tiểu triệu. Khi đó không ai để ý tới hành động sau đó của tiểu hoàng kê cho dù bây giờ nghĩ lại cũng không nghĩ ra, nhưng nghiêm tĩnh thủy nhớ tới quả thật có một dễ cây lục bình dị biến đâm vào lòng bàn tay của triệu ly nông, vẫn là ngụy lệ tiến lên rút ra. Chỉ cũng nhớ, lục bình dị biến bị tiểu lệ cắn đứt nhất định là đụng phải máu ngụy lệ nghiêng đầu, nhưng nếu chạm vào máu của tiểu triệu mà sợ em ấy, điều này tuyệt đối không thể nào. Hà Nguyệt sinh nhún vai tùy tiện nói thôi, bất quá ngày đó tiểu lệ không chỉ cắn đứt mà còn ăn lục bình dính máu kia. Triệu ly nông biết rõ hơn ai hết là cô khác với người thường, cô có thần giao cách cảm với thực vật dị biến. Học thì, giúp em một việc đi triệu ly nông đột nhiên nói, lấy một ống máu của em, sau đó dùng lên thân thể những con gà trong phòng thí nghiệm của chị. chương 169, cây bút, lấy máu, ngụy lệ theo bản năng xua tay từ chối, không. Trên lĩnh vực chuyên môn cô ấy không hàm hồ, rất nhanh phản ứng lại trước khi gặp được lục bình dị biến, tiểu lệ đã có hiện tượng dị biến cùng với máu của em không có quan hệ gì. Nhiềm tĩnh Thủy cũng đồng ý, vào thời điểm ở khâu thành, con gà này đã không giống với những con gà bình thường. Nhưng sau khi ăn dễ lục bình dị biến, nó đã hôn mê trong một quãng thời gian dài Hà Nguyệt Sinh nhắc nhở. Không, chuyện này không thể liên hệ theo cách này. ngụy Lệ nghe vậy, thiếu điều muốn trợn mắt với Hà Nguyệt Sinh có rất nhiều lý do khiến Tiểu Lệ hôn mê. Đó có thể là quá trình dị biến cuối cùng của nó, hoặc là có thể là do nó ăn phải lục bình dị biến gây ra so với máu của một người bình thường như Tiểu Triệu thì đáng tin hơn. Đôi mắt của Triệu Ly Nông có chút dao động, cô còn chưa nói với bọn họ về chuyện thần giao cách cảm. Hà Nguyệt Sinh ở bên cạnh cũng giơ tay phải lên sờ mũi, nhưng không nói thêm tiếng nào nữa. Từ xem Triệu Ly Nông nói, trước loại trừ một khả năng. Cô đã nói như vậy, cuối cùng Ngụy Lệ chỉ có thể đồng ý, lấy một ống, hai ngày này chị sẽ bí mật tiến hành. Có thể lấy nhiều hơn Triệu Ly Nông nói, cả gà dị biến và gà bình thường đều thử xem trong phòng thí nghiệm có sẵn dụng cụ ngụy lệ rất am hiểu việc lấy máu một lúc sau cô ấy đã rút được một ống máu từ trên cánh tay của triệu ly nông sau khi ngụy lệ niêm phong ống máu cô ấy nhét nó vào túi áo của mình còn nói thêm một câu điều này căn bản là không thể triệu ly nông cười cười nhưng cũng không có phủ nhận làm phiền học tỷ em đi trước đây nghiêm tĩnh thủy nhìn chiếc ba lô trên vai cô hỏi bây giờ cậu muốn đến tòa nhà Jen à? không ăn chưa sao Triệu ly nông không để nghiêm tĩnh thủy đi cùng tầng dưới có vệ sĩ riêng do giang tập phái đến tuần này cuộc thí nghiệm dưới lòng đất trong tòa nhà Gen đã đi vào bế tắc mấy ngày nay các cô không có tới đó. Triệu ly nông không muốn làm phiền nghiêm tĩnh thủy suốt ngày đảm nhiệm vai trò vệ sĩ riêng bên cạnh cô cô ấy cũng có việc riêng của mình. Triệu phong hòa đang ngồi trên xe lăn trước mặt bà ấy là một chiếc bàn do giang tập đặc biệt gửi đến chiều cao có thể được hạ xuống cho phù hợp với thân thể của bà ấy. Lúc này bà ấy đang đeo tai nghe, hai tay đặt trên bàn yên lặng nghe bên trong truyền đến vài cuộc đối thoại. Không lâu sau, sắc mặt Triệu Phong Hòa thay đổi, mãi cho đến khi cuộc đối thoại biến mất, chỉ còn lại tiếng ồn ào xung quanh, bà ấy mới dùng sức rút tai nghe ra, lồng ngực phập phồng mấy lần. Triệu Phong Hòa lập tức đem tai nghe cất đi, nhét vào trong túi quần áo, sau khi xác định không để sót thứ gì, mới đẩy xe lăn đi mở cửa ai. Triệu Phong Hòa giơ cánh tay lên, mở cửa và lịch sự cho đối phương tiến vào một nhân viên mặc bộ đồ vệ sinh của tòa nhà Zen mang theo một đống dụng cụ bước vào, sau đó đóng cửa phòng lại. Chỉ dọn dẹp phòng vệ sinh là được những nơi khác không cần động. Triệu Phong Hòa nói, rồi xoay xe lăn quay lưng về phía nhân viên vệ sinh hàng ngày thường đến. Triệu Phong Hòa nghe được tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, trong lòng không kiên nhẫn, lại quay xe lăn chỗ này không cần. Nhân viên vệ sinh ném dụng cụ trong tay sang một bên, cởi mũ trên đầu xuống, chiều mến gọi mẹ nuôi. Con tới đây làm gì? Triệu Phong Hoa co mày, trầm giọng hỏi, nơi này khắp nơi đều có người và camera giám sát. Hôm nay con chỉ là người tạm thời làm thay mà thôi đồng đồng lộ ra hai lúm đồng tiền, tiến lên đầy xe lăn của Triệu Phong Hòa, bọn họ còn không thèm nhìn tới nhân viên vệ sinh. Hàm dưới đang căng thẳng của Triệu Phong Hòa buông lỏng ra, đến rồi cũng tốt, có việc cần con xử lý. Con vốn là muốn đi nhìn Giang tập đồng đồng đầy Triệu Phong Hoa đến trước bàn, xoay người đi, bản thân trực tiếp lười biếng nằm ở trên giường, mẹ nói đi. Triệu Ly Nông đã rút ra hai ống máu của chính mình Triệu Phong Hòa nói ở trên người ngụy Lệ, mấy ngày tới sẽ dùng làm thí nghiệm con đi đổi hai ống máu kia. Đồng Đồng đang nằm trên giường vội vàng đứng dậy, chống tay xuống cuối giường, sao tự dưng cô ta lại lấy máu của mình để làm thí nghiệm. Triệu Phong Hòa vẫn không thay đổi sắc mặt tìm cơ hội cho Hà Nguyệt Sinh rút lui. Hà Nguyệt Sinh tiết lộ, Đồng Đồng cười ngọt ngào, mẹ nuôi con thay mẹ giết cậu ta. Triệu phong hòa nhìn cô ấy, giơ tay ấn huyệt thái dương, con có uống thuốc loãng đúng hạn không? Vậy sẽ không giết nữa đồng đồng nhún nhún vai, buông tay xuống. Thuốc loãng nhất định phải uống đúng giờ triệu phong hòa nhìn cô ấy chằm chằm nói, khi nào đến viện nghiên cứu đổi máu, con đi gặp mẹ của con. Nụ cười trên mặt đồng đồng rơi xuống, ngày ấy hiện tại thế nào rồi? Bình thường triệu phong hòa mờ quang não não cười đoạn ghi âm cho đồng đồng. Đây là cuộc đối thoại hôm nay của bọn họ, hôm nay và ngày mai đi đổi hai ống máu tránh có chuyện ngoài ý muốn. Đồng đồng lần nữa khôi phục lại nụ cười, vươn tay, mẹ nuôi con không có tai nghe. Triệu phong hòa từ trong túi lấy tai nghe ra đưa cho cô ấy, nghe xong rồi đi đi, đừng ở chỗ này lâu triệu ly nông lát nữa sẽ tới. Đồng đồng lấy tai nghe nhét vào tay, không phải bút ghi âm trong tay triệu ly nông ở căn cứ số 3 đã hỏng rồi sao. Mẹ mới đổi bút máy khác Triệu Phong Hòa dựa người vào xe lăn tùy ý nói Chiếc bút mà bà ấy đưa có gắn một thiết bị nghe lén Triệu Ly Nông là người đã quen với việc ghi chép Bất kể cô đi đâu làm gì cô nhất định sẽ mang theo bên mình Tuy nhiên lúc trước khi Triệu Ly Nông đến căn cứ số 3 thiết bị nghe lén đã bị hỏng do bức xạ Vào buổi tối ngày Triệu Ly Nông từ vùng biển trở về Triệu Phong Hòa đã đặc biệt đun một ly sữa bò cho cô uống Vốn dĩ có bỏ thuốc ngủ vào bên trong, triệu ly nông ít nhất có thể ngủ đến hừng đông, nhưng không ngờ cô lại tỉnh nhanh như vậy, thậm chí triệu phong hòa không kịp rời khỏi phòng. Cũng may là lúc sau bà ấy đã giả vờ đánh thức cô thành công che giấu được. Nghe đối thoại bên trong, đồng đồng nói triệu ly nông tự hồ không có bất kỳ phòng bị nào đối với mẹ nuôi. Triệu phong hòa không có đáp lời cô ấy. Triệu ly nông vẫn còn tư tưởng trước khi dị biến, có đạo đức nặng hơn người bình thường, cho rằng mình chiếm đoạt thân thể của người khác khi đối mặt với một người mẹ, sâu trong nội tâm sẽ cảm thấy vô cùng ái náy, cho nên tự nhiên không phòng bị. Nhớ dọn dẹp phòng vệ sinh Triệu Phong hòa nhắc nhở khi thấy đồng đồng tháo tai nghe ra. Sau khi đồng đồng quét dọn xong, mang theo dụng cụ dọn dẹp rời đi căn phòng lại trở nên yên tĩnh, như thể trước đó chưa từng có ai tới. Đoạn ghi âm mà đồng đồng nghe được dừng lại khi Triệu Ly Nông lên xe rời khỏi viện nghiên cứu. Khi cô ấy thuận lợi bàn giao hết công việc trong tay, từ trong thang máy ở đại sảnh tầng 1 của tòa nhà Gen bước ra, tình cờ nhìn thấy Triệu Ly Nông xuống xe. Đồng đồng lập tức sút chân lại, nếp sát vào góc nấp trong bóng tối, xa xa ngẩng đầu nhìn Triệu Ly Nông, hai người đã lâu không gặp nhưng cô tự hồ cũng không thay đổi nhiều lắm. Một người chống gậy đi ra đại sảnh lầu một đi thẳng đến đoàn xe ngoài cửa triệu ly nông nhìn thấy ông ta, đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Đồng đồng gần như ngay lập tức biết người đàn ông chống gậy là ai. Giang tập, chờ đến khi hai người sánh vai bước vào đại sảnh của tòa nhà Gen, đồng đồng từ trong góc đi ra tránh né camera giám sát trong nháy mắt biến mất. ngụy Lệ, gần đây đừng có đi loạn khắp nơi trong viện nghiên cứu. Mới vừa bước vào tòa nhà của nghiên cứu viên chăn nuôi, một nghiên cứu viên trung cấp đã tiến tới chào hỏi Ngụy Lệ. Vừa mới ăn chưa xong, Ngụy Lệ nhàn nhã đi dạo một vòng trong viện nghiên cứu, khó hiểu tại sao. Rất nhiều người đã phản nàn với viện trưởng, nói rằng cô mang theo động vật dị biến chạy lung tung, sẽ mang đến nguy hiểm tiềm ẩn cho viện nghiên cứu, mong cô khiêm tốn kiềm chế bản thân, nếu không nghiên cứu viên trung cấp nhìn tiểu hoàng kê oai vệ hùng dũng trên vai cô khuyên nhủ, họ sẽ nộp đơn để nhốt nó lại tôi chỉ muốn tìm bạn bè để thảo luận ngụy lệ đang định bác bỏ lại chạm vào hai ống máu trong túi liền đổi giọng được mấy ngày nay tôi chỉ ở lại đây cô ấy đồng ý nhanh đến mức khiến nghiên cứu viên trung cấp ở đối diện cũng phải sửng sốt chớm mắt nhìn ngụy lệ đi vòng qua mình ngang ngang đi vào thang máy kỳ quái nghiên cứu viên trung cấp kinh ngạc đi ra ngoài không hiểu tiểu tổ tông này từ khi nào trở nên dễ nói chuyện như vậy ngụy lệ trở lại phòng thí nghiệm của mình đặt hai ống máu trong túi vào tủ đông lạnh đứng đặc biệt có mật mã Sau đó nhét tiểu hoàng kê vào một cái chậu thức ăn cho gà thật lớn, nhìn nó ở bên trong vui vẻ nghỉ ngơi, mới xoay người quen thuộc chào hỏi với đám gà bên trong, ở chỗ này mỗi con gà đều có tên. Một đôi mắt trong lỗ thông gió khẩn thiết nhìn chằm chằm, không thể nhìn ra cô ấy khi sách đao giết gà gọn gàng như thế nào. Trong gần một giờ, ngụy Lệ không đi làm việc chính sự, mà chỉ đi loanh quanh trong phòng thí nghiệm đồng đồng trốn trong lỗ thông gió nhẫn nhịn nghiến răng tuy rằng trước đó biết cô ấy cả lơ phất phơ nhưng không ngờ cô ấy lại lười biếng như vậy. Lúc này ngụy lệ rốt cục cũng đi mò gà xong đi đến bồn rửa tay cẩn thận rửa tay sau đó đi đến bình nước bắt đầu pha trà. đồng đồng chần chờ một chút nắm lấy thời cơ đầu ngón tay lặng lẽ duỗi ra hai sợi dây leo thật mảnh khảnh từ trong khe hở chui ra một dây leo nhanh chóng lướt qua sau lưng ngụy lệ đẩy ngã từng cái khay acrylic đựng ống nghiệm đặt trên bàn thí nghiệm. Khi Ngụy Lệ quay đầu lại, đặt tách trà xuống và đi về phía bàn thí nghiệm, một dây leo khác quấn một ống nhựa trong suốt nhỏ giọt đã cắt nhanh chóng nhỏ giọt vào trong tách. Chỉ cần Ngụy Lệ uống phải thuốc sổ cực mạnh, 5 phút sau sẽ bị tiêu chảy, lúc đó Đồng Đồng sẽ xuống đổi ống máu của Triệu Ly Nông. Sao lại rơi rồi? Ngụy Lệ gãi gãi đầu, quỳ xuống nhặt từng cái khay acrylic và ống nghiệm trên mặt đất lên, may mà trong ống nghiệm không có gì. Cô ấy ngồi xổm ở đó nhặt hồi lâu cuối cùng cũng thu dọn xong quay người đi lấy tách trà. Đồng đồng hơi híp mắt lại, đã có thể thấy được cảnh tượng mình thành công lấy được hai ống máu. ngụy Lệ nâng tách trà lên định đưa vào miệng, lại đột nhiên dừng lại tự nhủ, vẫn không nên uống, uống nước tốt hơn, đảm bảo an toàn. Cô ấy trực tiếp đem nửa tách trà còn lại đổ đi, rửa tách sạch sẽ cũng không uống nước. Đồng đồng nằm trên ống thông gió. Làm việc thôi. Ngụy Lệ sắn tay áo đi về phía tủ đông lạnh đứng chuẩn bị bắt đầu thí nghiệm ngay lập tức. Đồng đồng biến sắc trong đầu hiển lên đủ loại thủ đoạn thậm chí còn nghĩ trực tiếp giết người. Mẹ kiếp, Ngụy Lệ một tay chạm vào hộp mật mã, một tay che cái bụng đang déo rắt vẻ mặt đau khổ đã vừa mới nói gà hôm nay không tươi mà. Không có cách nào để làm thí nghiệm cô ấy trực tiếp xách cái mông như cháy lao ra khỏi phòng thí nghiệm. Đồng đồng, người đi rồi, không thể giết được. Đồng đồng xác nhận xung quanh không có ai, bước ra khỏi lỗ thông gió, đi đến tủ lạnh ấn mật khẩu mà ngụy Lệ đã nhập lúc trước nhanh chóng đổi hai ống máu. Sau khi đóng cửa tủ đồng đồng nhìn lên màn hình trên tường, cũng không thấy sợ chút nào trong phòng quản lý có người của bọn họ. Đồng đồng xoay người, vừa định từ lỗ thông gió rời đi, lại nhìn thấy tiểu hoàng kê nằm trong góc chậu thức ăn đặc chế cho gà dài gần một mét. Đồng đồng nghiêng đầu và mỉm cười với nó. Tiểu hoàng kê do dự một lúc, sau đó lặng lẽ vùi đầu vào thức ăn cho gà, giả vờ như không nhìn thấy gì. chương 170, bóng người. Tiểu hoàng kê trước kia gặp phải động thực vật dị biến đều luôn cảnh báo trước bây giờ đồng đồng từ lỗ thông gió đi xuống, đứng trước mặt nó, nó từ đầu đến cuối đều không có kêu lên một tiếng. Đã lâu không gặp đồng đồng đang định rời đi, lại quay người, đứng trước chậu đựng lương thực đặc chế dành cho gà, ngồi xổm xuống, nhiệt tình chào hỏi tiểu hoàng kê. Tiểu hoàng kê ngồi xổm ở đó không nhúc nhích đầu cúi xuống thấp toàn thân cứng đờ. Trong mắt đồng đồng tràn đầy hứng thú, ngón tay chọc chọc nó, nghe nói mày bây giờ còn có thể lớn hơn. Vẫn là lần đầu tiên tao gặp phải loại này, mày đi cùng tao không? Đôi cánh của tiểu hoàng kê đang nhắm chặt đôi mắt to của nó đang liếc xung quanh cố gắng tìm cơ hội để đào tàu. Quên đi, mang đi phiền phức lắm đồng đồng đột nhiên mất hứng, chờ sau này mày sẽ là của tao. Khi câu cuối cùng rơi xuống đất, bóng người trong phòng thí nghiệm trong nháy mắt biến mất chỉ còn lại tiểu hoàng kê đang co quáp. Khoảng 10 phút sau, ngụy Lệ ôm bụng từ cửa phòng thí nghiệm đi vào trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm cô ấy kéo ghế ngồi xuống, lục lọi các ngăn tù tìm thuốc cầm tiêu chảy. ngụy Lệ quay đầu lại, nhìn thấy tiểu hoàng kê nằm vật vã trong chậu kỳ quái nói, đĩa thịt gà hôm nay em không ăn cũng bị đau bụng sao. Chíp chíp chíp đáng tiếc tiểu hoàng kê không biết nói tiếng người. Yên tâm để chị kiểm tra thân thể cho em ngụy lệ nghiêm túc nói hoàn toàn không biết mình đã từng thoát chết trong gang tấc cơ sở hạ tầng của căn cứ trung ương đã hoàn thiện ngoại trừ có sự can thiệp của quân đội còn có sự hỗ trợ của căn cứ khác một tháng sau những ngôi nhà bị phá hủy và con đường đổ nát đã được dọn sạch những cư dân bị mất nhà cửa cũng được sắp xếp nơi ở tạm thời dù vẫn còn u ám bao phủ nhưng hầu hết mọi người đã bắt đầu lại cuộc sống của mình Trong thời gian này, Triệu Ly Nông vẫn đi lại giữa viện nghiên cứu và tòa nhà Gen, nghiên cứu của lá liên vũ bên kia vẫn tiếp tục cô và nghiêm tĩnh thủy thường phải đến đó. Một cung đường hai địa điểm, Triệu Ly Nông về cơ bản sống trong phòng khách tầng trên của tòa nhà Gen, buổi tối có thể buổi tiếp Triệu Phong Hòa. Nói chung, trong khoảng thời gian này, cơ hội cô và Triệu Phong Hòa ở chung đã tăng lên rất nhiều, đôi khi cô có thể nhìn thấy sư huynh giang tập, hai người sẽ ngồi riêng trong phòng trà thường xuyên nói về quá khứ, cả hai đều vô cùng hoài niệm về quá khứ. Triệu Ly nông vốn muốn hỏi tham giang tập về bệnh viện kiểm tra điều trị chân cho Triệu Phong Hòa, nhưng mỗi khi cô nói về vấn đề này, Triệu Phong Hòa luôn có tâm trạng tồi tệ, vì vậy cuối cùng cô đành phải từ bỏ. Tuy nhiên, cô đã thay lời để khuyên nhủ, muốn sau này Triệu Phong Hòa đi khám sức khỏe kiểm tra thân thể. Triệu Phong Hòa do dự một lúc lâu mới đồng ý, nói rằng chờ sang năm sau sẽ đi. Thí nghiệm của Ngụy Lệ thế nào rồi? Nhiềm tĩnh Thủy nhìn những người làm thí nghiệm đi tới đi lui, nhưng đầu thấp giọng hỏi triệu ly nông. Tạm thời không phát hiện dị thường, lại quan sát một thời gian triệu ly nông đột nhiên hỏi cổ Ngụy Kim chết rồi. Nghiêm tĩnh Thủy gật đầu thân thể của anh ta hoàn toàn dị biến, đại não không thể suy nghĩ bình thường, chỉ có ham muốn giết người tuần trước khi thí nghiệm đã làm vài người bị thương nặng sau khi thảo luận, người ta xác nhận anh ta không thể cung cấp giá trị hữu hiệu nào nữa, nghiên cứu viên la đã tự mình xử lý. Đây là những gì ngày đó khi cô ấy theo nghiêm thắng biến về nhà nghe được. Hai người bọn họ cũng không phải chủ lực của tổ đội thí nghiệm, họ chỉ đến đây để quan sát cùng lắm là đến đây để làm trợ thủ Điều này khi so sánh với những người làm thí nghiệm bận rộn xung quanh có thể nhìn thấy rõ ràng. Những ngày này, các cô hiếm khi nhìn thấy La Liên Vũ, nhưng La Phiên Tuyết bắt đầu tiếp quản nội dung của tổ đội thí nghiệm, đi lại giữa các phòng thí nghiệm khác nhau, nhưng cô ta còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm, không thể điều khiển được người khác, nhiều lần còn nháo với những người cùng làm thí nghiệm không vui vẻ gì. Thượng nội thành vẫn còn quá hỗn loạn nghiêm tĩnh thủy hiếm khi nói chuyện phiếm, mọi người đều bận rộn phân chia tài nguyên trong tay những nghiên cứu viên thế hiện đầu tiên kia, La gia có hai xưởng chế biến hạt giống đã bị cướp đi, La nghiên cứu viên phòng trưởng đang bận rộn xử lý việc này. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là toàn bộ căn cứ Trung ương vẫn đang âm thầm hỗn loạn các loại thế lực cướp đoạt tài nguyên, trong đó có một ít nằm ở trong tay không phải quân đội cũng không phải người của viện nghiên cứu. Lần này Diêu Thành vừa chết đi, có quá nhiều người muốn chen chân vào vị trí này, cuối cùng quân khu bên kia trải qua nhiều lần bàn bạc bà cân nhắc lại thăng chức cho một trung tướng khác nghe đồn người này không có lai lịch xuất thân là một người bình thường, một đường thăng tiến theo đúng quy trình. Vừa vặn phù hợp với kỳ vọng của mọi người gia tộc mình chiếm không được những gia tộc khác cũng đừng hỏng đưa người lên. Hai người đang ở đây nói chuyện là phiên tuyết vội vàng từ trong phòng thí nghiệm đi ra, đi ngang qua bọn họ, dừng lại khách khí gật đầu, đã gần trưa rồi các cô không đi ăn cơm sao. Lập tức đi ngay triệu ly nông hỏi cô ta cùng đi không. Là phiên tuyết sơ tay lên và liếc nhìn quang não, mỉm cười xin lỗi với triệu ly nông, tôi còn có việc phải làm các cô đi trước, nếu có bất kỳ vấn đề gì có thể đến gặp tôi. Cô ta lại gật đầu với hai người họ như một lời chào, rồi đi ngang qua. Nghiêm tĩnh thủy quay đầu nhìn bóng lưng của La Phiên Tuyết nhíu mày cô ấy đã thay đổi. Tôi không thích kiểu thay đổi này, giống như một chính trị gia nghiêm tĩnh Thùy nghiêm túc nói cô ấy có thừa hưởng một chút tính cách của mẹ mình, một là một hai là hai, là người thích nỗ lực làm việc chén ghét dối trá khéo đưa đẩy. Triệu Ly Nông không quan tâm đến những thay đổi của La Phiên Tuyết cô vừa tích hợp một số dữ liệu vừa nhớ tới vào trong đầu, suy nghĩ về những gì sắp tới cô sẽ làm cũng không nghe rõ những lời của nghiêm tĩnh Thủy. Quên đi, chúng ta đi ăn trưa. nghiêm tĩnh Thủy nói, buổi chiều không có việc gì, chúng ta đi viện nghiên cứu đi. Bữa trưa là ăn trong phòng ăn rừng nhiệt đới, cùng ăn với Triệu Phong Hòa, nơi này nếu không có sự cho phép của giang tập những người khác không thể đi vào, vì vậy mỗi lần chỉ có ba người bọn họ. Lúc hai người đi ngang qua Triệu Phong Hòa đã đợi bọn họ trong phòng ăn. Vị tiền bối kỳ chiếu kia đại sao không xuất hiện nữa? Đây không phải là nơi ở của ngài ấy sao? Trong bữa ăn, Triệu Phong Hòa tựa như lơ đãng hỏi. Triệu Ly nông ngẩng đầu, có lẽ có rất nhiều chuyện cần xử lý. Có đôi khi trở về, gặp riêng cô nói chuyện, sau đó lại rời đi cho nên Triệu Phong Hòa cũng không có gặp được sư huynh giang tập. Hơn nữa tình trạng sức khỏe của sư huynh không tốt, mặc dù giang tập không nói gì nhưng triệu ly nông phát hiện mờ u bàn tay của sư huynh thỉnh thoảng sưng lên, đó là triệu chứng do truyền nước biển gây ra. Trước đây nghe thân thể của các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên không tốt sau khi triệu ly nông gặp lại giang tập mới nhận thấy là đúng như vậy. Hỏi sư huynh, sư huynh cũng chỉ nói uống một số chất bổ sung, bảo cô đừng lo lắng. Thì ra là thấy Triệu Phong hòa nói, sống ở đây, mỗi ngày đều có người nấu cơm dọn dẹp mẹ còn chưa nói với ngài ấy tiếng cảm ơn. Lần sau gặp mặt con sẽ nói một tiếng Triệu Ly Nông Trấn An nói. Sáng sớm, Đồng Hưng tiếp tục dùng đôi mắt thâm quần kiểm tra video giám sát mặc dù sau khi liên tục nhiều lần xem video giám sát anh ta gần như có thể nhớ lại những gì đã xảy ra vào thời gian nào, nhưng đối với nhiệm vụ mà đội trưởng giao cho anh ta vẫn không dám xem nhẹ hay chiếu lệ cho xong. Đồng Hưng kiểm tra từng đoạn từng đoạn một liên tục dừng lại và phóng to hình ảnh trong mỗi video cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, giữa lúc anh ta nghĩ rằng đó sẽ là một ngày làm việc vô ích cho đến khi anh ta kiểm tra một người bị thương nặng đang nằm trên đất vẫn chưa nhắm mắt lại, ngón tay của Đồng Hưng dừng một chút lập tức phóng to màn hình, nhìn chằm chằm hồi lâu, Hưng phấn liên lạc với Diệp Trường Minh, đội trưởng em tựa hồ phát hiện được cái gì mới. Diệp Trường Minh bị gián đoạn trận huấn luyện, một thân đầy mồ hôi chạy tới cậu phát hiện cái gì. Đội trưởng, nhìn này Đồng Hưng đầu tiên phát video giám sát hơn 10 giây, người trọng thương kia ngã xuống, trên người rất nhanh chảy ra một vũng máu. Đoạn này phát xong, Đồng Hưng ấn nút tạm dừng, ở đây cậu ta quay đầu nhìn ra bên ngoài, toàn bộ quá trình không đến 3 giây. Cái nhìn này nhanh quá, ban đầu em không chú ý Đồng Hưng đặt con trỏ lên đồng tử mắt trái của người kia, phóng to và thu nhỏ, cuối cùng làm mới độ trong, loại bỏ những ảnh màu trắng trên bề mặt. Đội trưởng, cái này nhìn giống như bóng người thì phải. Để nghiệm chứng cho lời nói của mình, Đồng Hưng cố ý phóng to nội dung biến hóa không tới 3 giây phản chiếu trong đồng tử của người kia lên có một bóng đen mơ hồ rất giống bóng người. Video giám sát trong khoảng thời gian này em đều ghi nhớ, mặc dù camera giám sát không chiếu tới đó được nhưng chắc chắn không có ai ở phương hướng đó Đồng Hưng chắc chắn nói. Diệp Trường Minh nhìn chằm chằm bóng đen trên màn hình một lát, sau đó thu hồi ánh mắt bình tĩnh nói, hai tay của con người lại dài như vậy sao? Đồng Hưng vừa nghe, sau đó cẩn thận nhìn vào bóng người mơ hồ, quả nhiên là vị trí của hai cánh tay đang kéo thật dài, giống như một loại dây leo nào đó tuy không nhìn rõ nhưng rõ ràng đã dung hợp với bóng đen. Cái này Đồng Hưng kích động nhất thời tiết chế lại, đó có thể là đối diện có thứ gì đó phản chiếu tạo thành ảo ảnh. Không có Diệp Trường Minh nói, ngôi nhà này chúng ta trước đây đã từng đi qua, đối diện không có thứ gì cho nên không thể phản chiếu tạo ảo ảnh được nhưng chỉ bằng cái này thì không đủ chứng cứ Đồng Hưng cũng nhớ bố cục chung của ngôi nhà này, nhưng anh ta không chắc bằng Diệp Trường Minh. Đã có phát hiện vậy thì tiếp tục tìm, nhiều nhà như thế, nếu là con người làm, đều sẽ luôn có kẽ hở Diệp Trường Minh nói. Đồng Hưng lập tức ngồi thẳng dậy, vâng, đội trưởng. Diệp Trường Minh xoay mũi chân định đi ra ngoài, nhưng đột nhiên dừng lại, anh nói với Đồng Hưng, gửi cho tôi tất cả các video giám sát bao gồm cả hình ảnh phóng to. Đồng Hưng không nghĩ nhiều trực tiếp gửi đoạn video đã cắt cùng với loạt hình ảnh phóng to cho Diệp Trường Minh. Diệp Trường Minh kiểm tra một lần, xác nhận không sai, mới xoay người rời đi. Sau khi Đồng Hưng gửi xong, trong lúc lơ đã ngẩn đầu, nhìn thấy bóng lưng của Diệp Trường Minh trước mặt đã xoay người rời đi, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu, đội trưởng vừa rồi cúi đầu người mùi trên người mình. Không thể, không thể. Đồng Hưng lắc đầu thật mạnh, nghĩ rằng mình chắc chắn đã nhìn chằm chằm vào màn hình quá lâu cho nên sinh ra ảo giác. Anh ta không biết Diệp Trường Minh vừa ra khỏi cánh cửa này, xoay người liền đi tắm rửa, sau đó lái xe rời khỏi sân huấn luyện. Bên này, Triệu Ly Nông và Nghiêm Tĩnh Thủy đã dùng bữa xong, nói chuyện với Triệu Phong Hòa một hồi, sau đó từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị đến viện nghiên cứu. Diệp đội trưởng Nghiêm Tĩnh Thủy ở trong chính sảnh xuyên qua nửa phần cửa kính, là người đầu tiên phát hiện ra người bên ngoài tòa nhà, sao anh ta lại tới đây? Nghe vậy, triệu ly nông ngẩng đầu lên, liền thấy Diệp Trường Minh đứng ở bên cạnh chiếc xe địa hình, ánh mắt cụp xuống nhìn lên quang não có thể có nhiệm vụ. Một mình, nghiêm tĩnh thủy không cảm thấy giống như vậy, theo thói quen bản năng phát hiện tư thế đứng của Diệp Trường Minh không căng thẳng, trái lại tương đối thoải mái, đây không phải tư thái của người thuộc dị sát đội khi làm nhiệm vụ. Triệu ly nông còn chưa kịp trả lời quang não đột nhiên chấn động. Cô theo nghiêm tĩnh thủy cùng đi ra ngoài, một bên mờ quang não, một màn hình phút chốc xuất hiện trên cổ tay trái của cô. Diệp đội trưởng, có chút việc muốn hỏi em, bây giờ có thiện không? Triệu ly nông sững sốt một chút theo bản năng ngước mắt nhìn ra ngoài, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của diệp trường minh. chương 171 suyệt, triệu ly nông hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ rằng có thể có điều gì đó quan trọng cô nhanh chóng bước ra ngoài. Nghiêm Tĩnh Thủy ở bên cạnh nghiêng đầu sang, phát hiện Triệu Ly Nông vừa xem qua tin nhắn trên quang não, đột nhiên đi tới phía trước. Khi Diệp Trường Minh nhìn thấy Triệu Ly Nông từ bên trong đi ra, vai và lưng của anh bất giác trở nên thẳng hơn, anh vốn cao giáo chân dài, đứng bên cạnh chiếc xe, không mang đường đao cũng không mặc đồng phục thác chiến, giảm đi sát khí lạnh lùng thường ngày, trái lại có thêm phần dịu dàng anh tuấn. Có chuyện gì sao? Triệu Ly Nông đi ra, đứng đối diện với anh, hơi ngẩng đầu lên anh hỏi đi. Có chuyện gì sao? Nhiềm tĩnh Thủy đi theo sau cũng hỏi câu tương tự, nhưng rất nhanh nhận ra rằng Diệp Trường Minh đến tìm Triệu Ly Nông. Biết rằng Triệu Ly Nông hôm nay đang ở tòa nhà Gen, nhưng lại quên rằng Nhiềm tĩnh Thủy luôn ở bên cạnh cô. Diệp Trường Minh im lặng một lúc rồi nói, liên quan đến cuộc tập kích ở thượng nội thành, chúng tôi phát hiện được một chỗ rất kỳ lạ, muốn thỉnh giáo em một chút. Anh tìm được chuột dị biến cấp cao sao? Triệu Ly Nông theo bản năng hỏi. Còn chưa Diệp Trường Minh lướt qua Nghiêm Tĩnh Thủy, nói với Triệu Ly Nông, có thể mượn riêng em một buổi chiều được không? Triệu Ly Nông và Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn nhau, Nghiêm Tĩnh Thủy nãy giờ chưa mở miệng đã co mày nói, có chuyện gì về cuộc tập kích trên thượng nội thành mà tôi không thể nghe được sao? Nếu hôm nay không phải Diệp Trường Minh đến mà đổi lại là người khác, Nghiêm Tĩnh Thủy nhất định đã nghi ngờ có người dùng những lý do mơ hồ như vậy, cố tình lừa gạt Triệu Ly Nông dẫn đi. Cụ thể vẫn còn chưa xác nhận được trước chỉ là muốn tách ra những người ở trên thượng nội thành thời điểm Diệp Trường Minh nói ra lời này, trên mặt không có một tia giả dối. Nghiêm tĩnh Thủy do dự một lúc cuối cùng nói, được vậy tôi sẽ tự mình đến viện nghiên cứu. Trước khi đi, cô ấy nói với Triệu Ly Nông, có việc gì thì nhớ liên hệ với tôi. Chờ nghiêm tĩnh Thủy vừa đi, Diệp Trường Minh quay người mở cửa ghế phụ cho Triệu Ly Nông, xin lỗi đã quấy rầy công việc chiều nay của em. Triệu Ly Nông ngồi vào, nhìn Diệp Trường Minh ở ngoài xe, không sao chỉ cần có thể giúp đỡ anh là được. Diệp Trường Minh bắt gặp ánh mắt sạch sẽ thuần khiết của cô tay siết chặt cửa xe, nhất thời hối hận về chút thủ đoạn của mình. Nhưng Diệp đội trưởng cuối cùng vẫn lên xe chờ Triệu Ly Nông rời đi. Xe địa hình chạy một mạch về phía nam, đi qua trung tâm thành phố rồi đi xuống đường mòn, dòng người dần dần thưa thớt. Triệu Ly Nông cho rằng chuyện anh muốn nói phải đi đến một nơi nào đó. Vì vậy cô yên lặng ngồi trong xe, nhưng khi các tòa nhà phía sau cửa sổ xe trở nên thưa thớt cô quay đầu nhìn người lái xe, Diệp đội trưởng, chúng ta đang đi đâu vậy? Diệp trường Minh chạy chậm lại một chút nghiêng mặt sang một bên, hiếm khi nói nhiều, bức tường cao nhất ở hướng nam, đứng ở đó có thể nhìn thấy núi rừng chập trùng ở rất xa, bởi vì khoảng cách quá xa có thể không nhìn thấy thực vật dị biến, nghe nói rất giống dáng vẻ trước khi dị biến. Sau khi bọn họ đến, lại nói đến chuyện ở Thượng Nội Thành, vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh tượng tuyệt đẹp của mặt trời lặn chiếu xuống khắp nơi trên thế gian. Triệu Ly nông lắng nghe rất chăm chú, đôi mắt đam chiêu, sợ bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào chờ đợi Diệp đội trưởng sẽ nói gì sau đó, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về mối liên hệ giữa bức tường cao nhất hướng Nam và Thượng Nội Thành ở hướng Bắc. Kết quả đợi nửa ngày, Diệp Trường Minh cũng không nói thêm lời nào chỉ lái xe đi. Diệp Trường Minh lại quay đầu nhìn cô, bắt gặp Triệu Ly Nông đang truy cầu mình mang theo ánh mắt ham học hỏi, ít hầu nghẹn ngào, một lúc sau mới mơ hồ nói, nghiên cứu viên hẳn là rất thích. Chính là như vậy Triệu Ly Nông hiển nhiên không trùng kênh với anh. Cũng may, Diệp Trường Minh rất nhanh phát hiện phương hướng của mình có vấn đề cho nên tìm điểm gần nhất với Viện Nghiên cứu và Tòa nhà Gen dựa vào cái này bắt đầu nói chuyện với cô. Liên quan đến phương diện này, chỉ cần Triệu Ly Nông hiểu rõ nội dung cô nhất định biết gì nói nấy. Vì vậy, trên đường đi, phần lớn thời gian Triệu Ly Nông đã trở thành người nói nhiều nhất. Trong lúc lái xe, Diệp Trường Minh yên lặng lắng nghe thỉnh thoảng ánh mắt lại rơi vào trên người Triệu Ly Nông, nhìn dáng vẻ công nghiêm túc tỉ mỉ giải thích. Sau khi nói xong về một giai đoạn thí nghiệm, Triệu Ly Nông cảm thấy rằng mình đã nói quá nhiều, vì miệng của cô đã trở nên khô khốc. Lúc này, Diệp Trường Minh tự hồ nhận ra được một tay từ trong hộp tùy thân ở giữa lấy ra một chai nước, một tay vặn mở, đưa nó cho cô. Cám ơn triệu ly nông đưa hai tay nhận lấy dựa vào lưng ghế phụ chậm rãi nhấp mấy ngụm nước này là diệp trường minh đưa cho nhưng thấy cô không chút do dự uống anh nhíu mày thấp giọng nói một tiếng triệu ly nông hà triệu ly nông nuốt nước mụ nước trong miệng quay mặt nhìn diệp trường minh đừng tùy tiện uống nước do người khác đưa diệp trường minh nhắc nhở cô trên thế giới này không chỉ có thực vật dị biến mới có thể mang đến nguy hiểm Cô không phải là một nghiên cứu viên bình thường, mà là một nghiên cứu viên rất tài năng lại trẻ tuổi, không có thế lực sau lưng, cô đã từng đụng phải người ác ý ném đá giấu tay, chỉ cần cô tiếp tục tiến lên, những chuyện như vậy sau này sẽ ngày càng nhiều Triệu Ly nông sừng sốt nhìn bình nước trong tay, sau đó nhìn về phía Diệp Trường Minh, do dự nói, Diệp đội trưởng, đây là nước của anh đưa cho Mặc dù Diệp Trường Minh rất muốn nói uống nước của anh thì không có chuyện gì, nhưng để Triệu Ly nông cảnh giác anh nói, em không biết người khác sau lưng sẽ có tâm tư gì, vì vậy hãy đề phòng với bất kỳ ai kể cả tôi. Được Triệu Ly nông hai tay cầm bình nước ngạc nhiên một hồi, cuối cùng đồng ý. Nhưng Diệp Trường Minh biết cô có lẽ hoàn toàn không có cách nào làm được có người quá mức đơn thuần, cho dù biết cũng không thèm để ý, bọn họ chỉ muốn chuyên tâm vào con đường dưới chân mình. Kể từ khi căn cứ Trung ương bị tấn công, trên bức tường cao ở mọi hướng đều bố trí thủ vệ quân, nhưng với quyền hạn của Diệp Trường Minh, anh có thể dẫn Triệu Ly Nông tới đó, đi đến bên cạnh một thủ vệ quân nói vài lời trên bức tường cao liền dành riêng ra một đoạn để lại cho hai người. Triệu Ly Nông không để ý đến cuộc trò chuyện của bọn họ cô đi đến bức tường cao tường chắn rộng bằng hai lòng bàn tay, nhìn xuống dưới, đứng ở chỗ này khá giống tường thành cổ đại, nhưng nó quá cao có thể cảm nhận được sức mạnh khoa học kỹ thuật. Xa xa nhìn lại, quả nhiên như Diệp Trường Minh đã nói, đứng ở chỗ này nhìn được rất xa, sắc thật đều là núi rừng trùng điệp, xanh um tươi tốt, không nhìn ra được chút nguy hiểm nào. Thượng nội thành bị tập kích do chuột dị biến cấp cao gây ra Diệp Trường Minh không biết từ lúc nào đã đi tới, nhưng lâu như vậy quân đội vẫn chưa tìm được chuột dị biến cấp cao. Triệu ly nông nhớ rằng sự việc đã được giải quyết lắng xuống, anh có phát hiện gì mới sao? Cũng không tính là mới, chỉ là tôi nghĩ không ra thôi Diệp Trường Minh mở quang não, trên màn hình quang não hiện lên một video giám sát em xem đi. Triệu Ly nông đứng bên cạnh Diệp Trường Minh, nhìn bóng đen phóng đại trên quang não, đây là. Còn chưa xác định được đó có phải là ảo ảnh do phản chiếu sinh ra hay không Diệp Trường Minh đem tất cả những hình ảnh phóng to trong video giám sát gửi cho cô cho nên tôi muốn tìm em hỏi một chút chờ một chút triệu ly nông đặt ba lô xuống lấy ra một quyển vở cùng một cây bút muốn vừa xem vừa ghi chép cái bóng kia tựa hồ là người nhưng lại không phải người nếu không phải ảo ảnh phản chiếu thì đúng như diệp đội trưởng nói thật sự bất thường diệp trường minh rất tự nhiên chủ động cầm lấy ba lô của cô để triệu ly nông thuận tiện ghi chép cảm ơn triệu ly nông đặt quyển vở lên bức tường cao nhấp vào nội dung nhận được trên quang não của mình đồng thời viết ngày hôm nay lên phía trên bên phải của quyển vở Cô chỉ có thể quay đầu lại tìm lọ mực trong ba lô, Diệp Trường Minh thấy vậy liền đưa tay ra chặn quyền vờ trên tường chắn cho cô, để khỏi bị gió thổi bay. Trên thực tế, Triệu Ly Nông đã quen với bút gel, vừa tiện lợi vừa bền, nhưng chiếc bút này là do Triệu Phong hòa tặng, vì vậy cô đã thay đổi thói quen của mình, thậm chí còn đặc biệt để một lọ mực trong ba lô. Vốn dĩ chiếc ba lô nằm trong tay Diệp Trường Minh, nhưng khi Triệu Ly Nông tìm như thế, hai người gần như đứng đối mặt với nhau, tất nhiên là rất gần, anh cúi mắt xuống là có thể thấy rõ mặt cô. Trên tường cao gió lớn thổi tóc một bên mặt Triệu Ly Nông rối tung, Diệp Trường Minh suýt chút nữa giơ tay vén giúp cô, ngón tay động đậy cuối cùng vẫn kiềm chế. Vì để phân tán lực chú ý của mình, Diệp Trường Minh đeo một bên vai của ba lô tiếp lấy lọ mực từ trong tay Triệu Ly Nông tôi giúp em. Lọ mực đã ở trong tay anh, Triệu Ly Nông cũng không thể từ chối nữa, liền đưa bút cho Diệp Trường Minh, xoay người đè lại quyền vở, lại mở hình ảnh trên màn hình quang não lên. Theo quan điểm của Triệu Ly Nông, hai sợi dây dài của cái bóng rất giống thực vật vẫn là loại dị biến kia, khiến cho người khác không thể không nghi ngờ các bộ phận khác của cái bóng cũng là thực vật dị biến. Nhưng trong một khoảnh khắc, không biết vì sao cô lại nghĩ đến cầu ngụy Kim, thân thể anh ta đã biến đổi đến mức không thể nhận ra, hoàn toàn bị dị hóa. Sẽ có người bị dị hóa hai tay sao? Trong tiềm thức triệu ly Nông nghi ngờ rằng đó là những thủ vệ quân sau cuộc thí nghiệm kia, nhưng cô đã quan sát cuộc thí nghiệm dưới tầng hầm trong tòa nhà Gen, ngoại trừ cổ ngụy Kim, không ai khác bị tiêm quá nhiều mặc dù thí nghiệm có sử dụng từ tù, nhưng những người làm thí nghiệm sợ bọn họ không thể nào kiểm soát được, vì vậy họ vẫn hạn chế sử dụng thuốc. Nếu lại bỏ đi vật thể như hai sợi dây dài này. Theo dòng suy nghĩ này, Triệu Ly nông dùng khuỷu tay đè quyền vở, hai tay che đi hai sợi dây dài của cái bóng trên màn hình quang não, nhìn như vậy, cái bóng đen này trông rất giống con người, hơn nữ hình thể không cao lớn, thậm chí một chút giống như phụ nữ. Diệp Trường Minh bên cạnh vặn nắp bút và lọ mực cắm ngòi bút vào trong lọ mực một lúc sau bút máy đã đầy mực, anh dùng khăn tay lau chùi sạch sẽ. Gió cũng không biết tự lúc nào đã ngừng thổi, anh đứng cạnh bức thường cao, một tay cầm hai bộ phận của bút máy, tay kia vặn chặt lọ mực cất lại vào ba lô cuối cùng chuẩn bị lắp lại bút máy. Nhưng khi Diệp Trường Minh đang định đặt lại bộ phận ống mực vào cán bút kim loại, anh dừng lại một chút xoay cán bút kim loại về một hướng, rồi đặt nó nằm ngang trong tay để kiểm tra cẩn thận. Cây bút này trông giống như loại bút phổ biến thông thường, với một cán bút kim loại sơn đen, phía trên có một vòng kim loại màu vàng bao quanh một đoạn nhỏ phía trên của cán bút. Chỉ là khi Diệp Trường Minh cầm trên tay, liền phát hiện có gì đó không đúng, cán bút kim loại cao hơn bút bình thường cỡ một mảnh bằng móng tay, quan trọng nhất chính là trọng lượng của cán bút kim loại ở trên đầu hơi nặng, nhưng trên đầu cán bút này không có trang trí thêm cái gì, không giống như một số bút máy sẽ có trang trí kim cương giả trên đầu cán bút kim loại. Xuất phát từ sự nhạy cảm nghề nghiệp anh lập tức có suy đoán. Triệu Ly Nông vừa thu lại bàn tay chặn màn hình quang não quay đầu lại và thấy Diệp Trường Minh đang nhìn cô, dơ ngón trỏ đặt lên môi, làm một hành động suyệt nhưng không phát ra tiếng. Diệp Trường Minh một tay rút súng từ bên hông ra, làm động tác nổ súng, chỉ vào phía dưới bức tường cao, sau đó đưa cho Triệu Ly Nông, thì thầm không một tiếng động nói, nổ súng. Triệu Ly Nông mặc dù không hiểu, nhưng vẫn nhận lấy súng theo lời của anh, không thành thạo cầm chặt khẩu súng hướng xuống dưới, quay đầu nhìn sang anh. Diệp Trường Minh gật đầu. Lại không tiếng động nói, bắn Triệu ly nông đã bắn một phát vào khu vực chống bên dưới Cùng lúc đó, Diệp Trường Minh dùng ngón tay giữ phần trên vòng vàng kim loại Ở trên đầu cán bút từ xương cổ tay phát lực Nhìn thì thấy chỉ hơi động, nhưng thực ra lại vô cùng có sức lực Anh cố ý giảm tốc độ chuyển động của mình để giảm âm thanh xuống mức thấp nhất Kít, nương theo tiếng súng to lớn bên cạnh Một âm thanh rất nhỏ từ cán bút kim loại truyền đến chương 172, uống sữa do ngài nấu Một đầu nhỏ trên vòng vàng của cán bút bị Diệp Trường Minh đột ngột dùng tay kéo ra, ánh sáng đỏ trên thiết bị cực nhỏ bên trong lóe lên, quả nhiên đúng theo dự đoán của anh, đây không phải là một cây bút bình thường. Triệu Ly nông quay đầu lại và nhìn thấy cây bút trong tay Diệp Trường Minh, sau đó cô mới biết lý do tại sao vừa rồi anh muốn cô tự nổ súng, mặc dù cô không quen thuộc với thiết bị cực nhỏ hiện tại nhưng cô biết nó không bình thường. Diệp Trường Minh dơ tay lên, trên quang não nhanh chóng gõ một hàng chữ, đưa tới trước mặt Triệu Ly Nông vừa mới nổ súng xong sau đó anh lại gõ thêm một dòng trên quang não của mình, cây bút này từ đâu có. Nhưng Triệu Ly Nông còn chưa kịp mở miệng, một đám thủ vệ quân cầm súng tư bốn phía đã nhanh chóng bao vây bức tường cao, Diệp Trường Minh nhanh chóng tiến đến đoạt lấy khẩu súng trong tay cô. Ngày càng có nhiều thủ vệ quân đến gần họ, liên tục kiểm tra xung quanh tỏ vẻ cảnh giác. Có người hỏi, Diệp đội trưởng, nơi này xảy ra chuyện gì. Dưới ánh mắt vây quanh của mọi người, nhưng không gây trở ngại cho bọn họ khi nói, đẳng cấp không cao, đã giải quyết xong, các cậu tiếp tục tuần tra xung quanh tăng cao cảnh giác. Các thủ vệ quân thở vào nhẹ nhõm, không chút nghi ngờ, đặc biệt là có đội trưởng đội số không ở đây, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì cũng có thể hóa giải, nếu không giải quyết được có khả năng cao bọn họ sẽ làm bia đỡ đạn. Ngay sau đó, các thủ vệ quân đã lấy lại tinh thần, lại một lần nữa tản ra xung quanh để đi tuần tra. Diệp Trường Minh đút súng vào thắt lưng, sau khi xác định xung quanh không có ai, anh lại nhìn Triệu Ly Nông chờ đợi câu trả lời của cô. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, anh đều nghĩ đến tất cả những người trong viện nghiên cứu có thể thân thiết với cô, thậm chí nghiêm tĩnh Thủy cũng bị đưa vào danh sách tình nghi. Triệu Ly Nông muốn bật quang não để trả lời Diệp Trường Minh, ngay khi trong nháy mắt vừa hiện lên màn hình quang não, Diệp Trường Minh đã ấn tay cô lại, tắt quang não đi, anh lắc đầu với cô. Vì nếu có thể lắp máy nghe lén trong bút máy, chưa chắc quang não của cô không bị gian lận qua. Xem đi Diệp Trường Minh đột nhiên nói, mặt trời sắp lặn rồi. Triệu Ly nông nhìn theo tầm mắt của anh và nhìn về phía xa, những đám mây màu hồng tràn ngập không chung, ánh nắng vàng của mặt trời sắp lặn rực rỡ chiếu dọi xuống khắp mặt đất như thể được bao phủ bởi một tầng xa lụa ấm áp. Lúc này, cô cảm thấy cổ tay có thứ gì đó ấm áp chạm vào, Diệp Trường Minh cúi đầu đã cởi quang não của cô ra, anh đem quang não bỏ vào trong túi áo, sau đó ở trên quang não của mình lại gõ một hàng chữ. Tiếp theo tôi sẽ bảo đồng hương kiểm tra quang não của em, tạm thời đừng sử dụng. Rất đẹp triệu ly nông nghiêng người kéo gần khoảng cách giữa cả hai, giơ tay gõ lên quang não của Diệp Trường Minh, chiếc bút là quà mẹ tôi tặng, mừng tôi thi đậu sát hạch cán bộ trồng trọt. Hai người cách nhau rất gần, đến mức khi Diệp Trường Minh hạ mi xuống có thể nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Ly Nông, anh nhớ thời gian cô thi đậu sát hạch cán bộ trồng trọt đã qua mấy năm. Phong cảnh ở đây được các thủ vệ quân lưu truyền rộng rãi, nghe nói có thể nhìn thấy bầu trời đêm trải rộng đầy sao, rất đẹp, đêm nay em có muốn ở lại ngắm cảnh không? Diệp Trường Minh hỏi, Triệu Ly Nông do dự ngẩn đầu nhìn Diệp Trường Minh thấy anh gật đầu với mình, liền nói, được. Trong lúc hai người nói chuyện, Diệp Trường Minh lại gõ chữ, người nào có thể cái thiết bị nghe lén vào bút nhất định có nhiều cơ hội tiếp xúc với em, mấy năm gần đây ai trong viện nghiên cứu có cơ hội động vào bút của em. Triệu Ly nông nhìn cây bút trong tay, giơ tay chạm vào khung đánh chữ trên màn hình quang não, vừa rồi tôi xem video giám sát tôi cảm thấy đó không phải là thực vật dị biến trên những thi thể này lưu lại dấu răng, là do chuột dị biến lưu lại. Cây bút máy ở trong ba lô, nếu không phải ở phòng thí nghiệm thì đeo trên lưng, căn bản không rời, nếu có người gian lận với nó chắc chắn là ở phòng thí nghiệm. Diệp Trường Minh đáp lại lời của cô em xác định chứ. Tôi luôn cảm thấy cuộc tập kích lên thượng nội thành quá mức trùng hợp. Tôi sẽ âm thầm điều tra camera giám sát của viện nghiên cứu, nhưng sẽ mất một thời gian. Tạm thời không có phát hiện chỗ nào khả nghi triệu ly nông nói, sau này nếu anh phát hiện cái gì đó dị thường có thể lại hỏi tôi. Hai người giam ba câu nói dẫn đến chuyện ở thượng nội thành, Diệp Trường Minh liên hệ với Đồng Hưng, nhờ anh ta mang bộ dụng cụ đo lường thiết bị đến. Khóa kéo ba lô được kéo một lần, giả vờ như cây bút được đặt trở lại vào ba lô. Diệp Trường Minh và Triệu Ly nông đứng trên bức tường cao, nhìn mặt trời lặn, sau đó các ngôi sao dần dần xuất hiện, để tránh tiết lộ bí mật của mình, cuối cùng họ ngồi xuống dựa vào bức tường cao và nói chuyện phiếm. Trong lúc đó Triệu Ly Nông còn dùng quang não gửi tin nhắn cho Triệu Phong Hòa, nói rằng tối nay cô cùng bạn bè bên ngoài có việc bảo bà ấy đi ngủ sớm, không cần đợi. Anh trước đây thường xuyên tới đây sao? Triệu Ly Nông ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao tựa hồ mặc kệ vùng đất này xảy ra chuyện gì, huy hoàng hay tai họa bầu trời đầy sao này vĩnh viễn vẫn là dáng vẻ như ban đầu. Diệp đội trưởng, người từ trước đến nay luôn làm việc ngay thẳng hiếm khi trầm mặc anh khụ một tiếng nói, không có tôi chỉ nghe thủ vệ quân nhắc đến. Làm sao anh có thể đến thánh địa hẹn hò của thủ vệ quân cho dù có đi cũng chỉ khi làm nhiệm vụ mới đi ngang qua. Một bên khác đồng hưng một đường chạy như bão táp trong đầu còn đang suy nghĩ đội trưởng ở trên bức tường cao phía nam gặp phải chuyện gì cần anh ta đi qua chuẩn bị kiểm tra thiết bị nghe lén, chẳng lẽ có người cài đặt cái gì ở đó. Khi anh ta cầm một hộp dụng cụ vội vàng chạy lên, nhìn thấy Triệu Ly Nông và Diệp Trường Minh đang ngồi dựa vào lan can của bức tường cao anh ta lập tức xoay người đi quay lưng về phía hai người và trợn to mắt. Đồng Hưng cuối cùng cũng nhớ ra tin đồn về bức tường ở phía nam, đội trưởng đương nghiên cứu viên tiểu triệu đến đây hẹn hò. Diệp Trường Minh đã phát hiện Đồng Hưng đã đến, gửi tin nhắn để anh ta lặng lẽ đi tới. Khi Đồng Hưng nhìn thấy tin nhắn trên quang não, chỉ có thể xoay người nhận mệnh, nhưng vẫn sợ nhìn thấy thứ mà anh ta không nên nhìn thấy. Diệp đội trưởng nhìn thấy đội viên làm bộ làm tịch của mình. Anh nói với Triệu Ly Nông, tôi sẽ dẫn em đi đến bên kia dạo một chút. Sau đó anh lại bồi thêm một câu, đặt ba lô ở đây trước lát nữa quay lại lấy sau. Diệp Trường Minh chỉ vào chiếc bút trên ba lô cho Đồng Hưng, dù gì cũng là đội viên của đội không, Đồng Hưng ngay lập tức hiểu được có điều gì đó không ổn, lặng lẽ đến gần và ngồi xổm xuống, vừa nhìn thì liền biết đó là thứ gì, anh ta gión rén mở hộp dụng cụ ra, rất nhanh dùng thứ gì đó che cây bút máy để tạm thời che đi máy nghe lén. Bên này vẫn chưa xong, Đồng Hưng vừa ngẩn đầu lên đã thấy đội trưởng đưa một quang não tới yêu cầu anh ta kiểm tra có thiết bị nghe lén hay không. Loại quang não trang bị bên người này, nếu muốn động tay động chân tương đối khó khăn, nhưng mục tiêu chỉ là một nghiên cứu viên bình thường, nếu muốn động thủ nhất định sẽ tìm được cơ hội. Đồng Hưng tiếp nhận quang não, liếc mắt nhìn triệu ly nông bên cạnh anh ta không cần nghĩ nhiều chắc chắn cái này thuộc về nghiên cứu viên tiểu triệu. Sau khi cẩn thận dùng công cụ kiểm tra một lần, lại đặc biệt kiểm tra tất cả phần mềm trong quang não, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, anh ta trả lại quang não cho nghiên cứu viên tiểu triệu, ngay cả ba lô cùng với trên người cô đều quét qua một lần cuối cùng lắc đầu với đội trưởng. Diệp Trường Minh hỏi cậu xác định không có vấn đề. Đồng Hưng nói quang não này được quân đội chúng ta sản xuất có chức năng cảnh báo rất mạnh, không có bất kỳ vấn đề gì. Khi cô từ khâu thành trở về, triệu ly nông đã đổi quang não, sau đó vì năng lượng bức xạ lại đổi một lần nữa tất cả đều sử dụng đến nay cũng không đổi thêm bất cứ thứ gì khác. Nhưng mà nghiên cứu viên tiểu triệu tại sao lại có người đặt thiết bị nghe lén vào bút máy của cô? Đồng Hưng cầm đèn pin chiếu vào bút máy bị đang bị che đi, đánh giá một chút trông không giống như đồ của quân đội, hẳn là thiết bị lén lút chế tạo chất lượng rất tốt tốn không ít tiền. Tầm mắt triệu ly nông rơi vào trên bút máy, trầm mặc không nói gì. Diệp Trường Minh quay đầu nhìn về phía cô, mặc dù viện nghiên cứu không thuộc quyền quản lý của quân đội, nhưng chúng tôi muốn lấy video giám sát cũng không khó, video giám sát mấy năm gần đây vẫn còn giữ lại, ngoại trừ phòng thí nghiệm của em ra, bên trong viện nghiên cứu còn có những nơi nào khác cần đặc biệt chú ý không? Triệu Ly nông nhắc nhở hắn có thể chọn thời điểm khi chúng ta từ khu vực biển trở về căn cứ Trung ương. Diệp Trường Minh lập tức ý thức được lúc đó em cũng mang theo bút máy. Trước khi tiến vào thế giới rừng cây, năng lượng bức xạ áp suất cao đủ để phá hủy thiết bị nghe trộm trong bút máy, nhưng bây giờ thiết bị nghe trộm trong bút máy vẫn sáng đèn đỏ, chứng tỏ nó đang hoạt động bình thường. Bất kể chiếc bút máy trước đó có bình thường hay không, thiết bị nghe trộm trong bút nhất định đã được cài vào sau ngày cô trở về. Đồng Hưng quay về phía máy thiết bị nghe lén chụp vài bức ảnh, nghe vậy thì hỏi, "Nghiên cứu viên Tiểu Triệu, nếu ai đó đang gian lận trong phòng thí nghiệm thì Hà Nguyệt Sinh và Nghiêm Tĩnh Thủy là những người có hiểm nghi lớn nhất." Phòng thí nghiệm riêng của cô sau này cần phải quẹt thẻ mới vào được. Triệu ly nông rũ mi xuống, có một bóng tối rơi trên sống mũi, trầm giọng nói, bọn họ không có động cơ. Đúng là Hà Nguyệt Sinh và Nghiêm Tĩnh Thủy là những người dễ dàng tiếp cận với bút máy trong phòng thí nghiệm nhất, nhưng không thể là bọn họ, bởi vì phần lớn thời gian bọn họ đều cùng nhau hành động, hai người họ không có lý do gì để lắp máy nghe lén. Muốn lắp thiết bị nghe lén đương nhiên là muốn biết nhất cử nhất động từng lời nói và việc làm của cô cho dù là Hà Nguyệt Sinh hay nghiêm tĩnh thủy, bọn họ đều ở bên Triệu Ly Nông cả ngày nên căn bản không cần thiết. Đồng Hưng suy nghĩ một chút đúng thật nếu không thì tìm lý do nào đó phá hủy thiết bị nghe lén này. Tôi cũng có thể nghiên cứu nguồn gốc của thiết bị này. Em muốn làm thế nào? Diệp Trường Minh hỏi Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông lắp đầu, giữ lại đi. Được Diệp Trường Minh xả cán bút ra chuẩn bị đem đặt trở lại, lát nữa tôi đưa em về. Sau khi xác nhận chỉ có chiếc bút máy có thiết bị nghe lén, Đồng Hưng đã sớm rời đi, Diệp Trường Minh đưa triệu ly nông đi ăn tối, đó là nhà ăn của thủ vệ quân ở phía nam, lại đầy ăn xem như hoàn thành bước cuối cùng của một buổi hẹn hò. Bữa ăn tối dùng thẻ của Diệp Trường Minh, anh có quyền hạn cao, có thể quẹt được thực đơn ẩn. Rượu này nồng độ hơi cao một chút Diệp Trường Minh không uống, chỉ nhắc nhở cô. Tôi nếm thử một chút triệu ly nông nói, không chút do dự đổ một nửa rượu lên quần áo. Diệp Trường Minh ngạc nhiên, mấy lần muốn đứng dậy, nhưng lập tức kìm lại, nhìn chằm chằm triệu ly nông, một lúc lâu sau, không nói lời nào đưa khăn giấy cho cô lao. Khi cả hai trở lại tòa nhà gen, đã gần 12 giờ. Có việc gì thì liên hệ với tôi Diệp Trường Minh đi ra, rất nghiêm túc nói với triệu ly nông ở bên kia xe. Khóe môi triệu ly nông cong lên, được cảm ơn. Diệp Trường Minh nhìn cô đi vào tòa nhà, đứng bên xe hồi lâu, sau đó xoay người rời đi. Triệu Ly nông bước vào thang máy đi lên, sau khi quẹt thẻ thang máy nhanh chóng đi lên, cô lặng lẽ nhìn chiếc ba lô trên vai qua tấm gương trên cửa thang máy, biết rằng máy nghe lén bên trong vẫn đang hoạt động. Tầng lầu này rất yên tĩnh, sư huynh không có ở đây, buổi tối ngoại trừ cô cùng Triệu Phong Hòa, cũng không có người nào ở nơi này. Triệu ly nông chậm rãi đi về phía phòng của mình, khi cô sắp đi đến, bước chân trở nên nặng nề hơn, cô từ từ mở cửa phòng. Cùng cục, không lâu sau, có tiếng mở cửa từ phía sau chuyển đến. Mẹ vừa mới ngủ, vừa rồi nghe âm thanh con trở về, cho nên đi ra xem một chút triệu phong hòa đẩy xe lăn tùy ý khoác áo khoác tự hồ vừa mới từ trên giường ngồi dậy, bà ấy hít một hơi, con đã uống rượu à? Vâng, cùng người bạn uống chút rượu triệu ly nông giơ tay ấn chán, hình như hơi say. Triệu Phong Hoa cau mày, nhanh chóng đẩy xe lăn ra, đến gần cô con nhanh đi rửa mặt nghỉ ngơi đi, mẹ rót cốc nước cho con uống. Triệu Ly Nông dựa vào cửa chiếc ba lô của cô như mất đi sức lực rơi xuống đất, dường như cô thật đã say, thuận miệng thấp giọng nói, đột nhiên muốn uống sữa bò do ngài nấu uống sữa hẳn là sẽ giải được rượu. Triệu Phong hòa sững sốt, đôi mắt của bà ấy chuyển từ chiếc ba lô sang khuôn mặt của Triệu Ly Nông, sữa bò. Ly Nông, con đợi một chút, mẹ sẽ gọi điện thoại và hỏi nhân viên quản lý một chút. Triệu Ly Nông nhìn bà ấy xoay xe lăn chuẩn bị đi ra ngoài, liền tiến lên một bức nắm lấy phía sau xe lăn, không cần, rửa mặt xong con liền đi ngủ, ngài cũng đi nghỉ ngơi đi. Triệu Phong Hòa chưa kịp nói chuyện, Triệu Ly Nông đã đẩy bà ấy trở về phòng. Ngài ngủ sớm đi, con đi rửa mặt Triệu Ly Nông nói xong liền xoay người đi về phòng của mình, lúc rời đi thân thể tựa hồ có chút lắc lư. chương 173 cậu là đối tượng thí nghiệm của ngài ấy. Cánh cửa trong tích tắc đóng lại, che khuất mọi tầm nhìn từ phía sau. Vừa vào cửa thân thể lắc lư của triệu ly nông nhanh chóng đứng thẳng dậy cô ném chiếc ba lô trong tay lên bàn, một mình đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại cúi đầu chống tay lên thành bồn, sau một hồi im lặng cô thở dài một hơi thật dài. Khi ở trên bức tường cao, Diệp Trường Minh dường như đã tự động loại bỏ sự hoài nghi của người đưa bút. Nhưng bút máy là vật mà triệu ly nông thường mang theo bên mình, cô có thể dễ dàng nhớ lại những ngày bút máy không ở trước mắt mình, ngoại trừ hàng nguyệt sinh, nghiêm tĩnh thủy và ngụy lệ có rất ít người có thể vào phòng thí nghiệm. Sau khi triệu ly nông kiểm tra các thông tin đan xen với nhau, trong đầu cô không có bao nhiêu ứng cử viên. Người trong viện nghiên cứu chỉ đơn giản xung đột lợi ích với cô trên hạng mục thí nghiệm, nhưng địa vị của cô không cao chỉ là nghiên cứu viên sơ cấp. Thật ra nếu nghiên cứu viên cao cấp phía trên muốn biết điều gì đó. Họ có thể cài người hoặc trực tiếp xem máy ghi hành động bên ngoài có quá nhiều thủ đoạn có thể sử dụng. Trong đầu triệu ly nông đem mốc thời gian ngày cô từ khu vực biển trở về căn cứ trung ương nhớ lại lần nữa thay vào đó, hành vi của một người không ngờ tới dần trở nên đáng ngờ hơn. Trên tường cao cô từng nói với đồng hưng rằng Hà Nguyệt Sinh và Nghiêm Tĩnh Thủy không có động cơ bởi vì họ luôn ở bên cô, mà công năng của máy nghe lén là cung cấp cho những người không thể đi theo bên cạnh nhưng lại muốn biết hành tung và lời nói của triệu ly nông. Ngoại trừ buổi tối trở về gặp mặt Triệu Phong Hòa không có cách nào biết được hành tung của Triệu Ly Nông, đêm đó bà ấy đã tiến vào phòng của cô có thời gian để thao tác. Trong nhà không nấu ăn, phần lớn thời gian họ phải đến tin trong tiểu khu để ăn uống, càng không có thói quen uống sữa bò. Buổi tối hôm đó, Triệu Phong Hòa đột nhiên lấy sữa bò ra hâm nóng, có lẽ là trùng hợp sau khi cô uống xong thì cảm thấy buồn ngủ. Triệu Ly Nông còn nhớ đêm đó đột nhiên cô buồn ngủ đến mức ngủ gục trên bàn khi cô mở mắt ra lần nữa. Là triệu phong hỏa ở bên cạnh lay like cô dậy, bảo cô đi lên trên giường ngủ, nói bên ngoài vừa mới bị mất điện, bà ấy đem ngọn nến đến thắp sáng. Lúc đó triệu ly nông luôn cho rằng đó là di chứng còn sót lại của thần giao cách cảm cho nên vẫn không suy nghĩ nhiều. Bây giờ cẩn thận nhớ lại, triệu ly nông mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng chưa biết chừng đều là trùng hợp cho nên tối nay triệu ly nông mới thử thăm dò. Nếu Triệu Phong Hòa luôn chú ý đến tiếng bước chân ngoài cửa vì nóng lòng nhớ con gái thì phản ứng của bà ấy với chiếc ba lô bị đánh rơi dường như quá cố ý. Khi người bình thường nghe thấy tiếng ba lô rơi xuống đất chắc chắn sẽ theo bản năng nhìn sang, dựa theo tình cảm của Triệu Phong Hòa dành cho con gái thậm chí có thể đẩy xe lăn tiến lên giúp cô nhặt lên. Nhưng khi Triệu Ly Nông đột nhiên nói muốn uống sữa thời điểm chiếc ba lô đựng bút ghi âm rơi xuống đất Triệu Phong Hòa chỉ nhìn thoáng qua rồi vội vàng quay đi, chắc là muốn tránh hiểm nghi tốc độ tầm mắt rời đi quá nhanh, trái lại chứng thực bà ấy biết trong ba lô có gì đó khác thường. Cô bật quang não lên tìm số liên lạc của nhân viên quản lý phòng vật tư, muốn hỏi đoạn thời gian đó có bị cúc điện hay không, muốn xác nhận lời nói trong miệng của Triệu Phong Hòa ngày đó có bao nhiêu lời nói thật. Nhưng khi triệu ly nông chuẩn bị gửi tin nhắn thì hơi rụt tay lại, xóa bỏ tin nhắn trên không chữ, nhìn chầm chầm vào màn hình quang não một lúc cô thoát khỏi thông tin liên lạc của người quản lý vật tư tìm đến liên lạc của Diệp Trường Minh, muốn nhờ anh kiểm tra giúp đêm cô trở về tiểu khu có bị mất điện hay không. Sau khi tin nhắn được gửi đi, triệu ly nông cúi đầu nhìn chầm chầm rất lâu vào bàn tay phải đang mở ra. Ngoại trừ mấy đường chỉ tay, lòng bàn tay nhẵn nhụi căn bản không có dấu vết từng bị lục bình dị biến đâm thủng. Cô chậm rãi siết chặt tay phải, ngước mắt nhìn người trong gương, vẫn là gương mặt quen thuộc, không tái nhợt như trước ngược lại có chút huyết sắc. Chỉ đơn giản nhìn vào khuôn mặt Triệu Ly Nông không thể tìm thấy bất kỳ sự khác biệt nào giữa con người hiện tại và con người trước đây của mình. Triệu Phong Hòa nghi ngờ cô không phải là Triệu Ly Nông ở đây. Một người mẹ nhận ra con gái mình bị đánh cháo, vì thế đặt máy nghe lén để theo dõi, lý nó này tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Cô chưa bao giờ biết triệu ly nông ban đầu là người như thế nào, cô chỉ có thể đoán được từ vài câu nói của triệu phong hòa rằng triệu ly nông trước đây có chút bướng bỉnh và cố chấp. Triệu ly nông xoay người dựa vào tường, vươn tay vặn vòi hoa sen, dùng đầu ngón tay lướt qua liên lạc của diệp đội trưởng cuối cùng trượt xuống tìm một dãy số. Triệu ly nông không ghi trú, vì sợ bị người khác phát hiện, nhưng cô không muốn sử dụng hai cái tên kỳ chiếu hay kỳ lão, vì vậy cô tiếp tục lưu số. Tiểu triệu, sao em còn chưa ngủ? Còn đang làm việc sao? Giang tập nhận được cuộc gọi của Triệu Ly Nông, cô còn chưa kịp mở miệng đã hỏi một chàng âm thanh gì vậy? Sao lại có sương mù? Em đang ở đâu? Trong phòng vệ sinh thả cho nước chảy, chuẩn bị đi nghỉ ngơi Triệu Ly Nông hỏi, sư huynh, anh đã từng điều tra Triệu Phong Hòa chưa? Có một số chuyện liên quan, không dễ nói cho Diệp Trường Minh biết, ví dụ như cô không phải Triệu Ly Nông ở đây. Giang tập nửa ngồi tựa vào đầu giường, trên mặt đeo cặp kính, trên hai chân còn đặt một quyển sách nghe triệu ly nông hỏi thì cao mày, làm sao vậy? Bà ấy có thể biết rằng em không phải là triệu ly nông ban đầu. Giang tập đầy kính, lúc trước khi điều tra về em cũng đã vô tình kiểm tra luôn về cô ta, không có gì đặc biệt bởi vì lúc trước thời điểm triệu phong hòa tham gia sát hạch nghiên cứu viên tự hồ đi theo một người đàn ông đi ra ngoài bức tường cao của căn cứ, bị thực vật dị biến làm tổn thương ở hai chân, sau đó bị đà kích trải qua thời gian khó khăn, một lần nữa mới đến hạ nội thành sinh sống, do đó tư liệu về em cũng không nhiều lắm. Sư huynh phiền anh gửi cho em một bản những tư liệu này đi triệu ly nông nói em muốn xem một chút. Được để anh tìm rồi gửi đến cho em giang tập nhìn triệu ly nông ở đối diện màn hình bên kia đang bị sương mù che khuất hơn nửa gương mặt tiểu triệu, nếu muốn nói chuyện với triệu phong hòa em cũng có thể gọi anh tới. Triệu ly nông gật đầu cảm ơn sư huynh, em là sư muội duy nhất của anh trên đời này giang tập nhìn vào mắt cô, rất trịnh trọng nói tiểu triệu, giáo sư đã mất rồi, anh với tư cách là sư huynh nên chăm sóc em. Em biết rồi triệu ly nông mím môi. Rất nhanh ngay sau đó Triệu Ly Nông nhận được tư liệu từ Giang Tập hầu hết trong số đó là một số hồ sơ biểu mẫu điền thông tin điều trị y tế và trường học thông tin bệnh nhân có một tấm ảnh của Triệu Phong Hòa còn có vài tờ đơn tiêm chủng vaccine phòng bệnh trích ngừa ở các độ tuổi của Triệu Ly Nông trong tấm ảnh có thể nhìn thấy rõ được hai người. Đến hồ sơ về trường học Triệu Ly Nông chỉ học tiểu học còn Triệu Phong Hòa dường như suốt ngày dạy học ở nhà nên chỉ có một tấm ảnh. Như Giang Tập đã nói. Không có gì đặc biệt cả thậm chí từ những tài liệu này còn không nhìn rõ Triệu Ly Nông ban đầu là người như thế nào. Khi Triệu Ly Nông từ phòng vệ sinh đi ra, Diệp Trường Minh đã trả lời tin nhắn trước đó. Diệp Trường Minh camera đêm đó bị tạm dừng, nhân viên nói là mất điện. Diệp Trường Minh, nhưng mà Đồng Hưng đã đi điều tra qua, nói rằng có dấu vết chỉnh sửa. Diệp Trường Minh, về thiết bị nghe trộm trong bút máy em đã có đối tượng hoài nghi. Triệu Ly Nông trả lời anh chưa chắc chắn, việc camera giám sát của viện nghiên cứu còn làm phiền dịp đội trưởng điều tra. Cô không chắc liệu Triệu Phong Hòa có phải là vì phát hiện cô không phải Triệu Ly Nông cho nên mới muốn đặt máy nghe lén để kiểm tra xác minh hay không? Nếu đúng là như vậy không cần thiết phải điều tra thêm vấn đề này. Triệu Ly Nông hy vọng rằng Diệp trường minh từ video giám sát của viện nghiên cứu có thể tìm ra manh mối là do người bên ngoài làm chứ không phải Triệu Phong Hòa. Hai bóng đen lẻn vào trong như đi vào nơi không người, rất nhanh đã tới phòng điều khiển camera giám sát chính. Lão đồng nói cậu chỉ cần quẹt thẻ trắng thì cậu ta đã làm được. Một tiếng bíp vang lên cửa phòng điều khiển chính mở ra, một bóng đen nhanh chóng đi vào, một bóng đen khác đứng trước cửa canh giữ xung quanh. Chi Minh Nguyệt yên lặng không một tiếng động tìm tới một máy tính quang não dữ liệu giám sát nhập ID đã chuẩn bị sẵn, truy xuất dữ liệu giám sát. Sắp xong chưa? Côn nhạc ở bên ngoài thấp giọng hỏi, còn có 5 phút đồng hồ, sẽ có thủ vệ quân tới tuần tra. Xong ngay đây, đang chuyển đi Chi Minh Nguyệt đau đầu nhìn dãy số và tên địa điểm sáng lên trên màn hình quang não, chỉ cần trực tiếp sao lưu hết tất cả, dù sao tốc độ chuyển đi rất nhanh, đĩa lưu trữ dữ liệu của cô ta cũng đủ lớn. Nhanh lên một chút tôi còn muốn về ngủ Côn nhạc ngồi xổm ở bên ngoài, không quên nói chuyện phím, đội trưởng thật sự mang nghiên cứu viên tiểu triệu đi thánh địa ở phía nam để hẹn hò. Chị Minh Nguyệt đứng trước màn hình quang não đợi quá trình truyền dữ liệu hoàn thất quay đầu lại và nói, đã tới đó, lão đồng đã tận mắt nhìn thấy. chậc chậc côn nhạc xoa xoa cầm, vô cùng cảm khái tôi nhớ tới mấy năm trước khi chúng ta đi đón người mới, đội trưởng thậm chí còn tàn nhẫn trừng phạt một cặp đôi hẹn hò ở thánh địa phía nam, đội trưởng xa đoạ rồi. Là che giấu tay mắt người khác để làm chính sự, chị Minh Nguyệt thấy thanh tiến độ truyền đạt tới 100%, vươn tay lấy đĩa lưu trữ dữ liệu ra, nhét vào trong túi, được rồi, đi thôi. Khi cô ta nhanh chóng bước ra khỏi cửa, đột nhiên dừng bước chân. Làm sao vậy? Côn nhạc ló đầu vào hỏi. Chị Minh Nguyệt giơ tay sờ sau gáy, tự dưng lông tơ dựng đứng, một bàn tay khác lặng lẽ đặt ở khẩu súng ở bên hông, xoay đầu lại nhìn phòng điều khiển giám sát chính một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt rơi vào cửa sổ đang mở đối diện, lại đi ra ngoài, không có chuyện gì. Hai người đến nhanh cũng đi nhanh chóng, như thể toàn bộ phòng điều khiển giám sát từ trước đến nay chưa từng có ai tiến vào. Khoảng 10 phút sau, có tiếng gõ cửa từ phòng điều khiển giám sát chính. Ánh trăng xuyên qua cửa kính chiếu vào trong bóng tối dưới màn hình giám sát dữ liệu lớn, hai người đang cuốn lấy nhau, chế phục lẫn nhau. Hà Nguyệt Sinh xoay trụ hai tay của đồng đồng, toàn thân cậu bị dây leo chói chặt nhưng không thèm để ý, nếu bây giờ giết người của đội số không, mọi chuyện sẽ chỉ càng tồi tệ hơn. Không giết bọn họ trong mắt đồng đồng tràn đầy sát ý tôi nên giết cậu. Khóe miệng của Hà Nguyệt Sinh trễ xuống, đột nhiên không chút phản kháng buông tay đồng đồng, được cậu giết tôi đi. Dây leo vốn đã quấn quanh cầu cậu, nhưng sau khi Hà Nguyệt Sinh buông ra, đồng đồng dần dần thu dây leo lại, hai tay phục hồi như trước. Cậu khác biệt đồng đồng lộ ra hai cái lúm đồng tiền, mẹ nuôi nói giết cậu tôi mới được giết cậu. Mẹ nuôi, Hà Nguyệt Sinh hừ một tiếng, dựa vào mặt sau của thiết bị, nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ tôi chưa từng gặp qua cậu, cậu là đối tượng thí nghiệm của ngài ấy sao? Không liên quan gì đến cậu đồng đồng không trả lời cậu, video giám sát về tôi đã bị xóa từ lâu, cậu đang ở đây làm việc vô ích, đừng nghĩ giúp đỡ triệu ly nông. Hà Nguyệt sinh miệng thuốc lá, cậu lấy kẹo trái cây cứng từ trong túi ra, xé gói lấy kẹo nhét vào trong miệng, dơ hai tay lên, tôi mặc kệ về ngủ tiếp được không? Đồng đồng đứng trong bóng tối nhìn cậu đi ra ngoài, nhưng cũng không động thủ nữa. Hà Nguyệt sinh đốt tay vào túi, tránh vài camera giám sát trên hành lang, bước ra khỏi tòa nhà, ngânh ngang đi ra ngoài. Cậu cắn mạnh viên kẹo cứng trong miệng, hư lạnh một tiếng, muốn làm mẹ của bao nhiêu người nữa. chương 174, cậu có vết đỏ. Sáng sớm, Triệu Ly Nông đã chủ động gõ cửa phòng đối diện. Triệu Phong Hòa mở cửa, nhìn thấy Triệu Ly Nông ở ngoài cửa, ngay cậu đầu tiên liền hỏi, đầu có đau không? Lần sau đừng ở bên ngoài uống nhiều rượu. Hai người vẫn thân thiết như thường, không có gì khác biệt nhưng khi Triệu Ly Nông lại nhìn Triệu Phong Hòa, đáy mắt ẩn chứa nghi hoặc sự thuần túy trước đó đã giảm đi. Khi người phục vụ mang bữa sáng lên, Triệu Phong Hòa đầy ly sữa bò mà bà ấy đã gọi đến trước mặt Triệu Ly Nông. Thứ đặt trước mặt cô vẫn như thường lệ, chỉ có một bát cháo và một món ăn kèm, còn có một quả trứng lục, bữa sáng điển hình của người Trung Quốc. Tối hôm qua con nói muốn uống sữa nóng, quên rồi sao? Triệu Phong Hòa chỉ vào cái ly mà bà ấy đã đẩy tới, nhìn Triệu Ly Nông tuy rằng hiện tại đã tỉnh rượu, nhưng buổi sáng có thể uống một chút. Triệu ly nông không tránh ánh mắt của bà, suy nghĩ một chút, cười nói, hình như có chuyện này. Cô cầm sữa đặt sang một bên, không uống ngay mà ngồi ở đối diện, chậm rãi ăn bữa sáng, cuối cùng một hơi uống hết sạch. Trong khoảng thời gian này viện nghiên cứu đã trùng thu xong, kiến trúc bên ngoài lần nữa, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, người ra người vào tự hồ cũng không khác trước bao nhiêu. Triệu Ly nông xuống xe, khoác chiếc ba lô trên vai trái, bên trong vẫn còn chiếc bút máy có gắn máy nghe lén, cô đeo thẻ ai đi công tác, lặng lẽ đi lên cầu thang của viện nghiên cứu. Thật tình cờ hôm nay Tào Văn Diệu cũng đang ở đây, ông ta đứng trên cầu thang, quay đầu lại đánh giá những chiếc xe đậu trước cổng, thấy không có ai khác đi xuống, ông ta kinh ngạc hỏi Triệu Ly nông, cô có xe đặc trùng từ khi nào vậy? Vừa rồi là vệ sĩ riêng. Chắc chắn không phải xe của Đan Vân và Ngụy Lệ, hai mẹ con nhà họ không có loại xe đặc trùng như vậy, hơn nữa xưa nay đều trực tiếp điều động thủ vệ quân. Cũng không phải của nghiêm thắng biến, Tào Văn Diệu không nghe được tin tức gì. Tào Tổ trưởng Triệu Ly Nông gật đầu với ông ta, lên tiếng chào hỏi. Tào Văn Diệu đột nhiên nhớ tới lúc trước kỷ lão ra mặt cho Triệu Ly Nông trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, là thật sao? Rất tốt, suýt chút nữa đã quên Triệu Ly Nông ôm bắp đùi kỷ lão. Tào Văn Diệu ho khan vài tiếng, đừng để ý. Vừa rồi tôi chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Ông ta không muốn bị kỳ lão giáo huấn. Lần trước các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên đều bị tập kích đã chết hơn phân nửa. Viện nghiên cứu đang thảo luận xem trước hết có nên mời kỳ lão về hay không, để ông ta tạm thời đến để chấn giữ. Sau đó là xác nhận cơ chế thăng cấp lên nghiên cứu viên cao cấp sau này. Khi cầu thang đi đến cuối cùng, cánh cửa của đại sảnh viện nghiên cứu đã xuất hiện trước mặt. Triệu Ly Nông lại gật đầu với ông ta, xem như là đáp lại, mang theo bụng đầy suy nghĩ đi vào. Trong phòng thí nghiệm đã có người, vừa bước vào cô đã nhìn thấy nghiêm tĩnh Thủy và Hà Nguyệt Sinh. Có lẽ nghiêm tĩnh Thủy vừa tới không bao lâu trong tay còn cầm túi ba lô. Cô ấy nhìn thấy Triệu Ly Nông bước vào, hỏi ngày hôm qua dịp đội trưởng tìm cậu vì chuyện gì. Hà Nguyệt Sinh đang ngồi trước bàn thí nghiệm ngẩn đầu lên nhìn Triệu Ly Nông. Triệu ly nông đặt ba lô dưới bàn thí nghiệm hỏi về những thứ trong video giám sát cuộc tập kích ở thượng nội thành, sau đó ở phía nam ngắm hoàng hôn, rất đẹp. Nửa câu nói sau của cô chỉ đơn thuần là dùng để che giấu chuyện về máy nghe lén. Hà Nguyệt Sinh không nghe ra vấn đề, nhưng nghiêm tĩnh Thủy lại khó hiểu cậu và diệp đội trưởng ở phía nam. Chỗ bức tường cao kia, tôi nhớ hình như bên kia có lời đồn đại nghiêm tĩnh Thủy cao mày suy nghĩ một chút nhưng nhất thời không nhớ ra. Lời đồn gì? Hà Nguyệt Sinh đặt tay lên bàn thí nghiệm đứng dậy to mò hỏi, sao tôi chưa từng nghe nói đến. Là lời đồn trong quân đội nghiêm tĩnh Thủy ngẩn đầu cố gắng lục tìm trong trí nhớ tôi nghe anh trai tôi từng nói, hình như hai người không thể đơn độc ở riêng trên đó. Tâm trí của nghiêm tĩnh Thủy vẫn luôn là chăm chỉ học tập, không quan tâm đến những lời đồn đại, căn bản không thể nhớ rõ, vì vậy một lúc sau cô ấy mới phun ra được một câu, sẽ gặp thực vật dị biến. Hà Nguyệt Sinh không khỏi bật cười thực vật dị biến đâu ngụy lệ từ bên ngoài đi vào, nghe thấy một câu mơ hồ, vội vàng hỏi, một tay thò vào trong túi lấy tiểu hoàng kê ra, định ném ra ngoài cho nó phòng thủ. Triệu Ly nông đè tay ngụy lệ xuống, không có thực vật dị biến. Ngụy lệ lại đút tiểu hoàng kê vào trong túi, vậy vừa rồi mọi người nói cái gì? Nghiêm nỗ lực nói nếu hai người đơn độc ở riêng trên bức tường cao phía nam kia sẽ nhìn thấy thực vật dị biến hà nguyệt sinh dựa lưng vào ghế, nói một cách ủy oài. Ngụy Lệ à một tiếng, cảm thấy khó hiểu, những lời đồn này từ đâu ra vậy? Nơi đó không phải là thánh địa hẹn hò của thủ vệ quân sao? Ba người trong phòng thí nghiệm đều quay đầu nhìn sang Ngụy Lệ. Làm gì nhìn người ta như vậy? Ngụy Lệ xoa xoa cánh tay, nhất thời cảm thấy khiếp sợ. Nghiêm tĩnh tùy quay sang nhìn Triệu Ly Nông, đôi mắt chừng lớn một vòng, hẹn hò. Cùng Diệp Trường Minh, học tỷ, chị đến đây làm gì? Triệu Ly Nông không ngờ lại có lời đồn đại như vậy. Cô ngơ ngác lập tức chủ động chuyển chủ để nói sang chuyện khác. Há chị tới đây để nói máu của em không có vấn đề gì cả. Những con gà kia khi tiêm vào cũng không có biến hóa gì ngụy Lệ nói. Không giống như việc lấy máu của tiểu lệ khi tiêm vào những con gà khác sẽ ít nhiều gây ra dị biến hoặc là dị dàng. ngụy Lệ cho bọn họ xem báo cáo phân tích thí nghiệm mấy người đã tụ tập lại xung quanh vừa xem vừa trò chuyện. Một chút biến hóa cũng không có. Hà Nguyệt Sinh nhìn nội dung trên màn hình quang não mà Ngụy Lệ đã gửi lên, hay là các bước thí nghiệm của chị có vấn đề, dẫn đến lượng máu tiêm vào không đủ. Không thể nào chị đã là nghiên cứu viên quy trình thí nghiệm không thể phạm sai lầm được Ngụy Lệ cảm thấy bị xúc phạm so với tất cả thí nghiệm mà chị đã làm với tiểu lệ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Hà Nguyệt Sinh suy đoán, chẳng lẽ là không đủ thời gian. Ngụy Lệ đã nói về tiến độ của cuộc thí nghiệm nhiều lần, nhưng chưa từng phát hiện máu của Triệu Ly Nông có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với đàn gà thí nghiệm, Hà Nguyệt Sinh luôn cảm thấy có gì đó không ổn, cậu rất rõ ràng. Đêm qua, Hà Nguyệt Sinh đến phòng điều khiển giám sát, muốn kiểm tra xem thí nghiệm trong phòng thí nghiệm của Ngụy Lệ có vấn đề gì không, nhưng Đồng Đồng đột nhiên xuất hiện để cảnh báo cậu. "Ngụy Lệ, dù sao thì chị vẫn tiếp tục để ý quan sát đàn gà thí nghiệm kia, nếu có tình huống gì sẽ báo cho mọi người biết." Bốn người bọn họ nói chuyện cùng nhau, giữa các khoảng cách chỉ bằng một cánh tay. Triệu Ly nông ngước mắt liếc Hà Nguyệt Sinh đang quay đầu đối diện với mình, chỉ vào tay cậu, chỗ này của cậu bị sao vậy? Hà Nguyệt Sinh sửng sốt một chút, vươn tay sờ sờ sau tay, cái gì? Có một vết đỏ Triệu Ly nông nói, thật sao, chắc là đụng phải chỗ nào rồi Hà Nguyệt Sinh cười nói, tôi không chú ý. Triệu Ly nông nói, hình như bị thứ gì đó có gai cào vào. Ngụy Lệ và Nghiêm Tĩnh Thủy bên cạnh cũng nhìn sang, chưa thấy được vết thương, bởi vì Hà Nguyệt Sinh không buông tay ra, vẫn đang che đẩy. Để chị xem nào, Ngụy Lệ đi thẳng tới kéo tay Hà Nguyệt Sinh. Hàm của Hà Nguyệt Sinh hơi căng ra cố gắng không đẩy Ngụy Lệ ra, nương theo lực của Ngụy Lệ mà bỏ tay xuống. Thật sự là vết sức có gai, Ngụy Lệ thò đầu nhìn, trên vết sẹo bị trầy có mấy chấm đỏ, nếu không nhìn kỹ hoàn toàn không nhìn ra. Hai ngày nữa sẽ không sao Hà Nguyệt Sinh đưa tay sờ sờ che đi vết đỏ sau tai cười với triệu ly nông Tiểu triệu ánh mắt của cậu thật sắc bén tôi còn không chú ý tới. Triệu ly nông đối diện với ánh mắt của Hà Nguyệt Sinh chậm rãi nói hình như là dấu vết do dây leo có gai quấn quanh để lại. Hà Nguyệt Sinh tim đập thình thịch. tối hôm qua khi trở về đã bôi thuốc lên tất cả vết sẹo trên người trong thời gian ngắn đã lành lặn không ngờ lại bỏ sót sau tai. Thật sao Hà Nguyệt Sinh lắc đầu không biết là loại vết thương cao. Làm việc đi triệu ly nông tự hồ chỉ tùy ý nói cũng không có để trong lòng. Ba người bọn họ quay trở lại bàn thí nghiệm của mình còn ngụy Lệ đi vòng quanh dạo một chút sau đó cũng trở về địa bàn của mình. Triệu ly nông đặt tay trái lên bàn thí nghiệm tay còn lại mờ quang não ngước mắt lên thì va phải ánh mắt của Hà Nguyệt Sinh. Ăn kẹo không? Hà Nguyệt Sinh từ trong túi lấy ra hai viên kẹo ném về phía triệu ly nông lại đưa một viên cho nghiêm tĩnh thủy ở bàn thí nghiệm bên cạnh mùi vị mới. Triệu Ly Nông vươn tay bắt lấy, rũ mắt xuống, "Cảm ơn." Cô không ăn, tiện tay bỏ vào túi áo. Trong phòng thí nghiệm thỉnh thoảng chỉ có tiếng nghiêm tĩnh thủy và Hà Nguyệt Sinh di chuyển dụng cụ thiết bị, Triệu Ly Nông lặng lẽ nhìn thứ trên màn hình quân não do Diệp Trường Minh gửi đến ngày hôm, phóng to cái bóng hình người kia đến mức tối đa, chuyển tiêu điểm sang vị trí của đôi tay, nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu. Có vẻ như các bộ phận của ngón tay đều đã biến thành nhiều dây leo, các đồ cong nhỏ nhô ra trên sợi dây dài của cái bóng trông giống như gai của dây leo. Triệu ly nông tắt não quang, lại lần nữa liếc nhìn Hà Nguyệt Sinh đang cúi đầu chăm chú làm thí nghiệm. Chẳng biết vì sao, bây giờ cô nhìn ai cũng đều thấy có chút khả nghi. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, trường 175, giống đồng đồng. Nhiệm vụ này chưa hoàn thành, nhiệm vụ khác lại tới tay của đồng hưng di chuyển trên màn hình quang não, đội trưởng gần đây muốn làm gì. Trong tay anh ta có video giám sát cuộc tập kích trên thượng nội thành cần phải xem nhưng đội trưởng lại mang video giám sát của viện nghiên cứu cho anh ta để kiểm tra. Cũng may đội trưởng nói anh ta có thể đặt vụ video giám sát tập kích ở thượng nội thành để sang một bên trước. Bút máy phòng thí nghiệm đồng hưng chèn một chương trình nhận dạng khuôn mặt đưa triệu ly nông cùng một số người quan trọng thường ra vào phòng thí nghiệm của cô cũng chèn hình thức kiểu dáng chiếc bút máy của cô vào như vậy có thể nhanh chóng tra ra. Những người như Hà Nguyệt Sinh, Nghiêm Tĩnh Thủy và Ngụy Lệ đều là đối tượng quan tâm trọng điểm tuy nói rằng không có động cơ, nhưng anh ta vẫn tính đến họ. Sau khi liên tiếp kiểm tra được một tuần, Đồng Hưng mang hai quầng thâm lớn dưới mắt ngáp ngắn ngáp dài một cái, anh ta đột nhiên phát hiện trong khoảng thời gian này ngày nào cũng ở trong phòng làm việc tăng ca, ngồi trước máy tính quang não, xương cụt gần như bị gãy. Giám sát của viện nghiên cứu không khó coi lắm, phạm vi hoạt động của triệu ly nông rất hẹp ngoại trừ phòng thí nghiệm chính là ở canteen tầng dưới hoặc phòng hội nghị cao nhất hầu hết thời gian thì chiếc ba lô nằm trên bàn thí nghiệm của cô, khi cô ở trong phòng thí nghiệm ghi chép thì lấy cây bút từ trong đó ra, viết xong cô lại cất lại vào ba lô. Đồng Hưng rụi rụi mắt, sau những ngày quan sát này, anh ta có chút hiểu rõ phong cách hành sự của nghiên cứu viên tiểu triệu, không tính là bệnh thích sạch sẽ cũng không phải chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế quá mức mà là cô lấy thứ gì ra ở đâu, sau khi dùng xong cũng sẽ dễ dàng đem đặt lại chỗ cũ. Kỳ quái Đồng Hưng nhìn cây trong tay triệu ly nông trong màn hình giám sát, không có ai trong viện nghiên cứu từng chạm vào cây bút của nghiên cứu viên tiểu triệu. Sau khi nhanh chóng kiểm tra xong, Đồng Hưng phát hiện không có ai chạm vào cây bút suy nghĩ một lúc lâu có thể nào video giám sát đã bị cắt bỏ. Thật sự có dấu vết bị cắt bỏ. Đồng Hưng dùng ngón tay nặng nề ấn xuống, mật mã vốn tràn đầy trên màn hình điều khiển, ngay lập tức nhảy đến gần đoạn video bị cắt bỏ anh ta muốn xem khi đó là ngày nào ở đâu hả? Hình ảnh trên video giám sát nhảy ra không phải ở phòng thí nghiệm của Triệu Ly Nông mà là phòng thí nghiệm của ngụy Lệ. Video giám sát trong đĩa dữ liệu là do Chi Minh Nguyệt và cô nhạc bí mật lấy được bởi vì trong thời gian này Triệu Ly Nông đã đến tòa nghiên cứu viên chăn nuôi nhiều lần cho nên Chi Minh Nguyệt đã tải xuống tất cả video giám sát của tòa nhà đó. Đồng Hưng liên tục xác nhận mấy lần cuối cùng xác nhận rằng giám sát phòng thí nghiệm của Ngụy Lệ đã có dấu vết bị cắt bỏ trong khi giám sát phòng thí nghiệm của Triệu Ly Nông vẫn còn nguyên vẹn. Tại sao lại là phòng thí nghiệm này? Đồng Hưng ngạc nhiên, nhìn vào ngày trên video giám sát đã xảy ra cách đây một thời gian, nhưng mà ngày hôm đó nghiên cứu viên tiểu triệu đã rời khỏi viện nghiên cứu. Có thể khôi phục video giám sát đã bị cắt bỏ không? Diệp Trường Minh đã đến, sau khi nghe Đồng Hưng nói xong thì lên tiếng hỏi. Đồng Hưng lắc đầu, không có cách nào khôi phục lại, cắt bỏ rất triệt để, là người chuyên nghiệp làm. Nếu không phải kỹ thuật của anh ta hơi tốt một chút, căn bản sẽ không phát hiện được có dấu vết bị cắt bỏ. Diệp Trường Minh nhìn màn hình quang não, hỏi, ngày hôm đó cô ấy không có ở viện nghiên cứu sao? Đồng Hưng gật đầu, nghiên cứu viên tiểu triệu sao? Buổi trưa cô ấy đã rời đi. Nhìn lùi về trước nữa xem Diệp Trường Minh nói, trong khoảng thời gian này ngụy Lệ đã rất nổi tiếng vì đàn gà dị biến, có lẽ có ai đó đã vào động vào đồ của con bé. Đồng Hưng điều chỉnh giám sát lùi về trước, chỉ có một số nghiên cứu viên đi ngang qua, không có ai đi vào. Diệp Trường Minh chỉ vào ngụy Lệ đang đi vào, con bé từ chỗ nào đi tới? Em sẽ xem lùi lại Đồng Hưng đã cố định phân biệt ngụy Lệ, sau đó điều khiển màn hình để tiếp tục lùi ngược lại một lúc sau trong phòng thí nghiệm của nghiên cứu viên tiểu triệu. Anh ta đã tắt chế độ lùi ngược lại, để màn hình giám sát phát bình thường, thậm chí còn có âm thanh. Đồng Hưng nhìn hình ảnh trên màn hình quang não, không khỏi nghiêng đầu về phía trước, em ấy đang hốt máu nghiên cứu viên tiểu triệu đấy à. Diệp Trường Minh nhìn hồi lâu, buổi chiều đưa cho tôi một bản giám sát đoạn ngụy Lệ trở lại phòng thí nghiệm. Đồng Hưng trôi chảy làm theo rồi nói tiếp đội trưởng anh lại đi tìm nghiên cứu viên tiểu triệu à. Đồng Hưng yên lặng ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Diệp Trường Minh, anh ta nuốt ngụm nước bọt đội trưởng em gửi cho anh. Diệp Trường Minh trước khi rời đi cảnh cáo anh ta, đừng tụ tập với người khác nói chuyện bát quái. Đồng Hưng miệng thì đồng ý, khi cánh cửa vừa đóng lại, anh ta xoay ghế và bắt đầu buôn chuyện với nhóm nhỏ 12 người, đội trưởng lại đi tìm nghiên cứu viên tiểu triệu. Chị Minh Nguyệt đừng nói nhảm nhất định là công việc. Trường Á Lập thật ra căn cứ Trung ương có một số địa điểm tốt để người bình thường hẹn hò, tôi đã lập danh sách nếu như đội trưởng cần tôi có thể đem ra cống hiến. Côn nhạc A còng trường Á Lập tại sao anh lại liệt kê những thứ như vậy? Lại không có đối tượng. Trường Á Lập tôi không thể chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào sao? Hoàng Thiên cười đi để anh chị em cùng xem. Đồng Hưng nhìn bên trong nhóm thảo luận sôi nổi, ngay khi trương Á Lập gửi danh sách hình ảnh vào ra anh ta lập tức nhấp vào và truyền trực tiếp cho Diệp Trường Minh. Diệp Trường Minh vừa mở cửa xe liền liếc nhìn tin nhắn nhảy ra ngoài, sau khi xem thì tài danh sách hình ảnh kia về cũng không hồi tin lại với Đồng Hưng, giả vờ như không thấy. Khi Triệu Ly nông nhận được tin nhắn cô vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm cô ngẩn đầu liếc nhìn Hà Nguyệt Sinh và Nghiêm Tĩnh Thủy ở đối diện, bọn họ đều đang làm việc của mình. Cô đứng dậy đi ra ngoài trước khi đi còn nói tôi đi xuống lấy chút đồ. Khi đi vòng qua hành lang Triệu Ly Nông cũng tình cờ gặp Đan Vân đang vội vã đi về phía thang máy. Cháu định đi đâu vậy? Đan Vân hỏi khi nhìn thấy cô. Đi xuống lầu lấy đồ Triệu Ly Nông nói tổ trưởng muốn đi họp sao? Đan Vân gật đầu, hôm nay kỳ lão ở đây chúng tôi có một số việc phải quyết định. Sư Huynh, Triệu Ly Nông thấy cửa thang máy đi xuống đã mở ra, liền chào hỏi Đan Vân mới bước đi vào. Thang máy đi thẳng đến tầng 1 cô đi ra khỏi đại sảnh dựa theo tin nhắn của Diệp Trường Minh mà đi tới, dọc theo bức tượng bên phải đi vòng quanh toàn bộ tòa nhà, nhưng anh không nói dừng lại ở đâu. Triệu Ly Nông đi hồi lâu, cúi đầu mờ quang não muốn hỏi anh đang ở đâu, nhưng một giây kế tiếp đột nhiên bị một lực từ bên cạnh kéo đi. Diệp Trường Minh một tay giữ cánh tay của Triệu Ly Nông tay kia bịt miệng và mũi của cô để ngăn cô sợ hãi hét lên. Cả hai trốn vào giữa hai hòn núi giả. Bởi vì một số kiến trúc của viện nghiên cứu bị phá hủy đang trùng tu, khu vực này chưa hoàn toàn bố trí camera giám sát xung quanh có một số điểm mù cho nên Diệp Trường Minh đã yêu cầu Triệu Ly Nông đến đây. Một là tách cây bút có đặt máy nghe lén, hai là đề phòng có người phát hiện bọn họ nói chuyện thông qua camera giám sát. Nhìn thấy anh tâm trạng ngạc nhiên của Triệu Ly Nông tiêu tán, dơ tay kéo tay Diệp Trường Minh xuống anh nói video giám sát nào bị cắt bỏ. Trong mắt của cô chỉ có chính sự. Diệp Trường Minh bất đắc dĩ, nhưng cũng không phí lời, không tra ra được có người nào động vào bút máy của em. Ngược lại, video giám sát trong phòng thí nghiệm của Ngụy Lệ có một ngày có dấu vết cắt bỏ đi. Ngụy Lệ, Triệu Ly, nông nhíu mày có liên quan đến tôi sao? Ngày hôm đó ngụy Lệ đã lấy máu của em Diệp Trường Minh là người duy nhất biết rằng cô có thần giao cách cảm nghe được những gì ngày hôm đó Triệu Ly Nông nói trong video giám sát. Anh có thể hiểu ngay suy nghĩ của cô video giám sát bị cắt bỏ từ đoạn ngụy Lệ trở về phòng thí nghiệm và chạy ra ngoài. Các video giám sát của khoảng thời gian này không bị xóa hết mà chỉ cắt bỏ theo từng đoạn không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Bên trong phòng thí nghiệm của con bé ngoài trừ đàn gà kia Diệp Trường Minh nói, ngày hôm đó chỉ có thêm hai ống máu của em. Có liên quan đến máu của tôi sao? Triệu Ly Nông nhíu mày, nhưng khi lấy máu, chỉ có bốn người chúng tôi, có người còn theo dõi trên camera giám sát sao? Không nhất định Diệp Trường Minh nhìn Triệu Ly Nông, còn có thứ khác? Ánh mắt hai người chạm nhau, Triệu Ly Nông phản ứng rất nhanh, máy nghe lén. Diệp Trường Minh gật đầu, bật não quang và cho Triệu Ly Nông xem video giám sát trong phòng thí nghiệm của Ngụy Lệ. Chỉ nhìn video giám sát thì không thấy có gì không ổn, cùng lắm là có thể nhìn thấy ngụy Lệ sờ soạn từng con gà trong phòng thí nghiệm nửa đường thì chạy ra ngoài. Diệp Trường Minh chỉ vào các mốc thời gian được đánh dấu màu đỏ, hình ảnh giám sát của những chỗ này đã bị xóa thay thế bằng hình ảnh tĩnh lặp đi lặp lại. Những người không chuyên nghiệp hoàn toàn không thể nhìn thấy được. Anh có thể phóng to chỗ này không? Khi Triệu Ly nông xem lại lần thứ hai cô vừa hỏi vừa chỉ vào một góc trong chậu thức ăn đặc chế cho gà. Diệp Trường Minh phóng to góc ghi hình, trong hình có thể thấy rõ tiểu hoàng cây kia có vấn đề gì sao? Nó hiếm khi cứng đờ như vậy triệu ly nông nhìn chằm chằm tiểu hoàng cây trong video giám sát đột nhiên trở nên cứng đờ, nói chỉ khi nó thấy tôi mới biến thành như vậy. Mặc dù không biết tại sao, Diệp Trường Minh xem lại một lần nữa quả nhiên phát hiện tiểu hoàng cây trước sau đột nhiên thay đổi. Có liên quan đến máu của em sao? Diệp Trường Minh hỏi, triệu ly nông lắc đầu, một lúc lâu mới nói thử lại một lần. Diệp Trường Minh nhướng mày, cái gì? Triệu Ly nông quay đầu nhìn anh, để ngụy Lệ lấy máu của tôi thử lại một lần nữa xem. Ai? Diệp Trường Minh đột nhiên nghiêng đầu, lập tức nhảy về phía trước, treo qua hòn núi giả. Triệu Ly nông vội vàng đi vòng qua hòn núi giả được điêu khắc đi theo vào bên trong, nhìn thấy một bóng người vụt qua hòn núi giả, Diệp Trường Minh theo sát phía sau, cả hai đều di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Diệp Trường Minh dễ dàng bẻ gãy một mảnh nhỏ của hòn núi giả, phóng về phía trước ném chúng bắt chân đối phương, khiến tốc độ của đối phương chậm lại. Trong chớp mắt này, anh liền đuổi theo, một tay nắm lấy vai đối phương, dùng sức nhấn mạnh một cái, cả hai người cùng lật nhào ngã xuống đất. Diệp Trường Minh bắt giữ được người, đang muốn lôi người lên, kết quả đối phương đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt anh chạm phải khuôn mặt kia, đồng từ trong nháy mắt giãn ra. Một mảnh hoa văn dây leo màu xanh xoắn chặt vào nhau che kín, giống như mặt nạ mọc chặt trên mặt đối phương, thậm chí còn có dấu hiệu vặn vẹo. Chỉ một giây thất thần này, đối phương lập tức nắm lấy cơ hội, xoay người, dùng sức mạnh thoát khỏi tay Diệp Trường Minh, trong chốc lát đã hoàn toàn biến mất trước mắt anh. Diệp Trường Minh biết mình đã mất cơ hội bắt được đối phương, cho nên lúc này nên lập tức muốn đi tìm Triệu Ly Nông, nhưng khi quay người lại thì phát hiện cô đã bước đến. Vừa rồi Diệp Trường Minh không phải là nghiên cứu viên chuyên nghiệp cho nên anh không cách nào miêu tả tình hình vừa rồi nhìn thấy là cái gì, mặt của người kia giống như bị thực vật che khuất. Anh cẩn thận nhớ lại hình ảnh vừa rồi nhìn thấy cả khuôn mặt đều có dây leo màu xanh xoắn vào nhau, mơ hồ có động đẩy. Triệu Ly nông ngơ ngác nhìn phương hướng đối phương biến mất là nữ đúng không? Diệp Trường Minh sững sốt một chút, sau đó đắp phải. Nếu nó có thể mọc trên mặt, thì nó cũng có thể mọc trên tay Triệu Ly Nông ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của Diệp Trường Minh. Video giám sát ở Thượng Nội Thành không phải là ảo ảnh phản chiếu. Diệp Trường Minh ý của em là cái bóng đang giám sát ở Thượng Nội Thành là con người. Vâng Triệu Ly Nông thấp giọng nói, vừa rồi người kia nhìn rất quen. Diệp Trường Minh kinh ngạc nhìn Triệu Ly Nông quen. Sau một lúc lâu cuối cùng cô nói, giống đồng đồng. chương 176, thẳng thắn. Camera giám sát ở viện nghiên cứu rất nhiều chỉ có khu vực bên phải tòa nhà có điểm mù, bởi vì đang kiểm tra điều chỉnh tạm thời hoàn toàn chưa bố trí hết. Trong khoảng thời gian này, đồng đồng thường xuyên mượn cơ hội này đi qua đi lại, ngoại trừ chú ý động tĩnh của một số người thỉnh thoảng sẽ quan sát hàng nguyệt sinh, mấy ngày trước liền phát hiện cậu cố gắng đến phòng điều khiển giám sát. Thực ra đồng đồng không cần phải ra mặt cho dù có kiểm tra cũng không phát hiện ra video giám sát có vấn đề gì, nhưng cô ấy cực kỳ bất mãn với liên tiếp những kế hoạch phá hoại của Hà Nguyệt Sinh. Cô ấy xuất hiện để cảnh cáo cậu nhưng không ngờ sau đó đội số không lại đi vào và tải dữ liệu video giám sát xuống. Sát khí của cô ấy đến rất nhanh nhưng cũng đi rất nhanh, với hành động của hai người trong đội số không ngày hôm đó, cô ấy cũng không bận tâm đến. Kết quả là ai có thể ngờ rằng hôm nay khi cô ấy trốn ở đây để nghỉ ngơi Triệu Ly Nông và Diệp Trường Minh cũng sẽ đến đây. Ngay từ đầu, đồng đồng đã giảm thiểu sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất tránh bị phát hiện. Nhưng sau khi nghe xong cuộc nói chuyện giữa hai người này. Đồng đồng kinh ngạc phát hiện bọn họ đã tìm được dấu vết video giám sát đã bị cắt bỏ, hơn nữa bọn họ tựa hồ đã điều tra ra chuyện gì xảy ra với cây bút máy, mãi đến cuối cùng khi bọn họ muốn lấy máu thêm lần nữa, cô ấy không thể kiểm soát được hơi thờ của mình, lập tức đã bị Diệp Trường Minh phát hiện. Đồng đồng biết rằng đội trưởng đội số không không phải là người bình thường, nhưng cô ấy không ngờ Diệp Trường Minh lại nhạy bén đến như vậy. Lúc này cô ấy lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng động tác của Diệp Trường Minh quá nhanh, rõ ràng là anh không có thêm kim gen, nhưng chỉ trong chốc lát anh dùng đá làm tổn thương bắp chân cô ấy trước, tiếp sát theo là đẩy cô ấy ngã xuống. Đồng đồng theo bản năng điều khiển dị hóa biến đổi gương mặt che kín toàn bộ khuôn mặt của mình. Quả nhiên, ngay cả Diệp Trường Minh cũng không nhịn được mà thất thần, đồng đồng nắm lấy cơ hội cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi thoát ra, nhanh chóng chạy trốn khỏi viện nghiên cứu. Đồng đồng khập khiến chạy vào một con hẻm hẻo lánh, trốn tránh tất cả camera giám sát trên đường phố, dơ tay trái đè vai phải, mặt đầy mồ hôi lạnh. Vai của cô ấy bị tóm lấy quảng xuống đất, bị thương không nhẹ, bắp chân cũng đã bị nứt. Trên mặt đồng đồng tràn đầy lệ khí tốc độ đi lại càng lúc càng nhanh, hai chân trở nên bình thường, sau đó bảo vai phải vặn vẹo toàn bộ vết thương đều lành, không dám trốn ở gần viện nghiên cứu nữa, ngược lại đi về hướng tòa nhà gen. Con... Triệu Phong Hòa nghe thấy cửa sổ động, xoay xe lăn liền nhìn thấy đồng đồng lăn tới, lập tức bực bội, đây là địa bàn của Giang Tập. Hôm nay Giang Tập đến viện nghiên cứu đồng đồng kéo rèm lại, lần trước đến đây còn đã thăm dò tất cả camera giám sát, sẽ không có người nhìn thấy. Triệu Phong Hòa đẩy xe lăn, đến gần bàn, vươn tay từ dưới hộp khăn ăn lấy ra một ống thuốc tiêm teo cơ, gần đây không có việc gì thì đừng tới đây, Triệu Ly nông có chút kỳ quái. Kỳ quái. Đồng đồng hừ một tiếng, mẹ nuôi cô ta đã sớm phát hiện có chỗ không đúng. Có ý gì? Triệu Phong Hòa quay đầu lại hỏi. Đồng đồng ngồi ngay đối diện Triệu Phong Hòa cầm lấy một chai nước vặn nắp uống gần hết. Con vừa từ viện nghiên cứu trở về, nghe thấy Triệu Ly Nông và Diệp Trường Minh nói chuyện riêng với nhau, bọn họ muốn lấy máu làm thử nghiệm một lần nữa. Sắc mặt của Triệu Phong Hòa nhất thời băng lãnh, dùng ngón tay nắm chặt mũi tiêm. Đúng rồi đồng đồng bóp nát chai nước khoáng, hình như con còn nghe bọn họ nói về cây bút máy, có thể đã phát hiện bên trong có thiết bị nghe lén do mẹ cài đặt. Không thể nào triệu phong hòa đầu tiên là phủ nhận, sau đó hỏi đồng đồng, chính tai con nghe được sao? Đồng đồng chỉ vai phải của mình, suýt chút nữa bị Diệp Trường Minh bắt được. Bọn họ phát hiện được con sao? Triệu phong hòa trong lòng cứng đờ. Con che mặt đồng đồng khó tránh khỏi cảm thấy trột dạ mặc dù lúc đó Triệu Ly Nông vẫn còn ở phía sau, nhưng cô ấy có linh cảm không tốt. Đã ở chung trong một khoảng thời gian dài, cô ấy không biết Triệu Ly Nông có để ý hay không. Ngón tay của Triệu Phong Hòa không ngừng gõ lên xe lăn, thật lâu sau mới nói, nếu mẹ không có liên lạc với con, con đừng tiếp tục tới đây. Nếu Triệu Ly Nông lại lấy máu lần nữa thì làm sao? Đồng đồng hỏi có muốn con động thủ nữa không? Nếu bọn họ đã phát hiện được con lại động thù chỉ có thể tự chui đầu vào lưới, không cần lo tới nữa triệu phong hòa mặt không biểu cảm nói, chỉ đơn giản lấy máu của cô ta sử dụng đối tượng thí nghiệm sẽ chịu không nổi mà nhanh chóng dẫn đến tử vong, bản thân tiểu hoàng kê kia là động vật dị biến mới có thể có biến hóa ngoài ý muốn. Đồng đồng cũng không ở lại nữa, cô ấy vừa rời đi, triệu phong hòa liền cúi đầu tiêm thuốc vào hai chân của mình. Sau khi khôi phục lại, Triệu Phong Hòa bắt đầu suy nghĩ về cây bút máy, Triệu Ly Nông phát hiện trong đó có thiết bị nghe lén sao. Khi nào, bà ấy gần như trong nháy mắt nhớ lại cuộc nói chuyện tối hôm đó. Khi đó Triệu Phong Hòa đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Triệu Ly Nông và Diệp Trường Minh từ thiết bị nghe lén, biết rằng họ đã trò chuyện rất lâu trên bức tường cao ở phía nam, bà ấy cứ nghĩ giữa hai người có mối quan hệ mập mờ nên đã thả lỏng cảnh giác. Bây giờ hồi tưởng lại thật sự khắp nơi đều có điều gì đó không ổn. Từ trước đến giờ Triệu Ly Nông vẫn luôn dồn hết tâm trí vào nghiên cứu, làm sao có thể cùng Diệp Trường Minh nói chuyện phím như vậy, hơn nữa thiết bị nghe lén trong ba lô lại yên tĩnh quá lâu, lúc đó Triệu Phong Hòa thật sự cho rằng hai người đang tàn bộ trên bức tường cao. Triệu Phong Hòa uống con ngón trỏ chậm rãi gõ lên tay vịt trầm ngâm nói, buổi tối hôm đó Triệu Ly Nông trở về uống say nói muốn uống sữa bò, chỉ sợ không đơn giản như vậy, đại khái là cố ý thăm dò. Tôi về phòng thí nghiệm trước Triệu Ly Nông ra ngoài quá lâu còn phải ghé qua nhận vật liệu thí nghiệm. Diệp Trường Minh nắm lấy cánh tay của cô chậm rãi nói, nếu như là có người sau lưng âm mưu tập kích lên thượng nội thành, sau này căn cứ Trung ương sẽ không quá yên tĩnh em mọi chuyện cẩn thận một chút. Tôi sẽ cố gắng không hành động một mình Triệu Ly Nông chỉ có thể đảm bảo điều này, khả năng tự vệ của cô quá kém, bất kỳ một thủ vệ quân nào có kinh nghiệm đều có thể hạ thủ với cô. Diệp Trường Minh hiển nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, mi tâm khẽ cao lại, trong khoảng thời gian này, dị sát đội đều ở căn cứ Trung ương, từ nay về sau mỗi ngày buổi trưa tôi đều sẽ tới tìm em, chỉ ít học được cách sử dụng súng. Triệu Ly nông suy nghĩ một lúc và nói, Diệp đội trưởng không cần phải phiền như vậy, cứ để tĩnh thủy dạy tôi là được. Diệp đội trưởng chưa bao giờ chịu phiền với một người như vậy. Cô ấy chỉ giỏi bắn súng tôi Diệp Trường Minh cố ý hạ thấp nghiêm tĩnh thủy, theo cô ấy học một khi có người tới gần, ngược lại rất dễ dàng đoạt lấy súng tôi thuận tiện có thể dạy em thêm vài thứ khác. Đối với phương diện này Triệu Ly Nông không biết nhiều lắm, cô chỉ cảm thấy những gì Diệp Trường Minh nói có lý, vì vậy cô suy nghĩ một lúc và nói, vậy thì làm phiền Diệp đội trưởng. Diệp Trường Minh nhìn Triệu Ly Nông đi vào đại sảnh ở tầng 1 một lúc sau quay lại liên lạc với Diệp Trấn Sơn. Sao cậu lại đi lâu như vậy? Hà Nguyệt Sinh ngẩn đầu lên, nhìn thấy triệu ly nông vừa bước vào, liền chủ động đi tới giúp cô cầm tài liệu công cụ. Người đến nhận hơi nhiều một chút còn phải xếp hàng triệu ly nông ghé tay liếc nhìn, vết đỏ đã sớm biến mất vừa rồi hình như tôi có nhìn thấy đồng đồng. Một hộp lớn ống nghiệm rỗng trong tay Hà Nguyệt Sinh đột nhiên rơi xuống, mắt thấy sắp rơi xuống đất phản ứng của cậu rất nhanh trong nháy mắt đỡ lấy chiếc hộp ống nghiệm sắp rơi xuống. Ai? Hà Nguyệt sinh cúi đầu, mặt co quắp lại ngẩn đầu lên, chỉ còn dư lại sự khiếp sợ đồng đồng. Cậu nhìn thấy đồng đồng, nghiêm tĩnh Thủy ở đối diện cũng nghe thấy Triệu Ly Nông nói như vậy, cũng kinh ngạc không kém, nhưng cô ấy lại lý trí hơn nói, hẳn là một nghiên cứu viên khác đi. Bóng lưng khá giống Triệu Ly Nông vừa bưng đồ đặt lên trên thí nghiệm vừa nói. Vậy chắc chắn là một nghiên cứu viên khác nghiêm tĩnh thủy tháo găng tay ra, có một lần tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy đồng đồng ở tầng 7, nhưng khi tôi đuổi theo, mới phát hiện là một nghiên cứu viên sơ cấp khác. Hà Nguyệt Sinh hỏi Triệu Ly Nông, cậu có đuổi theo nhìn không? Triệu Ly Nông, không, tôi đang xếp hàng để nhận đồ, nên không thể đi. Đứng trước bàn thí nghiệm, cô cuối người lấy từ trong ba lô ra một tấm bìa nhỏ, không giấu vết che đi cây bút trên bàn, sau đó đi đến máy tính quang học văn phòng, tắt toàn bộ hệ thống giám sát trong phòng thí nghiệm. Triệu Ly Nông quay lại nhìn hai người họ, gọi Ngụy Lệ qua đây đi, lại lấy máu thêm lần nữa. Lại lấy máu, nghiêm tĩnh Thùy phản ứng đầu tiên hỏi, không phải nói vô dụng sao. Triệu Ly Nông nói, chiều hôm đó camera giám sát ở phòng thí nghiệm của chị ấy đã bị người khác động tới, có khả năng là máu của tôi bị thay đổi. Khi cô nói điều này, khóe mắt cô nhìn đến Hà Nguyệt Sinh. Làm sao cậu biết camera giám sát trong phòng thí nghiệm của Ngụy Lệ bị động tới? Hà Nguyệt sinh thần sắc kỳ quái, vì sao lại nói máu bị thay đổi. Chỉ là phỏng đoán thôi, trước sau camera giám sát đều không thấy được gì. Triệu Ly Nông ban đầu muốn đăng video giám sát trong nhóm nhỏ, nhưng trong nhóm nhỏ này vẫn còn đồng đồng, quang não của cô ấy vẫn chưa bị loại bỏ, mấy người họ vốn nghĩ rằng để cô ấy ở bên trong nhóm còn có thể lưu lại làm kỷ niệm. Cuối cùng, Triệu Ly Nông gửi nó sang cho ba người họ, ngụy Lệ cũng vội vã từ tòa nhà chăn nuôi chạy tới. Có người thay đổi máu. Ngụy Lệ gãi mặt, vậy trước thí nghiệm này, chị nhất định phải giữ nó bên người. Một lần nữa lại lấy máu, lần này Triệu Ly Nông giữ lại một ống cho mình, chuẩn bị thí nghiệm trên thực vật dị biến. Vào trạng vạng, hầu hết các nghiên cứu viên đều phải tan sở. hôm nay Triệu Ly Nông không ở lại, định cùng mọi người ra ngoài, xe đặc trùng ở tầng dưới đã chờ sẵn bên ngoài. Tiểu Triệu trước khi đi, Hà Nguyệt Sinh đột nhiên gọi cô lại. Triệu Ly Nông quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của cậu, làm sao vậy? Hà Nguyệt sinh im lặng một lúc, sau đó mỉm cười, không sao, đi đường cẩn thận. Triệu ly nông nhìn cậu thật sâu, tôi biết rồi. Mấy ngày sau, triệu phong hòa trước sau như một vẫn chờ ở trong phòng, chỉ cần tiếng bước chân của triệu ly nông vang lên trong hành lang, bà ấy sẽ lập tức đẩy cửa ra, không chút che đẩy. Trở về rồi à, triệu phong hòa ngẩn đầu, như thường lệ hỏi, hôm nay phòng thí nghiệm tốt chứ? Vẫn tốt triệu ly nông gật đầu, mở cửa bỏ ba lô vào, sau lưng rất nhanh liền vang lên tiếng xe lăn quay đầu, vừa quay người liền thấy triệu phong hoa từ hành lang đi vào. Bà ấy lấy một bó hoa từ phía sau xe lăn, đưa nó lên trước mặt triệu ly nông. Triệu ly nông cúi đầu nhìn bó hoa hồng cầu vồng giống như thật trong tay triệu phong hòa kinh ngạc hỏi, đây là... Triệu Phong Hòa cười nói, trước đây ở phòng con nhìn thấy một tấm hình, mẹ đoán con rất thích, vì thế gấp giấy cùng với thuốc thử hóa học để thử điều chế thuốc màu, mới làm ra được hoa hồng này. Sao đột nhiên lại làm cái này? Triệu Ly nông vội vàng ngồi sổm xuống, dùng hai tay cầm lấy bó hoa hồng cầu vồng được gấp bằng giấy trong tay bà ấy. Tấm ảnh mà bà ấy đề cập phải là bức ảnh mà Triệu Ly nông tìm thấy từ di vật của đồng đồng, trước đây Triệu Phong Hòa đã nhìn thấy nó trong phòng cô. Hốc mắt của Triệu Phong Hòa trong nháy mắt đỏ lên, có chút chật vật nghiêng đầu đi, Ly Nông, con ngay cả sinh nhật của mình cũng không nhớ. Tất nhiên hôm nay không phải là sinh nhật của Triệu Ly Nông, nhưng cô lập tức nhớ lại tư liệu về Triệu Ly Nông mà cô nhận được từ sư huynh, đúng là sinh nhật của cô. Bận rộn nên đã quên mất Triệu Ly Nông giải thích nói. Triệu Phong Hòa có chút hưởng gạo cười, sơ tay sơ sờ mặt của Triệu Ly Nông, Ly Nông, mấy năm gần đây con hiểu chuyện không ít nhưng có đôi khi mẹ luôn cảm thấy con giống như một người khác. Triệu ly nông trầm mặc một hồi, thật lâu sau mới lên tiếng, ngài. Thời điểm con mới từ căn cứ nông học số 9 trở về, mẹ vẫn luôn muốn nói một câu triệu phong hòa đêm nay tựa hồ rất bi thương, trước kia con chưa từng dùng từ ngày này, chỉ gọi mẹ là mẹ thôi. Triệu ly nông rũ mắt xuống yên lặng nhìn bông hoa giả trong tay. Ngay sau đó triệu phong hòa đã vui vẻ trở lại và xoa đầu triệu ly nông, diệp đội trường trông rất tốt, rất thích hợp với con, chỉ có đều sau này hẹn hò đừng về quá muộn. Triệu Ly Nông ngẩn đầu, ngài. Xin lỗi Triệu Phong Hòa vẻ mặt cô đơn, mẹ đã sớm cảm thấy con và Ly Nông không giống nhau lắm, nhưng không dám chắc, vì thế đã động tay động chân vào bút máy Ly Nông không có thông minh bằng con. Mẹ không cho con bé đi học nông học là bởi vì biết con bé không có thiên phú thì rằng không biết con là ai, nhưng nếu đã thành như vậy, mẹ chỉ hy vọng Ly Nông có thể ở một nơi khác sống một cuộc sống thật tốt. Triệu Ly Nông từ từ đứng dậy hôm nay đã là năm thứ tư ly nông rời đi chắc chắn con bé sẽ không thể quay lại triệu phong hòa ngẩng đầu nhìn triệu ly nông là mẹ tìm người đặt thiết bị nghe lén vào trong bút máy sau này đừng dùng nữa con nhìn ánh mắt đỏ hoe của một người mẹ triệu ly nông chỉ có thể cúi đầu nói xin lỗi triệu phong hòa kéo tay triệu ly nông từ giờ trở đi con sẽ là ly nông mẹ vẫn là mẹ của con nói xong bà ấy xoay xe lăn định rời đi triệu ly nông bước tới đẩy lại bị cự tuyệt Mẹ muốn ở một mình Triệu Phong Hòa nhẹ giọng nói, Ly Nông con không cần lo lắng cho mẹ. Triệu Ly Nông chỉ có thể buông tay, nhìn bà ấy một mình chậm rãi đẩy xe lăn vào phòng. Quay lưng về phía Triệu Ly Nông, tâm tình trên mặt của Triệu Phong Hòa đã biến mất sạch lông mày hơi nhướng, khóe miệng cong lên, một người mẹ vì muốn nghiệm chứng con gái mình là thật hay giả, đi lắp thiết bị nghe lén cũng hợp tình hợp lý. Bà ấy xoay người, trước khi đóng cửa còn ấm áp nói với Triệu Ly Nông đang ở đối diện, ngủ sớm đi, ngày mai con còn phải đi làm. Triệu Ly Nông nhìn cánh cửa đóng chặt ở phía đối diện, đứng một lúc lâu, sau đó bước lên phía trước để đóng cửa phòng của mình lại. Cô luôn biết rằng mình giả làm Triệu Ly Nông nhất định phải có kẽ hở, nhưng cô không biết rằng Triệu Phong Hòa đã sớm phát hiện ra điều không ổn. Tư Cơn ù tai giống như điện giật đột nhiên xuyên qua, khiến triệu ly nông theo bản năng che tay phải lại, nhưng loại ù tai này cũng không kéo dài bao lâu, rất nhanh liền biến mất giống như chưa từng xảy ra. Cho đến khi cô sắp chìm vào giấc ngủ, cô cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. chương 177, Phong Hòa tẫn khởi. Triệu ly nông yên lặng ngồi ở bên giường, rốt cục có thời gian hồi tưởng lại triệu Phong Hòa lúc trước nói cái gì, khi cô hoài nghi triệu Phong Hòa, cô cũng đã từng có loại suy đoán này. Hai người là mẹ con, Triệu Phong Hòa nghi ngờ mà động thủ, điều này hoàn toàn hợp lý. Hôm nay là sinh nhật của Triệu Ly Nông, Triệu Phong Hòa dưới tâm trạng sụp đổi đã thẳng thắn thú nhận tựa hồ không thể trách móc được. Triệu Ly Nông dựa vào đầu giường, đưa tay lên che mắt che đi tất cả cảm xúc mệt mỏi. Ngay cả thời điểm mở mắt trên đoàn tàu ngày hôm đó. Đối mặt với thế giới rung chuyển, Triệu Ly Nông chưa bao giờ mất tự tin, cô đã cố gắng hết sức để trở nên tốt hơn, nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng những người cô quen biết này, quay đầu lại cũng đã lừa dối mình. Quang não trên cổ tay rung lên, Triệu Ly Nông chuyển động mờ u bàn tay phải cục mắt nhìn quang não, là của sư huynh giang tập gọi tới. Đạo ánh sáng của cuộc gọi này ngay lập tức xuyên qua bóng tối u ám xung quanh, nhắc nhở Triệu Ly Nông nhớ rằng mình không quá đơn độc khi ở trong thế giới mới này. Triệu ly nông nhắm mắt lại, bình tĩnh khôi phục lại tất cả mọi tâm tình, cuối cùng đứng dậy và nhét bút máy vào tấm chăn, cuối cùng nhấn vào cuộc gọi. Giang tập kinh ngạc nhìn triệu ly nông, hỏi còn chưa ngủ. Sư huynh triệu ly nông nhìn đồng hồ, giờ này gọi điện thoại cho em, ngủ gật cũng phải tỉnh. Giang tập cười nói, anh còn tưởng rằng có thể em còn ở trong phòng thí nghiệm, vốn muốn xuống gặp em, không nghĩ tới em đã trở về. Lúc này Triệu Ly Nông mới chú ý đến bối cảnh ở chỗ Sư Huynh trông rất quen thuộc Sư Huynh đang ở trong phòng họ cao nhất sao. Sư Huynh gật đầu, mới họp xong, hơn một nửa số nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên ở Thượng Nội Thành đã bị tập kích và tử vong, hiện nay do anh tạm thời tiếp quản đại quyền, tương lai còn phải thảo luận với những nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên còn lại, làm thế nào để xác định cơ chế sát hạch nghiên cứu viên cao cấp còn một số quy định điều lệ khác phải phải được sửa đổi. Khi nói xong thì ông ta hò khan mấy tiếng, sắc mặt đỏ bừng rồi trắng bệch hiển nhiên là đang cố nén sự khó chịu. Triệu ly nông cao mày, lo lắng nhìn sư huynh trong màn hình đối diện. Sư huynh giang tập khoát khoát tay, bệnh cũ thôi, sư huynh có chút già rồi, bất quá trước khi anh đi, những quy định lạc hậu của viện nghiên cứu kia nhất định phải bãi bỏ, để để cho nghiên cứu viên có năng lực có tài năng có thể thuận lợi thăng tiến. Các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên có tính toán riêng của bọn họ, nhận biết của bọn họ đối với em chỉ bình thường nhưng trong số các nghiên cứu viên cấp cao Chu Thiên Lý là viện trưởng của em, Đan Vân là tổ trưởng của em, hai người này rất tán thưởng em, ngoài ra nghiêm thắng biến tựa hồ cũng có ý đề cử em. Sư huynh gõ bàn họp về phần những người khác Lý Trân Trương và Tào Văn Diệu không có gì phải sợ, la ra có mối quan hệ hợp tác với anh, vì vậy sẽ không quá đáng. Ông ta đứng dậy chậm rãi xoay nửa vòng, toàn bộ phòng họp cao nhất đều ở phía sau, tiêu triệu em muốn làm gì cứ mạnh dạn làm đi, chỉ cần một ngày có anh ở đây, không ai có thể ngăn cản em. Giang tập đây là nói rõ muốn mở đường cho triệu ly nông. Giang tập nhìn về phía triệu ly nông trên màn hình quang não, sau này chúng ta có thể thường xuyên ở viện nghiên cứu gặp mặt mặc dù thân thể của anh không tốt nhưng vẫn có thể làm trợ thù cho sư mũi. Được rồi, em ngủ sớm đi giang tập khoát tay, anh cũng phải đi xử lý một số văn kiện trước. Sau khi cúp máy, Triệu Ly Nông ngồi ở mép giường ngẩn người một lúc mới nằm xuống, chỉ là trong đầu có quá nhiều suy nghĩ, ngủ không được yên ổn. Một lúc sau, cô vươn dậy, tìm một khẩu súng lục từ trong ba lô. Đây là khẩu súng mà Diệp Trường Minh đưa cho Triệu Ly Nông, bảo cô mang theo bên mình, anh đã luyện tập cho cô ba lần, sửa lại động tác cầm súng và nổ súng cho Triệu Ly Nông. Triệu ly nông không thể giải thích tại sao cô lại muốn lấy khẩu súng này ra, đem nhét dưới gối, nhắm mắt lại để xác nhận vị trí của khẩu súng, tập trung vào ôn lại lại những lời dịp trường minh đã giảng khi đứng bên cạnh cô, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng từ từ ập tới. Mùa hè gió hiu hiu, ngoài đường cây nóng như thiêu đốt, người đi đường lấm tấm mồ hôi, nhưng có gió thoảng qua, mùi cỏ xanh nhàn nhạt dễ chịu từ đồng ruộng thoang thoảng, thổi đi chút dính giáp khó chịu. Qua thời gian ngắn nữa sẽ vào thu rồi một người ngồi xổm ở trên ruộng, trên mặt đầy mồ hôi, quay đầu nhìn người bên cạnh trong khoảng thời gian này trông chừng cẩn thận một chút. Người bên cạnh đội một chiếc nón dơm để che bớt ánh nắng gai gắt dưới vảnh nón là một gương mặt thanh tú sạch sẽ, nhưng hai bàn tay trần lộ ra bên ngoài đã đỏ bừng vì nắng, cô chậm rãi à một tiếng, giáo sư con còn phải tiếp tục canh giữ ở chỗ này sao? Đừng bày ra bộ mặt không tình nguyện như này. Triệu khiên minh vươn tay không chút lưu tình vỗ vào đầu triệu ly nông, sau đó tại từ trên vành nón của cô bước đi một thứ thật sự cho rằng thầy không biết trò mỗi ngày đều vào trong núi dô ngoạn, tự do tự tại vô cùng, nếu như còn muốn giấu giếm thì phải đem thứ này giấu đi trước. Triệu ly nông lặng lẽ lếp nhìn cành cỏ đôi chó trong tay của giáo sư ánh mắt phiêu diêu con chỉ sợ quá đã lâu không trở lại trường học học không theo kịp những môn khác. Triệu Khiên Minh hư lạnh một tiếng, nói rõ không tin, bất qua tháng sau mấy trò phải cùng thầy đi một chỗ có một chuyên gia nghiên cứu hạng mục đáng giá học tập. Mấy trò, còn có ai nữa à? Triệu Ly nông đứng lên, nửa cúi người vỗ vỗ buồn tanh trên đầu gối, sau đó chủ động đi trợ giúp giáo sư. Triệu Khiên Minh kéo cánh tay của học trò chậm rãi đứng lên, còn có sư huynh giang tập của trò trong những người đi theo thầy có hai trò là đầu óc vẫn tính linh hoạt nhất. Thành tích của sư tỷ cũng rất tốt Triệu Ly Nông cảm thấy sư huynh sư tỷ dưới chướng giáo sư đều rất lợi hại, mỗi người đi ra ngoài cũng sẽ được giáo viên khen ngợi, chỉ có giáo sư là không hài lòng mà thôi. Sư tỷ của trò không được Triệu Khiên Minh nhìn xa xăm, còn bé quá thành thật lại cố chấp tương lai không thích hợp. Khi này, Triệu Ly Nông không hiểu lắm ý nghĩa trong lời nói của giáo sư, chỉ cho rằng đang nói sư tỷ không đủ sáng tạo trong các thí nghiệm. Hai người đi qua bờ ruộng, bước lên con đường nóng bỏng, một trước một sau đi về phía tụ tập của thôn xóm. Hôm nay giáo sư trở về sao? Triệu Ly Nông hỏi con đưa giáo sư đến nhà ga. Không cần Triệu Khiên Minh đi ở phía trước phất phất tay, con trai thầy lát nữa tiện đường ghé qua đón. Triệu Ly Nông đã từng nghe sư huynh sư thì đề cập đến một lần, nói con trai của giáo sư chính là học chuyên ngành hóa học hiện tại cũng là một giáo sư còn mở công ty riêng, hàng năm đều quyên góp tiền cho trường học. Khi đến cửa thôn, từ xa cả hai đã nhìn thấy một chiếc SUV màu đen đậu ở đó. Nhanh như vậy đã tới đây. Triệu Khiên Minh đang chậm rãi đi tới, lại có một đứa nhỏ chừng mấy tuổi nhảy xuống xe, lập tức bước đi nhanh như bay tới bảo bảo sao lại đến đây rồi. Lực chú ý của Triệu Ly nông vốn tập trung vào gia sư và chiếc SUV màu đen trước mặt, nhưng khi nhìn thấy bên đường có dây leo hoa hồng cầu vòng rải rác khắp mặt đất cô vội vàng quay đầu nhìn về phía một ngôi nhà gần đó. Những dây leo hoa hồng cầu vồng lúc trước trải đầy trên bức tường gạch sám đá, giờ đầy đã chém đứt tán loạn rải rác khắp mặt đất một người đàn ông trung niên đang dùng quốc đào móc dễ dây leo hoa hồng cầu vồng. Chú, sao chú lại chém hết hoa này vậy? Triệu ly nông đi tới hỏi, không phải trồng nhiều năm rồi sao? Những dây leo ở dưới cùng của hoa hồng cầu vồng đã gỗ hóa, sắp phát triển thành cây. Hoa hồng cầu vồng nhìn gần không đẹp, nhưng những cánh hoa của nó sẽ đổi màu, khi chúng kết lại với nhau thì nhìn từ xa sẽ thấy rất sặc sỡ, hầu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bức tường hoa khác nhau. Loại hoa này không thực dụng người đàn ông trung niên đào ra chút dễ xương sầu cuối cùng, sau này tôi sẽ trồng một ít trái cây, nếu không được thì đổi sang hoa hồng nguyệt quý, còn có thể hái đem ra chợ bán lấy tiền. Loại hoa hồng cầu vồng này thật sự không được hoan nghênh trên thị trường. Cháu thích sao? Ông chú chỉ những dây leo dài rác trên mặt đất nhặt một ít mang về đi, nhưng những bông hoa này đặt lên nhìn không đẹp. Triệu ly nông lắc đầu, đúng lúc giáo sư ở bên kia đang gọi cô quay người và đi về phía trước, tránh những hoa hồng cầu vồng gãy nát trên mặt đất. Nhưng trước khi cô đi ra khỏi phạm vi này, khóe mắt cô lại liếc sang một chỗ, đột nhiên ngừng lại, cô cúi xuống nhặt một đoạn dây leo hoa hồng cầu vồng bị gãy dưới đất lên đánh giá, hai bên lá xanh còn có một đóa hoa. Vết cắt không xấu lắm, nuôi dưỡng một chút rất dễ dàng mọc mọ Đây là triệu ly nông, tiểu triệu triệu khiên minh chỉ con trai mình, triệu hoài cần, cũng dạy ở trường chúng ta, còn đây là cháu gái lần trước thầy nói với trò. Triệu hoài cần đưa tay ra, triệu ly nông thấy thế, vội vàng đổi tay cầm dây leo hoa hồng cầu vồng, chào hỏi, xin chào triệu lão sư. Thật sự còn rất nhỏ triệu hoài cần nhìn cô một chút, sau đó cười nói, khó trách ba của tôi ở nhà luôn nói tiểu triệu có thiên phú. Lúc này, triệu ly nông mới 19 tuổi. Triệu khiên Minh không quen khen ngợi ở trước mặt học trò, vì vậy liền đưa hoa cỏ đôi chó trong tay mình cho cháu gái bên cạnh cắt ngang lời Triệu Hoài Cần đây, bảo bảo cái này là chị gái Triệu làm, cảm ơn chị đưa bé tiếp nhận, ngẩng đầu nhìn Triệu Ly Nông chủ động nói cảm ơn. Triệu Ly Nông cúi xuống xoa đầu đứa nhỏ, không cần cảm ơn thầy đi trước trong khoảng thời gian này sẽ gửi tài liệu cho trò, đem toàn bộ tài liệu tiêu hóa cho tốt vào trước khi lên xe, Triệu Khiên Minh không quên nhắc nhở Triệu Ly Nông học tập có cái gì không hiểu thì hỏi thầy. Hiểu rồi ạ, Triệu Ly Nông một tay vẫn cầm đóa hoa hồng cầu vồng, nhìn chiếc SUV màu đen dần đi xa. Triệu Ly Nông phút chốc mở mắt ra quay đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng chói chang buộc cô phải đưa tay lên che chán. Trời đã rạng sáng, cô vẫn còn ở thế giới mới. Triệu Ly Nông nằm ở trên giường, mở to hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu quả thực cô đã quên quá nhiều những chuyện nhỏ lặt vặt. Không biết qua bao lâu quang não trên cổ tay cô chấn độc một lúc sau Triệu Ly Nông bấm vào mới thấy là tin nhắn của Hà Nguyệt Sinh. Đừng tin ngài ấy, xin lỗi. Triệu Ly Nông ngay lập tức ngồi dậy cô chỉ nhấp vào hộp thoại, gõ hai chữ, sau đó lại lùi ra gọi trực tiếp cho Hà Nguyệt Sinh. Không có ai trả lời. Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Hà Nguyệt Sinh một lúc lâu, nhưng cuối cùng không gọi tiếp nữa, cũng không gửi tin nhắn hỏi thăm cậu không muốn bắt máy e rằng cũng không trả lời tin nhắn. Cô đứng dậy lấy khẩu súng dưới gối ra, giấu vào thắt lưng im lặng tắm giờ thay đồ cầm ba lô đi ra ngoài. Thức dậy rồi, cửa phòng đối diện mở Triệu Ly Nông vừa đi ra Triệu Phong Hòa ở bên trong liền nhìn thấy cô. Ừ Triệu Ly Nông đứng ở cửa, nhìn Triệu Phong Hòa ngồi ở xe lăn ở bên trong phòng tôi đẩy cô đi phòng ăn. Triệu Phong Hòa đối diện với ánh mắt của cô, những ngón tay đặt trên đầu gối co giật vài lần giống như có thắt thái độ của Triệu Ly Nông không đúng lắm. Một lúc sau Triệu Phong Hòa từ chối, không cần, hôm nay mẹ hơi mệt, Ly Nông con đi ăn trước đi. Triệu Ly Nông không lập tức rời đi, mà là đi vào trong phòng, cô lấy chiếc bút máy đưa về phía trước, cái này trả lại cho cô, dù sao bút gel dùng cũng tiện hơn. Triệu Phong Hòa nhận lấy bút máy, chuyện này, là mẹ làm không đúng. Triệu ly nông cũng không có đáp lời, mà là ngồi xổm xuống, đặt tay lên bắp chân của triệu phong hòa, bình tĩnh hỏi, chân thật sự bị phế sao. Triệu phong hòa trầm mặt, triệu ly nông mỉm cười đứng dậy, nhìn xuống triệu phong hòa đang ngồi trên xe lăn một lúc lâu, đột nhiên nói, phong hòa tẫn khởi, doanh xe ra tuệ, tôi đã quên trước đây giáo sư đã từng nhắc tới cô, đã lâu không gặp. Phong hòa tẫn khởi, doanh xe ra tuệ, thuận theo ý trời, gió và có cùng biến mất mùa màng phát triển đến nỗi có thể chất đầy một xe đầy. Trường 178 trở về vị trí ban đầu Triệu Phong Hòa nghe vậy lập tức sắc mặt thay đổi Hai tay nắm chặt tay cầm xe lăn suýt chút nữa đứng thẳng lên Nhưng sau một khắc ngẩn đầu ánh mắt vẫn còn mang theo vẻ khó hiểu Ly Nông còn nói cái gì Lúc này bà ấy vẫn muốn che giấu quá khứ Triệu Ly Nông cúi đầu lơ đắng cười nhẹ Giáo sư rất ít khi trước mặt học trò nhắc đến người nhà Khi đó tất cả những gì chúng tôi có thể nghĩ đến Chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà giáo sư giao cho Triệu Khiên Minh là một giáo sư cực kỳ nghiêm khắc sẽ mang theo học trò đi khắp trời Nam đất Bắc nhưng không giống như một số giáo sư khác thỉnh thoảng sẽ mời học trò đến nhà ăn cơm ngoại trừ Triệu Hoài cần dạy cùng trường, bọn họ căn bản không biết tình hình trong nhà giáo sư. Nhưng bây giờ từ nơi ký ức sâu nhất của Triệu Ly Nông cuối cùng đã nhảy ra hai mảnh vỡ cô đã từng gặp cháu gái của giáo sư, chỉ là bất quá cuộc trò chuyện lúc đó diễn ra không quá một phút cô không chú ý đến đứa nhỏ xoay người đi thì quên ngay. Thậm chí giáo sư cũng đã từng đề cập với cô về nguồn gốc cái tên của người cháu gái mình. Lúc đó hai người đang đợi ở sân bay, sau khi giáo sư nói chuyện điện thoại với cháu gái ở đầu bên kia xong, thuận miệng đề cập một câu với cô. Cái tên của Hòa Hòa lấy từ câu phong hòa tấn khởi doanh xe ra tuệ thầy hy vọng rằng trong tương lai mọi người đều sẽ ổn. Âm thanh thông báo ở gần đó vang lên, khi đó Triệu Ly Nông không nghe rõ nửa câu sau trong lời của giáo sư, chỉ đoán rằng nửa câu sau là ý nguyện chúc phúc may mắn Triệu Ly Nông lùi về sau một bước chậm rãi ngồi sủm xuống trước mặt Triệu Phong Hòa, một tay đỡ xe lăn của bà, nhìn thằng Triệu Phong Hòa ngang hàng một lúc, một lát sau thì nói tôi nhớ tới cô, khi đó gương mặt vẫn còn chưa nảy nở, là 3 tuổi hay 4 tuổi. Lần gặp gỡ đó là khi Triệu Ly Nông vẫn còn là một sinh viên khoa chính quy sắp tốt nghiệp, trong 3 năm là nghiên cứu sinh cũng chưa từng gặp lại người cháu gái của giáo sư. Gương mặt của Triệu Phong Hòa hơi run lên, sau đó ngẩng mặt nhìn người trẻ tuổi gầy gò đối diện, hơi chuyển tư thế ngồi, cả người đột nhiên từ tư thế người mẹ dịu dàng tái nhợt, trong nháy mắt trở thành một người phụ nữ lạnh lùng xa lạ, cuối cùng không còn già vừa nữa. Bà ấy nhấc lông mi không tính là quá dày, sao đột nhiên lại nghĩ ra. Ngoại hình của bà ấy quá bình thường, không thừa hưởng được đôi mắt phượng đặc trưng của Triệu Khiên Minh, khi đó người lại còn nhỏ. Huống hồ chỉ mới gặp một lần, cho dù ở cạnh bên nhau mấy năm thì sau 40 năm mới gặp mặt, sẽ không dễ dàng nhớ lại như vậy được. Tối hôm qua tôi mơ thấy giáo sư và cô ánh mắt triệu ly nông rơi vào trên tóc của triệu phong hòa, lần đầu tiên hai người gặp mặt, cô cúi người sờ đầu bà ta, ai ngờ bây giờ gặp lại, đối phương đã có tóc bạc. Thật sao, bất quá, tôi còn tưởng rằng trước tiên cô sẽ tò mò chuyện khác triệu phong hòa từ trong cổ tay áo lấy ra hai ống thuốc tiêm, nghịch ngợm trong tay, ví dụ như thân phận của cô. Tôi và giáo sư có cùng họ 800 năm trước chúng tôi có thể là người một nhà, nhưng cháu gái của thầy không thể sinh ra một cô con gái giống hệt tôi như vậy triệu ly nông nhìn thấy triệu phong hòa khom lưng xuống muốn kéo ống quần lên, chủ động ngồi xổm xuống giúp bà ấy kéo lên, xếp chồng lên tới đầu gối, lạnh nhạt nói, vết sẹo trên tay phải của tôi chữa trị rất tốt. Có một số thứ giống như bị một chiếc lá che khuất một khi lấy đi chiếc lá trước mắt giống như quan sát mê cung, đưa tay là có thể chạm vào chân tướng. Bởi vì vết sẹo trên tay phải đã biến mất sạch sẽ như vậy, triệu ly nông vốn cho rằng thân thể này không phải của mình, cho nên đối với thân phận người mẹ của triệu phong hòa, cô cũng không mảy may nghi ngờ. Nếu không phải giấc mơ đêm qua khiến cô nhớ tới những mảnh ký ức năm xưa ẩn sâu trong tâm trí, cho dù triệu ly nông có hoài nghi triệu phong hòa, cô cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ quan hệ mẹ con của bọn họ. Triệu Phong Hòa cũng không nói năng gì, bà ấy cầm lấy mũi tiêm ghim lên bắp chân, chậm rãi đầy chất lòng vào ông nội tôi khi ở bên ngoài không nhắc đến chúng tôi, nhưng khi ở nhà ông nội thường nhắc đến học trò của mình, đặc biệt là cô. Triệu Ly Nông nhìn bà ấy thành thảo tiêm thuốc, vậy thì cô cũng nên biết sư huynh giang tập. Biết chứ Triệu Phong Hòa tiêm xong mũi thứ hai, sau khi cô xảy ra tai nạn, nghe ông nội nói ông ta là người đau lòng nhất. Tôi chỉ nhớ là mình ngất đi Triệu Ly Nông hỏi bà ấy, sau đó đã phát sinh cái gì? Không phải ngất đi thuốc phát huy tác dụng trên mặt triệu phong hòa lộ ra vẻ khó chịu, hai tay gắt gao đè ở trên đầu gối, gần như là chết rồi. Cuối cùng với sự đồng ý của cha mẹ cô và sự giúp đỡ của ông nội, cô đã được gửi đến một phòng thí nghiệm chuyên nghiệp để đông lạnh, hy vọng đến một ngày nào đó, khoa học kỹ thuật phát triển có thể cứu sống cô triệu phong hoa cuối cùng đã hơi đỡ lại, trên đầu gối đã có thể thư giãn, đáng tiếc chưa được hai năm thì thế giới lại bị dị biến. Điều này tương tự như những gì sư huynh giang tập đã nói, nhưng sau đó phòng thí nghiệm kia đã bị thực vật dị biến ở bên trong phá hủy cơ thể của cô lẽ ra phải bị biến thành chất dinh dưỡng của thực vật dị biến giống như những người thí nghiệm đông lạnh khác. Cuộc đối đầu giữa hai người tưởng chừng như vô cùng bình lặng, nhưng thực ra bọn họ đều đang thăm dò lẫn nhau. Sư huynh điều tra chúng ta triệu ly nông cúi đầu cẩn thận đem ống quần trồng lên đầu gối triệu phong hoa cẩn thận thả xuống tư liệu do cô làm ra rất hoàn hảo. Lực lượng tài nguyên của sư huynh ở căn cứ trung ương hẳn không thấp nhưng cũng gặp phải ngộ nhận cho rằng triệu ly nông là xuyên không đến đây, một trong những nguyên nhân chủ yếu là do tư liệu điều tra được không có vấn đề gì. Triệu phong hòa nhìn triệu ly nông đang giúp mình thu gọn một đoạn ống quần cuối cùng, hai tay của cô sạch sẽ và thon thả, móng tay của cô được cắt tỉa đến tận sát ra thịt bất kể cô làm gì tay cô vẫn luôn vững vàng, động tác không nhanh không chậm. Điều này khiến triệu phong hòa không khỏi nhớ tới rất nhiều năm về trước khi bản thân vẫn còn là một đứa nhỏ không buồn không lo trên bàn cơm những người lớn đã từng nói. Đứa nhỏ tiểu triệu kia cho tới bây giờ đều óc vẫn chưa tỉnh táo, còn muốn nghĩ rời khỏi cuộc sống trên đồng ruộng triệu khiên minh thở dài, nhất định phải tìm cơ hội để cho con bé đừng hỏng nghĩ tới nữa. Khi đó Triệu Phong Hòa đang hai tay ôm bàn, trưng ra nửa khuôn mặt nhìn ông nội ở đối diện, bản thân còn đang băn khoăn không biết Tiểu Triệu là người nhà nào, liệu có chia rẽ tình thương của ông nội dành cho mình hay không? Nếu như cô bé không thích chuyên ngành này, có thể để cô bé đi sớm hơn một chút cũng không sao Triệu Hoài cần ngồi bên cạnh bà, hiển nhiên là một giáo sư thích tôn trọng nguyện vọng của học trò hơn, con nghĩ Tiểu Triệu học cái gì cũng nhanh, hơn nữa làm người lại chân thật sau này mà kệ là học gì, khẳng định sẽ có tiền đồ. Không được. Triệu Khiên Minh đột nhiên đập chiếc đũa xuống bàn, khiến cả nhà giật mình. Đứa nhỏ Triệu Phong Hòa lặng lẽ rụt đầu lại, đang muốn trốn ở đó, kết quả lại được mẹ bế lên, an phận ngồi trong vòng tay người lớn. Ba, ngay cả Triệu Hoài cần cũng sửng sốt, không hiểu tại sao ông lại nổi giận. Nếu con bé thật sự ghét tiếp xúc với nông nghiệp, ba sẽ không ép buộc Triệu Khiên Minh nhanh chóng kiềm chế cảm xúc của mình và nói tay của tiểu Triệu gần như bị gãy. Ba đã cho con bé một cơ hội để rời đi, nhưng bây giờ thì không được nữa. Triệu Hoài cần nghe vậy thì nói, việc này con cũng nghe nói qua tay của cô bé đến nay còn có vết sẹo sao. Vết sẹo không thể xóa được may mắn là lúc đó bác sĩ hàng đầu ở trong nước đã chữa trị cho con bé nên mới giữ được bàn tay Triệu Khiên Minh nhớ lại sự việc này với vẻ mặt phức tạp tay của Tiểu Triệu rất ổn, nhìn không ra bị di chứng gì. Triệu Phong Hòa đang được người lớn ôm trong vòng tay, luôn mở to mắt để nghe ông nội trở về đều là nói về học trò, đặc biệt là trong hai năm sau đó thường xuyên nói học trò dưới chướng không đủ, sau là lại nhắc đến Triệu Ly Nông, người đã gặp tai nạn cuối cùng nhanh chóng trở nên trầm mặt. Bởi vì Triệu Hiền đúng thật là có một đứa con gái Triệu Phong Hòa thấy Triệu Ly Nông thua tay lại cuối cùng nói, sau này chúng tôi dùng chung một thân phận. Tư liệu tin nửa thật nửa giả bao giờ cũng khiến người ta dễ tin hơn. Thời gian ban đầu dị biến, thế giới hỗn loạn, cả nhà Triệu Hoài cần gặp nạn, cuối cùng chỉ còn lại một mình Triệu Phong Hòa, Triệu Khiên Minh không thể chăm sóc bà, vì vậy âm thầm đưa bà đến nhà của Triệu Hiền để giáo dưỡng. Con gái của Triệu Hiền từng bị một loại thực vật dị biến ở cự ly gần làm tổn thương qua, cho nên trở nên rất nhút nhát không dám ra ngoài, quanh năm chỉ ở trong phòng, cho nên Triệu Phong Hòa đã dần dần thay thế bà. Vào thời điểm đó, khắp nơi hỗn loạn, thẻ căn cước nhanh chóng bị loại bỏ, là thời điểm ngụy tạo danh tính dễ dàng nhất. Triệu Ly nông nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Triệu Phong Hòa, ánh mắt chạm vào chân của bà ấy, nhớ lại thời điểm khi ở nơi trú ẩn, không hiểu vì sao Hà Nguyệt sinh lại nhắc đến việc này. Bây giờ khi hồi thưởng lại, rõ ràng trong lời nói của cậu có ý muốn nhắc nhở mình chú ý đến đôi chân của Triệu Phong Hòa. Là cô cứu tôi từ khoang đông lạnh ra. Triệu Ly nông đứng dậy và bình tĩnh hỏi, cô ý đưa tôi lên đoàn tàu, Hà Nguyệt sinh ở bên cạnh tôi để giám sát còn đồng đồng thì giám sát ở trong phòng ngủ. Mục đích của cô khi làm việc này là gì Khi nghe cô nói về Hà Nguyệt Sinh, đôi mắt của Triệu Phong Hòa hơi nheo lại cho rằng ký ức trong mơ mà Triệu Ly Nông nói vừa rồi có thể không phải là sự thật. Chắc chắn là Hà Nguyệt Sinh không thể kìm nén được cho nên đem tất cả gì cậu biết kể hết cho cô nghe. Không phải là tôi cứu cô cũng không ai biết vì sao cô lại sống lại Triệu Phong Hòa một tay đặt ở trên tay vị xe lăn, chậm rãi đứng lên, một chân bà ấy đá ra sau, đá xe lăn đi ra ngoài. Ông nội của tôi luôn ghi nhớ cô tài năng như thế nào tôi cũng muốn xem trình độ của cô ra sao. Triệu Ly nông không tin yên lặng nhìn Triệu Phong Hòa cho dù những gì bà ấy nói là sự thật nhưng ở giữa đã bỏ sót quá nhiều, nhưng vừa rồi bà ấy không phủ nhận về Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng, vì vậy người đã trốn thoát từ hòn núi giả của viện nghiên cứu thật sự là Đồng Đồng. Là cô phái người thay đổi hai ống máu trong phòng thí nghiệm của Ngụy Lệ. Triệu Ly nông liếc mắt nhìn cánh tay mình, thân thể của tôi có ảnh hưởng đến động vật sao? Triệu Phong Hòa tránh sang bên cạnh hai bước thân thể bởi vì đã lâu không bước đi mà Lắc Lư quay đầu nhìn về phía Triệu Ly Nông, đã nhắc tới chuyện này, để tôi nhắc nhở cô một câu, mặc kệ cô phát hiện ra thân thể có cái gì dị thường, cũng không nên để cho người khác biết dù sao nghiên cứu viên đều là một đám người điên. Triệu Phong Hòa không hề lo lắng mục đích của mình bị bại lộ thậm chí còn kiên nhẫn nói chuyện với Triệu Ly Nông, như thể bà ấy chắc chắn rằng cô sẽ không xảy ra chuyện gì. Sắp đến giờ cô đi viện nghiên cứu rồi Triệu Phong Hòa dơ tay nhìn quang não, thậm chí còn dùng ngữ khí như thường ngày nói với cô, Ly Nông, cô nên đi đi. Triệu Ly Nông nhìn bà ấy thật sâu, lùi lại hai bước rồi bước ra khỏi phòng, trước khi quay người rời đi, cô đột nhiên hỏi Triệu Phong Hòa, Hà Nguyệt Sinh và giáo sư có quan hệ gì. Triệu Phong Hòa nhướng mày, nó không nói cho cô biết sao. Nhìn thấy vẻ mặt của bà trong lòng Triệu Ly Nông có chút suy đoán, nhưng tâm tình nhất thời phức tạp vội vàng rời đi. Người vừa đi tất cả cảm xúc trên mặt triệu phong hòa đều nhanh chóng biến mất, 5 ngón tay nhanh chóng khởi động quang não khác đem toàn bộ tin tức tìm được trong tòa nhà vào khoảng thời gian này gửi đi, sau đó bấm gọi liên lạc của một người, cái tên trên đó rõ ràng là ba chữ Hà Nguyệt Sinh. Âm thanh của Hà Nguyệt Sinh vẫn thả lỏng như cũ, nhưng là bởi vì trong miệng có kẹo mà có chút mơ hồ, sắc mặt khó coi như vậy cậu ấy đã nói cái gì? Không phải con nói cho cô ta biết sao? Lửa giận trong mắt triệu phong hòa không tính là nhiều lắm tựa hồ đã sớm đoán được hắn ta sẽ không nhịn được mà tiết lộ chân tướng. Còn chỉ mới nói một câu đừng tin mẹ thôi Hà Nguyệt Sinh nhún vai tiếp tục lấy từ trong túi ra một viên kẹo bóc ra ném vào miệng thản nhiên nói mẹ đừng quá lời ấn theo bối phận cậu ấy đến cùng là trưởng bối của chúng ta. Cô ta chỉ là trở về vị trí ban đầu của cô ta mà thôi triệu phong hòa nói xong liền nhìn bối cảnh liên lạc của Hà Nguyệt Sinh con đang ở đâu. Hà Nguyệt sinh cố ý đem máy quay quay một vòng, bên ngoài căn cứ, ra ngoài đi dạo một chút. Sắc mặt của triệu phong hòa đột nhiên biến đổi, ở bên ngoài thực vật dị biến sắp động, con muốn chết sao? Cậu muốn đến tòa nhà gen sao? Hôm nay đã muộn như vậy rồi nghiêm tĩnh tùy thấy cửa phòng thí nghiệm được mở ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy triệu ly nông thuận miệng hỏi thăm. Không đi tôi dậy muộn triệu ly nông nhìn chung quanh cũng không nhìn thấy người muốn gặp trong phòng thí nghiệm Hà Nguyệt sinh đâu. Nghiêm tĩnh Thủy nhìn dữ liệu thí nghiệm trên quang não của mình, vẫn chưa đến, ngày hôm này hai người đã thương lượng là đến muộn sao. Quả nhiên vẫn chỉ có mình từ đầu đến cuối nỗ lực không ngừng nghĩ, Nghiêm tĩnh Thủy có phần cảm động trước tinh thần của chính mình. Cả buổi sáng, Triệu Ly Nông đã suy nghĩ về những gì Triệu Phong Hòa nói, rất nhiều thứ bà ấy đã nửa che nửa đậy cũng không giải thích đầy đủ rõ ràng. Cả buổi sáng cậu ta cũng không đến nghiêm tĩnh thủy thu dọn đồ đạc đang định xuống lầu ăn tối, nhìn thấy bàn thí nghiệm trống không của Hà Nguyệt Sinh, không khỏi lắc đầu, liên lạc cũng không mở. Triệu Ly Nông lấy lại tinh thần, nhìn lướt qua chỗ ngồi của Hà Nguyệt Sinh, nhưng trong lòng đột nhiên có dự cảm trong thời gian ngắn sẽ không gặp lại được cậu. chương 179, không đúng, cậu không đi sao, nghiêm tĩnh thủy vừa định đi ra khỏi phòng thí nghiệm, không phát hiện ra được tiếng bước chân, thấy chút kỳ lạ quay đầu hỏi Triệu Ly Nông. Đi thôi Triệu Ly Nông đứng dậy cùng cô ấy đi ra ngoài. Khi hai người đến tin, nghiêm tĩnh kỳ nhìn các nghiên cứu viên đi tới đi lui, gần đây, kỳ lão thường đến viện nghiên cứu, một số nghiên cứu viên cao cấp bắt đầu lo lắng, đặc biệt là viện trưởng và tàu tổ trưởng. Triệu Ly Nông phản ứng một lúc, sau đó mới đem sư huynh trong ấn tượng của mình đối diện với kỳ lão trong miệng người khác tại sao? Kỳ lão là người đặt nền móng cho viện nghiên cứu, bây giờ ngài ấy lại bị đẩy ra ngoài để xây dựng các bước phát triển tiếp theo của viện nghiên cứu, một số người câu cá đang lo lắng về vị trí của mình nghiêm tĩnh thủy hiển nhiên nghe một số tin tức từ cha của mình, đối với cậu là một chuyện tốt. Tôi, Triệu Ly nông nhớ tới lời sư huynh nói với cô trước đó, nói sẽ mở đường cho cô. Kỳ lão nghiêm khắc mấy ngày nay cha tôi. Đan tổ trưởng và la tổ trưởng đều bị mắng, nói là bọn họ chiếm giữ chức vụ nhưng nghiên cứu về thực vật dị biến vẫn chưa có tiến triển gì nghiêm tĩnh thủy là lần đầu tiên nhìn thấy cha mình ở nhà nhíu mày, đêm khuya lật giờ ghi chép để học tập còn mấy vị tổ trưởng còn lại tuy rằng không bị mắng, nhưng chắc chắn trong lòng cũng lo lắng, luôn lo lắng mình sẽ là người kế tiếp. Triệu Ly nông nhớ tới lúc trước khi cô và sư huynh cùng bị giáo sư gian dạy, bây giờ sư huynh cũng bắt đầu phê bình người. Vì vậy cô không thể không mỉm cười, nhưng rất nhanh đã nghĩ tới người cháu gái của giáo sư trong phút chốc nụ cười liền tắt đi. Sư huynh có biết cháu gái của giáo sư vẫn còn sống không? Bất quá cha tôi nói kỳ lão muốn tạo cơ hội cho các nghiên cứu viên sơ cấp nghiêm tĩnh tùy tìm một chiếc bàn trống và ngồi xuống, cậu có nghĩ rằng đây là một chuyện tốt không? Hai người một trước một sau đi lấy cơm, nghiêm tĩnh Thùy còn muốn nói gì đó, nhưng lại liếc nhìn triệu ly nông đối diện cao mày nói, vừa rồi khi đi xuống tôi đã muốn hỏi cậu, vì sao cả buổi sáng đều mất tập trung như vậy? Máu của tôi có tác dụng gì đối với thực vật dị biến không? Triệu ly nông cứng ngắc đột ngột thay đổi chủ đề. Tuy nhiên, nghiêm tĩnh Thủy rất thích cách tiếp cận ở phương diện này, khi vừa đề cập đến phương diện nghiên cứu, cô ấy lập tức quên mất những gì mình vừa nói, đặt đũa xuống nói tối hôm qua tôi đã dùng một giọt máu của cậu trước đem nhỏ vào một loại cây chuối dị biến cấp thấp qua sáng hôm nay thì cây này chết rồi. Ban đầu nghiêm tĩnh Thủy nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cũng chấn tĩnh lại, tiếp tục chăm chú làm thí nghiệm tôi thuận tiện lấy một ống máu của mình, lại dùng máu của cậu đối phó rồi so sánh, lát nữa có thể đi lên quan sát. Lúc bọn họ ra khỏi phòng ăn đã là một giờ chiều, nghiêm tĩnh Thủy vội vàng quay về phòng thí nghiệm lôi kéo cánh tay Triệu Ly Nông muốn chạy về phía tòa nhà. Kết quả, mới đi được hai bước đã nhìn thấy Diệp Trường Minh cách đó không xa. Triệu Ly Nông dừng lại và nói cậu đi lên trước tôi sẽ quay lại phòng thí nghiệm sau. Lại tìm cậu à, nghiêm tĩnh Thủy rất khó hiểu, đây là ngày thứ tư liên tiếp Diệp đội trường tìm cậu có chuyện gì mà anh ta không thể nói hết một lượt sao. Mỗi lần đến đây, Triệu Ly Nông phải đến 3-4 giờ chiều mới quay lại phòng thí nghiệm còn muốn để cho người khác làm việc không? Không phải nói chuyện, Diệp đội trưởng đang dạy tôi cách sử dụng súng Triệu Ly Nông giải thích. Những lời này vừa nói ra, nghiêm tĩnh Thùy càng thêm khó hiểu, học dùng súng. Sao cậu không đi tìm tôi, tại sao lại muốn anh ta dạy? Triệu Ly Nông đang định nói ra những gì Diệp trưởng Minh đã nói ngày hôm đó, nhưng không ngờ anh đã tự mình tới nói. Nếu cô ấy là một nghiên cứu viên xuất sắc, học dùng súng cũng phải do người giỏi nhất dạy diệt Trường Minh đứng đối diện hai người, ánh mắt lạnh lùng như cũ, có vấn đề gì sao? Vị đội trưởng nào đó lời nói đều là chính trực đoan chính, hơn nữa cùng với hào quang của đội số không mà anh thích lũy được trong nhiều năm, trong lúc nhất thời, nghiêm tĩnh Thủy bị thuyết phục. Vậy thì nghiêm tĩnh Thủy sững sờ nói tôi về phòng thí nghiệm trước. Tuy nhiên, khi quay trở lại phòng thí nghiệm, cô ấy cuối cùng đã phản ứng muộn màng không đúng. Người giỏi nhất không phải để chi Minh Nguyệt từ đội số không đến dạy sao Huống chi, Diệp Trường Minh là đội trưởng, mỗi ngày lấy đâu ra thời gian đều tới đây Trong tiềm thức của nghiêm tĩnh thủy cảm thấy có điều gì đó không ổn Nhưng cô ấy đã chủ động bào chữa cho Diệp đội trưởng Có lẽ họ có những vấn đề khác cần thảo luận riêng, cũng không thể là nói chuyện tình yêu được Bên kiệt triệu Ly Nông và Diệp Trường Minh đến sân huấn luyện của thủ vệ quân Vài ngày trước anh đã yêu cầu một phòng riêng để dạy cô Triệu ly nông đứng ở hàng ngoài, cúi đầu rút súng từ trong người ra, rút băng đạn ra nạp đạn, như thường lệ cô dơ cánh tay lên, cố định eo, nhắm vào mục tiêu rồi bóp cò, nổ súng. Cô rất thông minh, học mọi thứ đều rất nhanh, mặc dù cô không quen với độ giật do bắn súng mang đến, nhưng cô đã ghi nhớ rất chắc chắn các biện pháp phòng ngừa và các bước sử dụng súng chỉ trong 3 ngày. Chỉ là thân thể chưa quen, tư thế chưa hoàn toàn điều khiển được, không thể đạt tiêu chuẩn 100%. Theo thói quen mấy ngày nay, Diệp Trường Minh sau khi bắn xong, liền lại đây chỉ điểm chỉnh lại tư thế cho cô. Nhưng ngày hôm nay, Diệp Trường Minh không lập tức đến gần, mà là nhìn bia ngắm ở xa một chút, sau đó quay đầu nhìn Triệu Ly Nông, anh rút súng của mình xuống, ném cho cô, đổi một khẩu súng khác thử xem. Triệu Ly Nông bắt lấy khẩu súng của anh tay chỉ xuống, nhận ra khẩu súng của anh nặng hơn khẩu súng của mình. Mẫu mã của súng không giống nhau, nhưng từ trước đến giờ cô luôn có thể học một biết mười, rất nhanh đã quen thuộc với súng của Diệp Trường Minh, dơ tay nâng cánh tay lên, nhắm về phía trước và bắn. Chẳng biết lúc nào, Diệp Trường Minh lẳng lặng đứng sau lưng Triệu Ly Nông, lắng nghe tiếng súng nổ, đợi cho đến khi cô dùng hết đạn trong băng mới tiến lại gần, đặt ngón tay lên vai Triệu Ly Nông, ở đây căng quá. Ánh mắt Triệu Ly Nông cụp xuống, cố gắng thả lỏng vai dọc theo những nơi anh chạm vào. Đừng quên cánh tay của em Diệp Trường Minh vươn cánh tay phải về phía trước nâng cánh tay đang hạ thấp của cô lên, sau đó tiến lên, gần như bao phủ lấy bàn tay cầm súng của cô, lòng bàn tay ấm áp chạm vào khiến Triệu Ly nông kinh ngạc theo bản năng quay đầu lại nhìn anh. Nhưng ngay sau đó, một tay khác của Diệp Trường Minh lại vòng qua người cô cầm lấy băng đạn nhanh chóng thay băng đạn rỗng trong khẩu súng lục của cô. Từ lại lần nữa Diệp Trường Minh vội vàng buông tay phải của Triệu Ly Nông ra anh không lập tức đặt xuống, mà duỗi ra hai ngón tay gõ nhẹ vào xương cổ tay của cô, đừng nóng vội. Triệu Ly Nông có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của người phía sau mình, hơi thở của anh rất nhẹ, nhưng cảm giác về sự tồn tại của anh lại mạnh mẽ một cách khó hiểu thường ngày vào lúc được chỉ dạy cô chưa bao giờ chú ý tới. Tập trung Diệp Trường Minh cao mày khi cô bắn ra phát súng thứ hai. Liên tiếp mấy phát súng, số vòng có chút thay đổi nhưng anh vẫn chưa hài lòng. Diệp Trường Minh lấy đi súng từ trong tay Triệu Ly Nông, không để cô tiếp tục luyện tập hôm nay xảy ra chuyện gì. Cô đã học bắn súng được mấy ngày, tốc độ không tính là nhanh, đầu óc có thể theo kịp, thân thể không quen, nhưng từ đầu đến cuối cô luôn hết sức chuyên chú. Hôm nay vừa mới nổ súng, Diệp Trường Minh đã chú ý tới tâm trạng kích động của Triệu Ly Nông, ban đầu anh còn tưởng là do cô cảm thấy quen thuộc với việc bắn súng nên thư giãn, sau khi đổi súng vẫn như cũ nên anh mới biết không phải đơn giản như vậy. Em trước tạm dừng đi thấy cô trầm mặc Diệp Trường Minh nói. Anh lấy một băng đạn mới từ bên cạnh đổi vào trong khẩu súng, nâng tay lên để bắn. Bang, bang, bang, ánh mắt của Triệu Ly Nông rơi vào trên người Diệp Trường Minh bên cạnh anh đứng ở nơi đó giống như một cây cung căng hết cỡ, tràn đầy sắc bén, vô cùng sáng chói. Chuyện thần giao cách cảm cô chỉ nói với anh, Triệu Ly Nông cũng không thể giải thích tại sao cô tin tưởng Diệp Trường Minh, nhưng chuyện về Triệu Phong Hòa ngày hôm nay, cô không biết làm thế nào để mở miệng. Nói cô là người ở thế giới trước khi dị biến, ngay cả bản thân cô cũng chưa hoàn toàn xác nhận những điều này, lời nói của Triệu Phong Hòa rất khó để phân biệt được thật giả, có lẽ còn che giấu một phần trong đó vẫn chưa nói ra. Liên tục dùng hết mấy băng đạn, Diệp Trường Minh đặt súng xuống, quay đầu hỏi Triệu Ly Nông, được rồi chứ? Triệu Ly Nông há miệng do dự muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu nói, người hôm đó ở hòn núi giả đụng phải chính là Đồng Đồng. Diệp Trường Minh nhướng mày, suy nghĩ mấy ngày, rốt cục xác định người kia chính là đồng đồng. Lịch trình hàng ngày của cô rất đơn giản, hai điểm một cung đường, tại sao cô đột nhiên lại xác định như vậy? Triệu Ly Nông bắt gặp ánh mắt của Diệp Trường Minh tâm trí cô đột nhiên nổ tung, sau khi ra khỏi tòa nhà gen, sự chú ý của cô đều tập trung vào mối quan hệ giữa Triệu Phong Hòa và giáo sư của cô, nhưng cô lại bỏ qua vấn đề lớn nhất. Rõ ràng, mấy ngày trước Triệu Ly Nông chỉ nghi ngờ Triệu Phong Hòa. Không xác định thiết bị nghe lén trong bút máy là do bà ấy thả vào càng không nghĩ rằng bà ấy cùng Hà Nguyệt Sinh và đồng đồng có quan hệ. Đêm qua Triệu Phong Hòa lại đột nhiên khai rằng bà ấy đã đặt thiết bị nghe lén cố gắng dẫn dắt Triệu Ly Nông, đây chỉ là một người mẹ ra ngoài để tìm hiểu xem con gái mình là thật hay giả. Kết quả là đến sáng nay, bà ấy lại dễ dàng thừa nhận thân phận của mình. Không đúng, chuyện này diễn ra quá thuận lợi. Triệu Ly nông đột một quay người lại, Diệp Trường Minh sửng sốt nhanh chân tiến lên nắm lấy cánh tay cô, làm sao vậy? Tôi đi tòa nhà gen Triệu Ly nông mím chặt môi. Diệp Trường Minh không chút do dự thậm chí cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ là đổi thành kéo cô đi ra ngoài tôi cùng em tới đó. chương 180, đám rêu dị biến. Bên ngoài tòa nhà gen Triệu Phong Hòa lặng lẽ đứng ở một góc khuất bên dìa quảng trường, một lúc lâu không di chuyển. Không biết ngọn lửa bùng lên ở cánh cửa sổ nào, nhanh chóng lan ra xung quanh, những tiếng còi trói tai khác nhau vang lên từ tầng hầm và tầng trên có những bóng người bồng bềnh trong hành lang. Mẹ nuôi, con đã xử lý xong những nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên còn sót lại rồi đồng đồng lộ ra hai lúng đồng tiền, nụ cười vô cùng ngọt ngào ngoan ngoãn, bọn họ hoàn toàn không hoài nghi tin tức thật hay giả. Bất quá, mẹ nuôi, đan ra còn có một nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên không bằng cùng nhau giết bọn họ hết đi. Đồng đồng bình tĩnh như là đang nói chuyện sau này ăn cái gì. Triệu phong hòa khoanh tay, ngóng nhìn ngọn lửa càng lúc càng lớn, tiếng kêu thảm thiết mơ hồ theo gió bay đi, bà ấy mở miệng nói, người ở đan gia kia là một con cáo già, vẫn giả vờ ốm trong nhiều năm như vậy, sẽ không lộ diện. Một mình con có thể động thủ được đồng đồng nói, quay đầu nhìn lại phía sau, xa xa có những chấm đỏ của camera giám sát nhấp nháy trên đèn đường, hơi hít mắt lại, phút chốc nhấc tay lên, đầu ngón tay xuất ra một sợi dây leo mỏng manh, làm vỡ màn hình camera chấm đỏ hoàn toàn tắt ngúm Cái này con không cần lo chịu phong hòa quay đầu nhìn cô ấy, điều khiển năng lực dị hóa trở nên mạnh hơn rồi sao? Chuyện mới gần đây thôi đồng đồng chủ động giải thích mẹ nuôi con đã tiêm thuốc loãng đúng hạn. Sau khi trở về, mẹ sẽ kiểm tra thân thể của con lần nữa triệu phong hòa cũng không ngồi ở trên xe lăn cỗ khí chất dịu dàng của một người mẹ hoàn toàn biến mất quay đầu lại nhìn về phía tòa nhà gen trong mắt lạnh đi rất nhiều, không biết mạng của Giang Tập có đủ lớn có thể sống sót đi ra hay không. Khoảng 10 giờ sáng nay, Giang Tập vội vàng từ viện nghiên cứu trở về, một đường đi tới phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, đây là nơi ngày thường ông ta cố định chữa trị vết thương cũ. Xe của đội số 0 Đồng đồng đột nhiên kéo Triệu Phong hỏa đến chỗ trốn. Triệu Phong hoa quay đầu theo ánh mắt của đồng đồng nhìn vào trung tâm quảng trường, có những người chạy trốn khỏi tòa nhà cũng có thủ vệ quân do quân khu phái đến để kiểm tra tình hình, có một chiếc xe địa hình với bánh xe trục cao vượt qua những chiếc xe đang đậu lại khẩn cấp trượt ra khỏi vòng cung cuối cùng dừng lại an toàn, sau đó có một đôi nam nữ thanh niên từ trên đi xuống. Cô ta đã phản ứng lại rồi Triệu Phong Hòa thấy Triệu Ly Nông trở lại cũng không có gì ngạc nhiên, buổi sáng sợ dĩ nói nhiều như vậy, chính là đã đến lúc động thủ, có vài thứ giấu giếm thêm nữa cũng không có ích lợi gì. Gần đây Diệp Trường Minh cùng Tô ta tiếp xúc quá thường xuyên Triệu Phong Hòa con mày, bọn họ rất quen sao? Không quen đồng đồng khẳng định bọn họ ở khâu thành cũng chưa nói mấy câu. Ông, đồng đồng nhìn cổ tay Triệu Phong Hòa, mẹ nuôi quang não của mẹ vang lên kìa. Đi thôi. Đối tượng thí nghiệm ở tầng hầm của tòa nhà Gen mất khống chế tầng trên bất ngờ bốc cháy Diệp Trường Minh lần lượt hỏi một số thủ vệ quân cùng với các thí nghiệm viên vừa trốn ra được mới hiểu được tổng thể tình hình bên trong quay sang nói với Triệu Ly Nông em trở lại xe tôi sẽ đi vào. Anh còn chưa biết thân phận của Triệu Phong Hòa cho nên đã kiểm tra số phòng của Triệu Phong Hòa, không nghe thấy cô từ chối cho nên muốn vào tòa nhà Gen đang nổi lửa. Màn hình quang não trước mặt Triệu Ly Nông hiển thị không có người trả lời liên lạc cô ngẩn đầu vươn tay kéo Diệp Trường Minh anh không cần đi đến tầng lầu đó. Cô ta sẽ không nên ở đó Triệu Ly Nông tắt quang não đi, đối tượng thí nghiệm dưới tầng hầm mất khống chế anh nên đi giải quyết chuyện này đi. Không nên ở đó, Diệp Trường Minh quay đầu liếc nhìn Triệu Ly Nông trong lòng có nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi, chỉ nói em lên xe trước đi, nhớ kỹ những gì tôi dạy cho em. Anh chỉ vào khẩu súng trên thắt lưng của mình. Được Triệu Ly Nông đồng ý xuống xe, trước khi lên xe còn nhanh chóng nói cho Diệp Trường Minh những gì mình biết về phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, trọng điểm là tầng lầu nơi cô thường ra vào, đối tượng thí nghiệm chạy ra cũng ở mấy tầng này, những nơi khác tạm thời đều là vật tư thí nghiệm. Tòa nhà gen là nơi gần với doanh trại quân đội nhất, chắc hẳn có người bên trong đã liên lạc với bên kia, một chiếc máy bay trực thăng chờ nước từ xa bay tới, trước khi Diệp Trường Minh đi vào vẫn không yên lòng, lại lệnh cho mấy thủ vệ quân ở xung quanh canh chừng. Có biết lái xe không? Thấy Triệu Ly Nông gật đầu, Diệp Trường Minh đem chìa khóa xe lưu lại, ngồi vào ghế lái đi, nếu có chuyện gì lập tức rời đi. Nhìn thấy cô ngồi vào trong, Diệp Trường Minh sau khi nhìn thấy cửa kính ô tô đã đóng lại, liền quay người chạy đến tòa nhà Gen. Bởi vì hỏa hoạn, thang máy tầng hầm không thể sử dụng được nữa, chỉ có thể ra vào bằng lối thoát hiểm, khi Diệp Trường Minh đi xuống, mọi người không ngừng chạy lên phía trên, vô cùng đông đúc. Ở dưới tầng hầm hình như cũng có hỏa hoạn, chỉ cần đẩy một cánh cửa thì sẽ có khói đen sẽ bốc ra. Diệp đội trưởng là phiên tuyết một thân chật vật chiếc áo khoác trắng của cô ta đã sớm biến thành màu xám đen, mái tóc rối bời, trên cổ tay đeo quang não, bên người còn có một nhánh thủ vệ quân nhỏ che chở nhìn thấy Diệp trường Minh một mình đi xuống, đầu tiên cô ta hơi ngơ ngác, sau đó nhớ tới cái gì, lập tức nói kỳ lão ở tầng hầm 15 có một đối tượng thí nghiệm mất kiểm soát đi về phía bên đó. Kỷ lão, Diệp trường Minh quay đầu lại, anh vừa mới đi qua tầng hầm 15, nghe nói trong đó chống không? Hôm nay, kỳ lão ở tầng hầm 15 kiểm tra thân thể La Phiên Tuyết cũng vừa nhận được tin tức. Tình hình bên dưới thế nào? Diệp Trường Minh chỉ vào tầng mà La Phiên Tuyết đã đến. Nhân viên cơ bản đều sơ tán lên trên thiết bị thí nghiệm tạm thời không thể vận chuyển lên, đành phải từ bỏ La Phiên Tuyết nói, chúng ta đi tầng hầm 15 cứu kỳ lão. Phòng nào ở tầng hầm 15? Diệp Trường Minh hỏi, La Phiên Tuyết vội vàng gửi bản vẽ thiết kế bố cục vừa nhận được cho Diệp Trường Minh là ở B1513. Thì lão nhất định phải được cứu. Diệp Trường Minh nhìn thoáng qua bản thiết kế, sau đó xoay người đi lên tầng hầm 15, la phiên tuyết vội vàng bảo thủ vệ quân cùng đuổi theo. Như Triệu Ly Nông đã từng nói, tầng này về cơ bản là trống rỗng, không có người và không có vật tư. Nhưng những mảnh kính vỡ khắp hành lang cho thấy một số đối tượng thí nghiệm mất kiểm soát đã bước vào đây. Diệp Trường Minh đi ở phía trước thủ vệ quân bảo vệ la phiên tuyết ở giữa từ tư tiến về phía trước. Hai bên hành lang đều có kính một chiều từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ của chính mình. Bang, dầm, ngay khi đoàn người chuẩn bị tiếp cận căn phòng nơi kỳ lão đang ở tấm kính hai bên đột nhiên phát nổ các đối tượng thí nghiệm là người nhưng không phải người từ bên trong bay sông ra. Diệp Trường Minh quay người, rút đao ra chặn lại những mảnh thủy tinh văng tung tóe lưỡi đao phản chiếu đôi mắt đen lạnh lùng của anh trong khi hình dáng của đối tượng thí nghiệm lại được phản chiếu lên những mảnh thủy tinh tung tóe Thân thể phồng lên một vòng, quần áo biến mất sạch sẽ, da rẻ mơ hồ có màu xám ngắt loang lổ vết máu, hình dáng con người ban đầu của đối tượng thí nghiệm đã mất từ lâu, khắp thân thể lít nha lít nhít đôi mắt đỏ ngầu tiêm máu chuyển động ủng ục Một đối tượng thí nghiệm khác thì khắp cơ thể có tứ chi trồng chéo, hình dáng cũng quái dị và ghê tởm, thậm chí trên cơ thể có thể nhìn thấy hình chiếc lá của cây long trào hoè nhưng đều là màu da. Ánh mắt của Diệp Trường Minh vẫn chưa từng động, chỉ nhảy lên một cái chân như ngàn cân mạnh mẽ đá vào đối tượng thí nghiệm có tứ chi đan sen, đồng thời vung đao chém vào viên thịt màu xanh, máu chảy ra lại là máu màu xanh, hành lang nhất thời vang lên tiếng hét chói tai của con người mà cũng không giống con người. Các đối tượng thí nghiệm đã được tiêm một nhân tố tăng trưởng mới được cải tiến, bọn họ có khả năng hồi phục rất nhanh. Là phiên tuyết hoảng sợ lùi về sau dưới sự che chở của thủ vệ quân co tớ nhìn Diệp Trường Minh đang chiến đấu với các đối tượng thí nghiệm sau một hồi phản ứng cô ta hét lên nhắc nhở. Những đối tượng thí nghiệm là từ tù này đã được tiêm các nhân tố tăng trưởng mới nhất ban đầu bọn họ muốn cải thiện kích thích tái tạo tế bào kết quả thí nghiệm thất bại dẫn đến thân thể của các đối tượng thí nghiệm phát sinh biến hóa. Vốn là muốn tách các đối tượng thí nghiệm ra nhưng không biết tại sao lại đột nhiên cùng bão mất kiểm soát dùng thuốc cũng không thể nào khống chế được dẫn đến toàn bộ phòng thí nghiệm dưới tầng hầm rơi vào hỗn loạn toàn bộ đều đã bị giết chỉ còn dư lại hai đối tượng này thủ vệ quân không thể ngăn chặn được. Đối tượng thí nghiệm bị Diệp Trường Minh đá ngược trở lại, đập vào trong tường, giống như một quả bóng cao su bị bẹp hơn một nửa rồi đàn hồi nảy xuống đất những chiếc lá thịt trên vai giống long trào hòe đột nhiên duỗi dài ra, giống như một hình dạng của thực vật dị biến nhanh chóng quét về phía Diệp Trường Minh. Diệp Trường Minh lăn khỏi chỗ đó, tránh thoát được một đoàn này, đồng thời con đào ép sát đất xoay nửa vòng, hai chân của đối tượng thí nghiệm thân đầy mắt đột ngột bị chặt đứt. Mau lùi lại. Thủ vệ quân bị lá thịt công kích vội vàng đẩy lui, liên tục nổ súng nhưng không ngăn được đối tượng thí nghiệm mất kiểm soát. Những viên đạn đó không ngừng bị đối tượng thí nghiệm ép ra ngoài. Là phiên tuyết một thân chật vật lo lắng nhìn Diệp Trường Minh trước mặt vội vàng mở quang não, liên lạc với mẹ cô, muốn bà ta phái người qua, nhưng liên lạc mãi vẫn không được. Bên người của Diệp Trường Minh mang theo Kim gen, nhưng đối tượng thí nghiệm ở hai bên gây ra tổn thương, khiến anh không có nổi một phút đồng hồ để khôi phục chỉ có thể dựa vào bản thân, trước tiên ngăn cản đối tượng thí nghiệm chờ nghiêm lưu thâm đến. Trước khi đi xuống, anh đã gửi tin nhắn cho nghiêm lưu thâm, hôm nay đội số 1 và đội số 2 đang cùng huấn luyện đối kháng tại doanh trại quân đội, họ là những người ở gần nhất. Tuy nhiên, căn phòng của B1513 rất gần, cuộc giao chiến của anh càng lúc càng tiến gần đến căn phòng này, cuối cùng đối tượng thí nghiệm thân đầy mắt bị đập vào tấm kính một chiều theo âm thanh vỡ quen thuộc một chiếc giường bệnh xuất hiện trong mắt Diệp Trường Minh. Bên trong căn phòng chỉ có một người kỳ lão đang nằm ở trên giường bệnh, là đang truyền dịch sắc mặt trắng bệch giống như cùng ga trải giường màu trắng hòa thành một thể. Vào lúc này, một vị lão già hơn 70 tuổi không hề có năng lực chống cự hiện rõ ra bên ngoài. Cẩn thận bọn họ tấn công kỳ lão Là phiên tuyết muốn tiến lên một bước nhưng lại sợ đối tượng thí nghiệm mất kiểm soát cuối cùng chỉ có thể đứng phía sau thủ vệ quân, hồ to với Diệp Trường Minh, Diệp Đội trưởng trong nhân tố sinh trưởng có tế bào của Long trào hoè cấp S sau khi tiến vào bên trong cơ thể bọn họ, không chỉ thay đổi hình dạng cơ thể mà còn khiến bọn họ trở nên khát máu. Quả nhiên, hai đối tượng thí nghiệm giống như cá mập nghe được mùi máu tanh, bắt đầu lao về phía ông lão ở trên giường, bọn họ giống như thực vật dị biến bên ngoài, muốn lấy huyết nhục cung cấp năng lượng. Diệp Trường Minh đã nhiều lần thành công thoát khỏi sự tấn công của thực vật dị biến cấp A, nhưng hai đối tượng thí nghiệm lại dung hợp với tế bào của thực vật dị biến cấp S, trừ phi anh cũng tiêm kim gen, nếu không anh chỉ có thể tiếp tục rơi vào thế bất lợi. Một đối tượng thí nghiệm đột nhiên nhảy tới dán vào góc tường, tứ chi sau lưng gắt gao bám vào tường, giống như một con nhện hình người chuyển động công kích lá thịt trên vai rũi dài điên cuồng quét tới. Diệp Trường Minh không thèm để ý đến giọt nước trên mu u bàn tay của kỳ lão, đối tượng thí nghiệm còn chưa chạy tới, liền đá giường bệnh bay ra ngoài, ngăn cản ở phía trước mặt lá thịt bành trướng trong nháy mắt đâm vào vai anh anh rên lên một tiếng. Đối tượng thí nghiệm trên trần nhà hưng phấn vặn vẹo cái đầu, giống như nếm được thứ gì ngon, mùi thịt tanh. Tư, triệu ly nông đột nhiên che một bên lỗ tai tay còn lại nắm chặt vô lăng, chán gần như ngay lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh. Một số thủ vệ quân ở bên ngoài vây quanh chiếc xe địa hình cầm súng quay lưng lại với triệu ly nông, lực chú ý tập trung vào bốn phía, không ai để ý đến cô có chuyện gì không ổn. Đầu của triệu ly nông bị đau như búa bộ âm thanh ù tai kéo dài không ngừng, nhưng chẳng mấy chốc tiếng ù sắc bén đinh tai nhức óc này dần được thay thế bằng tiếng gió và tiếng người ồn ào. Rõ ràng là đau đến mức không mở mắt ra được nhưng những hình ảnh xung quanh lại bắt đầu hiện lên trong đầu cô. Mọi người chạy tới chạy lui trong quảng trường bên trên tòa nhà tiếng cánh quạt máy bay trực thăng quay trên đỉnh đầu, khói đen và lửa nổi khắp nơi, hình ảnh xung quanh vạn vẹo lóe lên tâm trí cô vừa động, như thể cô đã vượt qua mọi người mà lao xuống đất. Triệu ly nông thấy lối thoát hiểm tầng hầm đen kịt tay vịn bẩn thiểu cửa thoát hiểm một tầng rồi lại một tầng đều đóng chặt càng đi xuống dưới người càng ít đi. Tiếng u tai vẫn tiếp tục nhưng triệu ly nông hầu như không cảm nhận được cô tập trung vào hình ảnh hiện lên trong đầu. Đây là phòng thí nghiệm dưới tầng hầm. Diệp Trường Minh không có ở đây sao? Không anh có ở đây. Một dòng máu chậm rãi chảy ra từ lỗ tai Triệu Ly Nông, dường như cô đã nghe thấy giọng nói của Diệp Trường Minh. Hình ảnh trong đầu lại bị bóp méo và chuyển động cực nhanh, lại một lần nữa xuất hiện, đó là từ góc nhìn từ trên nhìn xuống. Thấy lần này, Triệu Ly Nông gần như muốn lên tiếng, sư huynh. Cô nhìn thấy sư huynh nắm trên giường bệnh bị đá vào một góc, hầu như không thể nhìn thấy lồng ngực của ông ta phập phồng, mà Diệp Trường Minh đang đứng trước giường, có một lỗ máu ở trên vai, trên cánh tay đều phủ đầy vết thương, giờ khắp này anh đang đối diện với một đối tượng thí nghiệm, còn có một đối tượng thí nghiệm ở trên trần nhà, cả hai đều đang tấn công anh. Nhắm chặt hai mắt tay triệu ly nông cầm vô lăng, thân thể đột nhiên chuyển động ở tầng hầm 15, Diệp Trường Minh mặt vô cảm đặt con đau ngang ngực tay kia đẩy giường bệnh. Ngay khi anh muốn đẩy kỳ lão ra khỏi phạm vi công kích để thủ vệ quân bên người của La Phiên Tuyết đưa đi, lỗ thông hơi trên trong căn phòng đột nhiên bị phá, chính xác hơn là bị nổ tung. Một đám lớn rêu xanh từ khe hở trên lỗ thông gió trồi ra, giống như sợi len xanh nhét trong tủ quần áo, bởi vì quá đầy nên phá vỡ nơi cất chứa. Thực vật dị biến. Cách đó không xa, một thủ vệ quân hét lớn. Nhà ruột còn gặp mưa rào. Không ai ngờ rằng trong phòng thí nghiệm tầng hầm sẽ xuất hiện thực vật dị biến. Diệp Trường Minh trong lòng trầm xuống, anh thu hồi tay trái, sơ soạn súng bên hông, muốn tiếp cận thực vật dị biến trước. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của mọi người, đám rêu xanh dị biến đầu tiên là tấn công đối tượng thí nghiệm trên trần nhà, đám rêu xanh quấn chặt lấy đối tượng thí nghiệm đem lá thịt cũng quấn lại trong đó. Diệp Trường Minh sừng sốt, sau đó nhân cơ hội vươn tay, dùng sức đẩy giường bệnh hướng hành lang, mang kỳ lão đi trước đi. Các thủ vệ quân cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lao tới chộp lấy giường bệnh, một trong số họ cõng Kỳ lão trên lưng, cùng nhau bảo vệ La Phiên Tuyết bên cạnh, rồi nhanh chóng rời khỏi tầng hầm 15. Trên tầng này, chỉ còn lại Diệp Trường Minh, hai đối tượng thí nghiệm và đám rêu xanh dị biến đột nhiên xuất hiện. Diệp Trường Minh tránh được công kích của đối tượng thí nghiệm trước mặt, khóe mắt nhìn thấy đối tượng thí nghiệm trên trần nhà bị rơi xuống, rêu xanh bám vào đối tượng thí nghiệm, để anh có chút thời gian thả lỏng. Không biết đó có phải là ảo giác của anh hay không. Diệp Trường Minh một đao chặt đứt một cánh tay của đối tượng thí nghiệm thân đầy mắt quay đầu nhìn đám rêu trên mặt đất, anh luôn cảm thấy đám rêu dị biến công kích mang theo một luồng chốc chắc. Thực vật dị biến lần đầu tiên đi công kích người, Diệp Trường Minh xua đi những ý nghĩ khó hiểu trong đầu, mà sờ cây súng bên hông, dơ tay bắn vào đối tượng thí nghiệm ở trên mặt đất đang rũi dài lá thịt. Đám rêu dị biến nhanh chóng rũi dài ra cuốn lấy bộ phận của đối tượng thí nghiệm đã lọt lưới, đem bao chùm trở lại. Đám rêu bao phủ hoàn toàn đối tượng thí nghiệm, bộ phận giống như sợi len màu xanh lục từng chút một đâm vào trong đối tượng thí nghiệm, máu lan tràn trên mặt đất, đối tượng thí nghiệm điên cuồng giãy dụa, không ngừng lôi kéo rêu dị biến. Ở đây, Nghiêm Lưu Thâm cuối cùng cũng mang đội chạy đến, anh ta ném một ống thuốc tiêm cho Diệp Trường Minh tiêm vào cơ thể đối tượng thí nghiệm, là thuốc do nghiên cứu viên La Khẩn cấp đưa tới, có thể ngăn chặn các tế bào tiếp tục phân hóa. Anh ta lại đi đến đối tượng thí nghiệm đang bị rêu quấn lấy. Khoan hãy bắn. Bang, nghiêm lưu thâm thu súng lại, cúi xuống tiêm thuốc vào trong đầu của đối tượng thí nghiệm, quay đầu nhìn Diệp Trường Minh, sao vậy? Diệp Trường Minh đầy đối tượng thí nghiệm đã mất đi sức mạnh, nhìn đám rêu dị biến khô héo trên mặt đất sừng sốt một chút, nó vẫn không có ý đồ hại người. Thật sao, nghiêm lưu thâm đứng dậy và đưa tay gãi đầu, tôi còn cho rằng đó là cùng đối tượng thí nghiệm. Kỳ lão đâu, Diệp Trường Minh nhắm mắt lại, quên đi cảm giác vi diệu phảng phất ở trong lòng, ngược lại hỏi nghiêm lưu thâm chỉ lên trên, đã đưa lên rồi, vốn là chúng tôi có thể đến sớm hơn, nhưng chúng tôi đã đợi nghiên cứu viên la bên kia đưa thuốc tới. Nghiên cứu viên la là đề cập đến la liên vũ. Diệp trường Minh gật đầu, các cậu ở chỗ này lo liệu tôi đi lên trước. Anh vội vàng chạy đi, trên đường nửa liếc vai mình, đầu tiên là kéo quần áo che vết thương, sau đó không biết nghĩ tới cái gì, lại kéo ra. chương 181 Tiêu hao Tinh Thần Khi phát súng bắn chúng đám rêu dị biến, triệu ly nông đang cúi đầu dựa vào vô lăng trong xe đột nhiên run lên bẩn bật từ trong miệng phun ra một vũng máu lớn, hô hấp của cô đột ngột ngừng lại, giống như đang chết đuối, trong đầu cô mất hết khả năng suy nghĩ, chỉ còn đầy rẫy nhiễu ảnh bông tuyết chấm trắng. Cũng không biết qua bao lâu, bên tai triệu ly nông tự hồ nghe được một trận tiếng tim đập nặng nề mà mạnh mẽ từ nơi cực xa sâu thẳm truyền đến. Triệu ly nông vội vàng mở mắt ra. Hai tay nắm chặt vô lăng, như thể đang cố gắng dẫy rụa để không chìm xuống dòng nước nỗ lực há miệng hô hấp thì lại ho khan không ngừng. Một lúc lâu sau cô mới tỉnh dậy từ trạng thái choáng váng này, những thủ vệ quân vẫn quay lưng lại với cô, đứng canh gác xung quanh. Triệu ly nông theo bản năng nhìn thời gian trên quang não, trên thực tế cách thời gian cô bắt đầu ù tai cũng không lâu lắm, cô khẽ rời tầm mắt phát hiện quần áo trên ngực và tay lái đều dính đầy máu. Triệu ly nông mơ hồ nghĩ, nhất định phải lau sạch sẽ. Cô cúi đầu dơ hai tay lên nhìn ống tay áo, sau đó nắm lấy một góc tay áo bắt đầu lao vô lăng, vừa lao đi vết máu cuối cùng cô liền nhìn thấy cách đó không xa có một nhánh thủ vệ quân vội vã lao ra. Trong đầu hỗn độn của Triệu Ly Nông nhớ lại cảnh tượng mà mình thấy trước đó, lập tức đẩy cửa xe xuống, nhưng chân vừa chạm đất lại nhũn ra thiếu chút nữa trượt chân cô phải bịt vào tay cửa mới không ngã xuống. Chờ một lúc sau Triệu Ly Nông tiếp tục nhanh chân đi về phía trước. Những thủ vệ quân cầm súng bên cạnh xe địa hình sửng sốt nhìn nhau rồi vội vàng đuổi theo. Sư ngài ấy bị thương ở đâu? Triệu ly nông chen vào đám đông, nhìn giang tập được đặt trên cáng cứu thương quay sang hỏi la phiên tuyết đang phụ trách bên cạnh. Khắp nơi đều là khói và còi báo động, la phiên tuyết cũng đang ở trong tình trạng lộn xộn, khi cô ta nhìn thấy triệu ly nông cũng chỉ là liếc nhìn. Không bị thương la phiên tuyết đưa tay đẩy triệu ly nông ra cô nhường đường, chúng tôi muốn đưa kỳ lão đi làm kiểm tra. Xe cấp cứu đã tới, hai bác sĩ cấp cứu từ trên đi xuống, đang định đẩy giang tập lên xe. Triệu ly nông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không còn chút máu của giang tập trái tim cô dần chìm xuống, cuối cùng ý thức được sư huynh đã là một ông già đã ngoài 70 tuổi. Bác sĩ khiêng cáng cứu thương lên, thành công đưa kỳ lão lên xe cấp cứu, là phiên tuyết đi theo cô ta không thể để kỳ lão gặp chuyện ở đây. Tôi cũng đi triệu ly nông một tay nắm lấy cửa sau, muốn cùng lên xe, nhưng là trước đó cô đã quá lao lực căn bản không còn sức làm gì. Là phiên tuyết dùng đôi mắt phức tạp nhìn triệu ly nông, tôi sẽ đưa kỳ lão đến bệnh viện để kiểm tra cô không cần phải đi. Lúc trước là nghiêm tổ trưởng, hiện tại là kỳ lão, lúc trước vì sao cô ta không nhìn ra triệu ly nông luôn thích lấy lòng những người có quyền lực nhất. Triệu ly nông cảm thấy hơi chóng mặt, vô thức lắc đầu. Thấy cô vẫn đang giữ cửa xe, la phiên tuyết đưa mắt nhìn hai bác sĩ cấp cứu bên trong, bọn họ hiểu ý đi đến cửa sau, muốn đẩy tay triệu ly nông ra và đóng cửa lại. Giang tập đang nằm trên cắn, đột nhiên phát ra âm thanh, la phiên tuyết vội vã đến gần, kỳ lão, ngài nói gì vậy? Giang tập chậm rãi mở mắt ra, chợt nhớ tới một chuyện liền cố gắng vươn lên, tiểu triệu cô ấy khụ khụ vào trong. Tôi ở đây triệu ly nông nghe được giọng nói của sư huynh, ngẩng đầu lên nói. La phiên tuyết sắc mặt thay đổi cuối cùng nói với phía sau hai bác sĩ các người đỡ cô ấy lên. Kỳ lão, cô ấy sắp lên rồi, ngài không cần tới đó trước tiên nằm xuống nghỉ ngơi đi la phiên tuyết ngăn giang tập đứng dậy, lại đỡ ông ta nằm xuống một lần nữa. Đầu bên này, Diệp Trường Minh vừa đi ra đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi tới xe cấp cứu, không quản trong lòng đang nghĩ gì lập tức đuổi theo chộp lấy cánh cửa sắp đóng lại. Bác sĩ cấp cứu vừa định đóng cửa. Diệp Trường Minh không quan tâm đối phương đang nghĩ gì, trực tiếp xông vào, nắm lấy cánh tay của Triệu Ly Nông, kéo cô qua em làm sao bị thương. Ánh mắt anh rơi xuống vũng máu trên ngực cô, sau đó anh cúi đầu buông tay ra, mới phát hiện bàn tay nắm lấy đã ướt đẫm máu. Thân thể không có bị thương Triệu Ly Nông nhìn theo ánh mắt của anh, nhìn về phía ống tay áo dính đầy máu của mình, nghĩ tới cái gì, hướng về phía Diệp Trường Minh nói, xin lỗi đã làm bẩn xe của anh. Khi Diệp Trường Minh đối diện ánh mắt của cô, biết rằng Triệu Ly Nông lúc này đang trong tình trạng không tỉnh táo, thời điểm này còn hiểu phép thắc như vậy, thật sự là làm khó cô. Cửa xe cứu hộ cuối cùng cũng đóng lại, tài xế phía trước lập tức khởi động xe, bên trong khoang người bệnh Triệu Ly Nông còn chưa ngồi xuống, trong nháy mắt ngã ngửa ra sau, Diệp Trường Minh một tay đỡ cô, ngồi xuống trước. Anh đảo qua cơ thể cô, xác nhận rằng không có vết thương bên ngoài, sau đó đưa cô đến chỗ ngồi bên cạnh. Tiểu triệu giang tập đang nằm ở đó nhìn thấy triệu ly nông thì quay đầu lại chậm rãi nhíu mày, sao người lại toàn là mó vậy? Tôi không sao triệu ly nông không có cách nào giải thích chỉ có thể nói mình không có bị thương, cả người vẫn còn đang ở trạng thái tinh thần tiêu hao quá độ. Giang tập cố gắng chống tay ngồi dậy một lần nữa, là phiên tuyết không thể khuyên nổi, vì vậy chỉ có thể giúp ông ta ngồi dậy. Cậu kiểm tra cho cô ấy trước đi giang tập chỉ bác sĩ cấp cứu gần nhất nói. Triệu Ly nông ngồi ở chỗ đó, để tùy ý bác sĩ kiểm tra, nhìn sư huynh nói, hôm nay ngài bị làm sao vậy? Cô thấy Giang Tập nằm trên giường bệnh, không đơn giản như đang nghỉ ngơi. Giang Tập lúc này có lẽ đã tỉnh, sắc mặt cũng khá hơn một chút, bệnh cũ, vốn định tới đây truyền nước biển, không nghĩ tới lại xảy ra truyền. Triệu Ly nông im lặng, cô đã nghe nói qua các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên đã bị thương, sau có để lại di chứng, nhưng trong khoảng thời gian này, khi cô nhìn thấy Giang Tập vẫn luôn có tinh thần tốt vì vậy cô không nghĩ nhiều về phương diện này. Từ số liệu về thể chất của ngài hiện tại thì không có vấn đề gì lớn, cụ thể còn cần phải đến bệnh viện để kiểm tra chi tiết bác sĩ kiểm tra cơ thể của Giang Tập sau khi đọc tất cả dữ liệu trên dụng cụ thì nói. Là phiên tuyết bên trước tiên thở vào nhẹ nhõm, nếu kỳ lão dưới tầng hầm tòa nhà Gen xảy ra chuyện gì, la gia sẽ không tránh khỏi liên quan. Xem cho anh ấy đi triệu ly nông sau khi kiểm tra cũng không phát hiện có vấn đề gì, cô chỉ là mệt mỏi, chỉ vào Diệp Trường Minh bên cạnh nói với bác sĩ cấp cứu, bà vai của anh ấy bị thương. Khóe miệng của Diệp Trường Minh hơi cong lên, nhưng rất nhanh lại giấu đi. Bác sĩ lấy kéo cắt bỏ toàn bộ quần áo trên vai và cánh tay bị thương của anh, để lộ ra vết thương, tìm kiếm hồi lâu trong bộ dụng cụ y tế cuối cùng cũng tìm thấy một chút thuốc phun nhân tố tăng trưởng cuối cùng, có quá nhiều người bị thương, đã dùng gần hết rồi, vết thương trên vai là vết thương xuyên thấu, trước tiên dùng ở vị trí này, những chỗ khác thì xử lý vết máu, sau đó đợi đến bệnh viện lại phun. Nhìn thấy sư huynh không có việc gì, Diệp đội trưởng cũng an toàn đi ra ngoài, sợi dây căng thẳng của triệu ly nông được nới lỏng, di chứng tiêu hao tinh thần lực dần dần xuất hiện cô cố gắng mở mắt ra nhưng mí mắt dường như nặng chĩu chật vật khốn đốn từ từ phát sinh. Cơ thể của triệu ly nông dần mất kiểm soát ngã thẳng về phía trước, sắp đập vào góc của cáng cứu thương. Diệp trường minh lập tức giơ cánh tay bị thương lên, giữ lấy chán cô cẩn thận đẩy cô ra sau, hơi nhích về phía vai anh, triệu ly nông tựa vào vai anh ngủ thiếp đi. Bác sĩ nhìn bệnh nhân vung vầy cánh tay bị thương một cách nhuần nhuyễn làm một loạt động tác. Giang tập ngồi ở trên cắn nhận ra được động tĩnh, không khỏi nhìn dịp trường minh thêm vài lần, ở trên người anh đánh giá một hồi, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Về phần la phiên tuyết ở bên cạnh cô ta trông bình tĩnh lạ thường, cúi đầu trả lời tin nhắn của la Gia bên kia, nhưng động tác ngón tay của cô ta lại chậm hơn bình thường nửa nhịp. Phần 9 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com